Chương 44. Đi lên quốc lộ, hai bên phòng ở nhiều lên, hoác địch là cái khôn khéo người, dôi tay đối Trương thứ so một cái S hình, kính chiếu hậu nhìn đến chương thứ sau khi gật đầu, lập tức chuyển tiến bên đường, dùng một lây động phòng ốc làm yểm hộ, hai chiếc dịp xông lên quốc lộ sau, tiếng súng lập tức văng lên. Lộc cộc lộc cộc. Đuổi theo một giờ không đắc thủ, đối phương hiển nhiên đã tức muốn hụt máu. Khu vực khai thác mỏ một đoạn này lộ Trương thứ đi qua, này giai đoạn thượng có mấy cái tăng thi rất nhiều địa phương. Trong đó liền có một cái là một mảnh dùng đầu gỗ cùng dây thép kéo tới cách ly khu Sớm nhất người sống sót ở bên trong chát lều trại Không có thể sống đến cuối cùng Toàn bộ biến thành tăng thi Trương Thứ còn đã từng bị trong môn tệ đến rầm rạp tăng thi dọa đến quá Kia đạo môn thượng chỉ có một cây xích sắt mà thôi Hoác địch phía trước một quá Trương Thứ trong tay méo tăng trúc tử kiếm Chứa đủ linh lực Ở trải qua kia đạo môn trước khi xem chuẩn xích sắt nhất kiếm huy đi xuống hắn một quá Hai phiến đại môn lập tức mở rộng Từ bên trong chảo ra mấy trăm cái tăng thi, có chút muốn đuổi theo hắn, càng nhiều, lại nhìn đến mặt sau theo tới hai chiếc dịp, múa may đôi tay đón đi lên, cơ hồ đem lộ phá hỏng. Phía trước xe truy vô cùng, lập tức không phản ứng lại đây, đụng ngã năm, sáu cái tăng thi về sau bị bắt ngừng lại, trên xe người toàn bộ móc ra thương đối với ngoài xe sạc kích, không kiên trì thượng 5 giây, chỉnh chiếc xe đã bị tăng thi vây đến chật như nêm cối, nhắm nuốt thanh bạn thê lương kêu thảm thiết vang lên. Mặt sau kia một chiếc kịp thời phanh lại. Đổ một đoạn, bán chết một mảnh tang thi sau thay đổi phương hướng, điên rồi giống nhau còn muốn đuổi theo thượng bọn họ. Mấy viên viên đạn gào thét xẹt qua Trương Thứ đỉnh đầu, không chờ hắn quay đầu lại, đồng nhiên mặt sau chuyển đến oanh mã vang lớn. kính chiếu hậu vừa thấy, Trương Thứ ngạc nhiên dừng lại xe, một chân chống thân xe xoay nửa vòng, nhìn mặt sau. Phía trước hoác địch cũng dừng lại xe, cùng Trương Nghiệp cùng nhau thập phần giật mình mà nhìn về phía Trương Thứ sau lưng. Kia chiếc đuổi sát mà đến dịp giống như đánh vào thứ gì mặt trên Chỉnh chiếc xe trước cái lom vào đi một khối to, kính chắn gió vỡ toan vẩy ra, cái này cũng chưa tính kinh người. Một cái màu đen đổ vật tiêu chấp từ ven đường thoán tiến trong xe, người trong xe khấu động có súng, lại không có thể vãn hồi tánh mạng, hai tiếng xe rách kêu thảm thiết sau quy về yên tĩnh. Chương nghiệp thanh âm phát run, ca. Chúng ta đi nhanh đi. Đó là thứ gì? Chương thứ không núp đích, trong xe chui ra một đạo hắc khí, quay quanh vài vòng sau chạm đất tàng ra, hiện ra một người thân ảnh. cổ thanh hoa gương mặt Bất quá đây là Mạc Hủy. Cách đan hẳn là cũng đủ hù dọa cấp thấp yêu ma tu vi. Tuy nói dùng không ra, nhưng chương thứ bung ra tay. Tăng trúc tử kiếm vững vàng mà huyền ngừng ở hắn trước người. Trước mắt cũng chỉ có thể làm được này một bước, một bay ra đi. Tăng trúc tử kiếm không giống phi kiếm, đảo giống cá, dung đuôi đắc ý. Chỉ mong có thể dọa đi Mạc Hủy. Hoác địch cùng Trương nghiệp sớm bị nhìn đến sợ tới mức nói không ra lời. Mạc Hủy chiều bọn họ nhìn nhìn, mặt hơi sườn, hướng Trương thứ nói ta tưởng cùng ngươi nói chuyện Trương Thứ liêm mi không nói, tăng trúc tử kiếm thượng linh quang như diễm, bỏng cháy một thước rất cao. Mặc hủy lui về phía sau một bước, vẻ mặt đề phòng, trước hai lần tập kích người, là phụng chủ nhân chi mệnh, không thể không vì này, ta vốn đã bị thương, bất quá hôm qua chủ nhân ở ta trên người lưu lại phong ấn tạm thời mất đi tác dụng, vì thế ta tới tìm người, người ta chung sống một giới, chủ nhân cũng đồng dạng là cửu trọng hư thiên, chủ nhân chi gian thù hận cùng chúng ta không quan hệ, ta cũng không muốn giết thứ vừa nghe lời này Mạc Huệ làm cái gì? Tới Kỳ Hảo. Dương tay giảng hỏa. Ngươi chủ nhân không biết kẻ thù là ai, ta biết, ta có thể nói cho ngươi ta chủ nhân là ai, nhưng có cái điều kiện, ta tưởng khôi phục tự do thân, thỉnh ngươi chủ nhân giết ta chủ nhân, hắn hiện tại nhất định trọng thương hôn mê chung. là tốt nhất xuống tay thời cơ. Hắn vừa chết, ta tự do, ngươi cũng miễn ta quấy rầy, ngươi chủ nhân càng là đi trong lòng hòa lớn, như thế nào? Mạc hủy bày ra một bộ đàm phán bộ dáng, chương thứ trong lòng một trận chua xót. Vân Cưu chỉ còn lại có nguyên thần. Còn như thế nào đi giết người? Nói không chừng chính là Mạc Hủy chủ nhân làm, nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo, ở Vân Cưu khi chết người nọ trọng thương. Không chờ đến Trương Thứ trả lời, Mạc Hủy nhướng mày hỏi, như thế nào? Trương Thứ cười khổ, người cái kia chủ nhân. Đã đắc thủ, ta trên người phong ấn không có. Mạc Hủy vẫn luôn rất thâm trầm mặt cũng nhịn không được lộ ra bộ dáng giật mình tới. Cách một hồi nói, nói như vậy, về sau cũng sẽ không kêu ta tới giết người, bất quá Ta tưởng khôi phục tự do cũng là không thể. Chúc mừng ngươi." Nói xong chúc mừng, Mạc Hủy mới phát hiện Trương Thứ trên mặt không có một đinh điểm đến hồi tự do vui sướng bộ dáng, sừng suốt lúc sau hỏi, chẳng lẽ người kia đối với ngươi không tồi sao?" Trương Thứ cười không đi xuống, thở dài, "Cảm ơn ngươi ra tay, nhưng ta không giúp được ngươi, thực xin lỗi." Xoay người phát động mô tỏ, đối hắc địch đánh cái thủ thế, một lần nữa lên đường. Mạc Hủy ngơ ngẩn mà đứng ở trên đường, Trương Thứ kỵ ra một đoạn bỗng nhiên quay đầu trở về. Lần này, chỉ cách mặc hủy mấy mét xa, ngươi vì cái gì dùng dáng vẻ này? Trương Thứ vấn đề vừa hỏi, mặc hủy bỗng nhiên vẽ mặt quẫn bách mà nhìn bầu trời, xem mặt đất, xem tứ phương, chính là không xem Trương Thứ, cuối cùng bài trừ mấy chữ, cùng ngươi không quan hệ. Trương Thứ nhìn hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nghẹn không đi xuống, nói, ta đã thấy một người, cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, còn tưởng rằng là ngươi, kết quả là cái người thường. Mặc hủy bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngươi, ngươi Trương Thứ lắc đầu, Mạc Hủy sắc mặt lại biến, hắn ở đâu? Trương Thứ hỏi, muốn ăn hắn? Mạc Hủy ngừng đầu, ta chưa bao giờ tùy tiện ăn người. Kia khẩu khí, cùng nói ta chưa bao giờ ăn bên đường quán giống nhau, vẻ mặt khinh thường. Lộ không do cổ thanh hoa cùng Mạc Hủy rốt cuộc là địch là bạn, Trương Thứ nhất thời không mở miệng được, hắn này một tan tĩnh, Mạc Hủy lo sợ bất an lên, yêu ma sẽ không che giấu tâm tình. Người! Có thể hay không nói cho ta người nọ ở đâu? Ta tìm thật lâu. Trương Thứ đem Mạc Hủy biểu tình nghiên cứu mười mấy giây, hảo đi. Hắn buồn, nhìn không ra Mạc Hủy diễn kịch, vì thế nói, ta là biết hắn ở đâu, bất quá ta muốn lý do, ngươi vì cái gì tìm một cái phạm nhân. Mạc Hủy vẻ mặt tức giận, nhìn dáng vẻ muốn động thủ, chính là lại kiêng kỵ Trương Thứ Mạc danh tăng lên sau mạnh hơn hắn tu vi, xà tin phun ra nuốt vào một chút, sau đó không nói một lời hóa thành một đoàn mây đen chạy. Mà nay thần thức có thể xem phạm vi 5 km trong vòng bất luận cái gì địa phương cũng không sợ này xà trộm đạo đi theo, Trương Thứ đổi kịp đem xe khai đến chậm gì gì, vẫn luôn lo lắng để phòng hoác địch, cùng Trương Nghiệp nói thanh không có việc gì, bọn họ nghe xong tuy rằng tỏ vẻ lý giải, nhưng sát mặt một chốc một lát bình thường không xuống dưới. Trương Thứ tưởng, cùng hắn ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ thói quen. Tới rồi ly cao tốc lộ kiểu còn có mấy km địa phương, Trương Thứ nghe xong hoác địch kiến nghị, ba người đều xuống xe, ném ở ven đường phòng ở sau lưng, sau đó theo đường sông đi đến dưới cầu qua cầu sau lại đi bờ ruộng, hoa hơn 3 giờ loành quanh lòng vòng mà đi trở về đi. Cao tốc lộ chặt đứt, cho dù có người sống sót đi ngang qua, cũng chỉ có thể vòng qua vùng này hướng nơi khác đi, chương thứ lần trước nỗ lực rất có hiệu quả, đi đến Hy Thôn, thần thức cũng chưa phát hiện một cái tăng thi, toàn bộ một tảng lớn địa phương sạch sẽ, nếu không phải một phiến phiến tối ôm cửa sổ, đầy đất không người quét tức giấy, sợi đông, đó là tiệm phẩm nhắc nhở đây là mà thế, cơ hồ muốn cho rằng về tới quá khứ. Làm Trương Nghiệp cùng Hoác Địch chờ ở cửa cốc, Trương Thứ đi về trước, cho dù tạ cao văn, Trương Quyên cùng Cổ Thanh Hoa vừa nghe hắn tìm được người nhà, còn mang thêm cái bạn trai, ai cũng không phản đối, còn đi theo hắn cùng nhau ra tới tiếp người, Trương Thứ cũng không cảm thấy làm điều thừa. Từ nay về sau đều phải sinh hoạt ở bên nhau, tôn trọng lẫn nhau là cái tốt đẹp bắt đầu. Cũng Hảo kêu Hoác Địch cùng Trương Nghiệp biết, hắn Trương Thứ lại đặc thủ, ở chỗ này mọi người đều là bình đẳng. Bọn họ cho nhau giới thiệu đi trở về sân động Tiểu Lâm Đức đứng ở cửa thanh thúy mà nói, thủ ca ca. Mụ mụ cũng sẽ dùng thường về sau ta giữ nhà. Một đám người cười ra tới, mới lạ cảm tức khắc tan thành mây khói. Đi ra ngoài một tuần, trong động lại có biến hóa, tạ cao văn cái nổi lên một gian độc lập phòng 8, ngói army ăn đỉnh, bên trong trên vách tường lộng cái dây thép tiểu túi lưới, phóng viên Minh Quang Châu, bên cạnh treo 80L máy nước nóng, tình điểm dùng nói, một lần có thể tẩy hai người, tương đương xa xỉ. chương Thứ xem phòng tắm thời điểm. Tạ Cao Văn vẻ mặt cố nén tươi cười, hàm hộ mà đắc ý, chờ trương thứ dương miệng đi ra, hắn rốt cuộc nết môi cười rộ lên. Cổ thanh hoa nói, lao tạ một người làm cho, không cho ta hỗ trợ, ai? Minh thở dài, trên thực tế cũng cảm thấy tạ Cao Văn người này thật sự thực không tồi. Tạ Cao Văn, cổ thanh hoa trên người đều sạch sẽ, hiển nhiên đã hưởng thụ quá nước cấm tám, chương quên càng là, ăn mặc một kiện mau biên áo lông vũ, quần dinh cùng quá đầu gối trường ống ủng, thực tinh thần xinh đẹp. Chạm nàng bên cạnh đều có thể ngửi được một cổ mùi hương, đâu chỉ tắm rửa, nhìn dáng vẻ còn phí một phen tâm tư ở mấy đại dương trong quần áo tìm ra thích hợp nàng, thậm chí mỹ phẩm dưỡng ra đều dùng. Như thế cảnh đẹp y vui, tự nhiên ai cũng không phản đối, tương lai nếu là nhặt được đến đồ trang điểm, cũng nhất định để lại cho nàng. Tại đây ba cái huyệt động cư dân đối lập hạ, chương thứ còn hảo, chương nghiệp cùng hoác địch tựa như đóng rác nhảy ra tới, mấy tháng tới nay lần đầu cảm thấy dơ đến này nông nôi thực mất mặt Trương Quyên đem bọn họ trên dưới vừa thấy, cười nói, hành. Ta hiện tại liền cho các ngươi nấu nước, một hồi các ngươi tẩy ra tới không sai biệt lắm ăn cơm chiều. Các ngươi tới, ta nhiều làm vài món thức ăn. Lao tạo phao đậu giá đã phát, ngấm hương cũng mạo một mảnh, ngày hôm qua muốn ăn không dám làm nhiều, sợ lãng phí, các ngươi tới vừa lúc. Nàng mới chỉ là nói, trương nghiệp cùng hoác địch liền cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng, ở thu dụng khu nhật tử vốn dĩ không cảm thấy không xong một đối lập, kém xa. Trương Quyên vui sướng liền phải đi phóng thủy, Trương Thứ giữ chặt nàng, tỉ, trước làm cho bọn họ dơ một hồi không quan hệ. Trương Nghiệp E, ca. Người không dơ không biết khó chịu có phải hay không. Ha ha Trương Thứ đá văng ra đệ đệ, ta ở ca thị tìm tốt hơn đồ vật, chúng ta không ăn thịt, sợ dinh dưỡng theo không kịp, đại nhân không quan hệ, tiểu lâm đức không được, ta trước đem đồ vật cho người. Ba lô đã ở 10 khu liền cấp đi ra ngoài, bọn họ trên người rốt cuộc không có gì có thể phóng đồ vật túi to, Trương Quyên vẻ mặt tò mò. Phần 45 chương 45 Trương Thứ tay vừa lật, một vại sữa bột xuất hiện ở trong tay, Trương Quyên kinh hỉ mà hét lên một tiếng, mới vừa tiếp nhận tới, Trương Thứ trong tay lại có một vại, thả ngươi trong phòng đi. Trương Quyên lại kêu một tiếng, cầm hai vại sữa bột chạy lên cầu thang, chỉ vào nàng kia gian, ngươi tìm nhiều ít ta. mau thành thật công đạo. Trương Thứ cười, không nhiều lắm, mấy chục vại đi. Trương Quyên kêu bất động, đóng lại miệng nhìn Trương Thứ một vại một vại mà trống rỗng lấy ra tới. Vài loại thẻ bài sữa bột, đều là nước ngoài, trước kêu bán giới ở mấy trăm hơn 1.000 hiện tại càng không biết giá trị rất cao. Trương Thứ đem sữa bột tất cả đều trồng ở Trương quên Đương cái bản dùng dương gỗ thượng, phóng xong rồi vừa quay đầu lại, ngoài cửa 5 cái đầu to một cái đầu nhỏ, chắc ở một đống nhịn. Làm gì? Trương Nghiệp nói, xem người biến ma thuật. tiểu Lâm Đức nói, Thu ca ca trường sữa bột. Phúc, còn lại người phát ra. Trương Thứ đi ra, đứng ở góc tường biên nói, còn trường mệ nga. Phiên tay chính là một túi gạo phóng tới trên mặt đất, đi theo một túi một túi lại một túi, đem hai tầng đài thượng trồng chất đến chỉ còn lại có phòng cửa tàu đạo, hắn ném không đi lên, tạ cao văn cùng hoác địch bò lên trên mệ đôi, ở mặt trên tiếp, như vậy chất đóng hơn một giờ, khôn túi mẹ mới toàn bộ thả ra, ước chừng vài tấn. Chờ trương thư nói, hảo, các ngươi xuống dưới đi. Thời điểm, cổ thanh hoa đem vẫn luôn ngẩn túi lầu tới, cổ ninh. Lúc này, hoàn toàn có thể yên tâm ăn đến linh quốc có sản lượng thời điểm. Sau đó trương thứ lại lấy ra một đống lớn nông cụ, hạt giống rau, có thật nhiều liền tạ cao văn cũng chưa gặp qua, đem hắn cười đến miệng đều khép không được. Buổi tối 6 giờ nhiều, trương nghiệp cùng hoác địch tẩy đến một thân thoải mái dễ chịu, còn thay đổi sạch sẽ quần áo mới, ngồi sổm trương thứ bên cạnh, một người phủng một cái đại chén sứ ăn cơm. Cũng chỉ có trương quyên thường xuyên giặt quần áo rửa rau phải dùng ghế, cổ thanh hoa chân không hảo cũng yêu cầu, tạ cao văn thành thức mắt, đi ra ngoài liền tìm hai căn ghế trở về, quên cùng cổ thanh hoa ngồi Mặt khác bốn cái ngồi xổm cái nửa vòng, vây quanh mấy chậu đồ ăn thúc đẩy. Tiểu Lâm Đức cảm thấy hảo chơi, không cần Trương Quyên ôm, cũng chạy tới giữa gần Trương Thứ ngồi sổm ăn cơm. Trương Quyên khụ ân một tiếng, ngồi sổm ăn trường không cao. Trương Thứ, Trương Nghiệp cùng Tiểu Lâm Đức đều đứng lên, thiếu chút nữa không đem đã thành niên vài người cười chết. Trương Nghiệp có một M78, Trương Thứ vốn dĩ chỉ có một M75, hiện tại đứng ở một so, không sai biệt lắm cao. Trương Nghiệp xú thi mà nói. Ta so ngươi tiểu một tuổi, có thể so sánh ngươi dài hơn một năm, về sau vẫn là ta cao. Khí thế kiêu ngạo. Trương Từ nói bốn chữ, đem Trương nghiệp một cái tắt trụ chết, kia bốn chữ là: Ta có ngoại quải. Ăn cơm no sinh đóng lửa, Trương quên cùng tiểu Lâm nước sướng nhạc thiếu nhi ở một bên rửa chén, mấy cái nam khai thảo luận sẽ. Hạt giống rau rất nhiều, trong sơn cốc mà thiếu loại không dưới, còn muốn mặt khác khai ra đất trồng rau, về sau linh cốc trường nhiều, cũng yêu cầu đồng ruộng. Nếu loại đến hy thôn Liền sợ có người nhìn đến. Có bờ tờ ngục giam cùng 10 khu quản chế cục giáo dục, chương thứ hiện tại ngược lại càng kiêng kỵ người sống, tháng qua kiêng kỵ tăng thi. Cổ thanh hoa nói, ta mấy ngày nay rèn luyện trên đùi cơ bắp ở chung quanh trên núi xoay chuyển, có cái ý tưởng, các ngươi xem thế nào. Hán tìm căn thiêu nửa thanh gậy gỗ ở xi măng trên mặt đất họa giản lược đồ. Cửa cốc đi ra ngoài, vòng qua một mảnh cánh rừng, hướng đông là hy thôn, hướng tây dựa hồ, tất cả đều là đá cội than. Tại đây phiến đá cổi than phía Nam cũng có một tảng lớn đá ngầm ngăn cách bãi bùn. Chúng ta cửa động ngoại, bên trái triển núi lật qua đi liền có một mảnh rất san bằng đất hoang. Từ Hy thôn lại đây có đá ngầm cách, đi không thông, này phiến đất hoang lại hướng Nam. Sơn thế thực đầu, kia một đầu cũng vào không được, trừ bỏ mặt hồ tương đương một cái phong bế không gian. Có nhị, 30 mẫu đại, không có gì đại thạch đầu, hẳn là có thể khai ra tới làm ruộng. Mẫu chốt là này phiến đất hoang rửa vào hồ, tới thực phương tiện. Tạ Cao văn gật đầu Chính là cỏ dại quá nhiều, bụi cây rất cao, muốn khai ra tới không dễ dàng. Xem ra hắn cũng chú ý quá kia một mảnh đất hoang. Hoác địch nói, trong rừng mà tạm thời đủ dùng, chúng ta có thể chậm rãi khai, lại không vội mà lập tức toàn bộ làm ra tới, chờ đầu xuân có cái vài mẫu, trước đem hạt thóc rèo, mặt khác hạt giống rau có thể hướng mặt sau phóng. Ba người nói xong đều đi xem Trương Thứ, Trương Thứ có chút thất thần, thế nhưng không phát hiện bọn họ đều nhìn hắn. Cổ thanh hoa ho khan, Trương Thứ, người đâu? Cảm thấy thế nào? Trương Thứ lấy lại tinh thần, xấu hổ cười. Các ngươi đều so với ta có kinh nghiệm, ta đi theo làm là được. Cổ thanh hoa trêu ghẹo đúng rồi, chúng ta là sinh sản nhân viên, ngươi là chiến đấu nhân viên. Dù sao hiện tại có ăn có trụ, dứt khoát trồng trọt những việc này ngươi cũng đừng quản Đem chính ngươi sự tỉnh trước chuẩn bị cho tốt, đại gia an toàn đệ nhất. Trương nghiệp nói thầm, ta làm ta ca kia phần làm hắn khai quải đánh quái đi. Tạ Cao Văn chưa từng chơi trò chơi nghe không hiểu, hoác địch rất tán thành Nấm nấm nói đúng, Tiểu Thứ liền toàn tâm toàn ý tham gia quân ngũ kiến đi, đại gia an toàn đều ở trên người của ngươi, phân lượng nhưng không nhẹ. Cổ Thanh Hoa, ai là nấm nấm? Bên cạnh mấy cái đồng loạt chỉ vào hắn, ngươi. Cổ Thanh Hoa cười giữ tợn hoác địch, chương nghiệp, các ngươi đừng cao hưng đến quá sớm, hừ hừ. Ấn Tiểu Lâm Đức lý giải, không mấy ngày này hai cái cũng sẽ có tên hiệu. Từ này sẽ bắt đầu, đề tài càng ngoài càng xa, từ tang thi xả đến điện ảnh, lại từ điện ảnh xả đến minh tinh Trương nghiệp cùng hoác địch tâm lý thượng thả lỏng phản ánh ở bọn họ hay nói cùng dí dòng thượng. Trương quên không biết từ nào làm ra lên sợi, dây áo lông, nàng là nhất kiến thức rộng rãi, nói được cao hứng liền sướng thượng một đoạn, có nàng ở, liền tạ cao văn một bên đinh bàn ăn một bên cũng có thể cắm thượng lời nói. Trương thứ cười ngồi sẽ, gần nhất hắn biết đến đồ vật thật sự không nhiều lắm, thứ hai trong lòng treo sự, ngồi không được, tới rồi 8 giờ liền một người rời đi đóng lửa biên, ra động, đứng ở nước suối bên cạnh, lấy ra dưỡng nguyên châu nắm ở trong tay không có Vân Cừ, hết thảy đều sẽ không có, muốn như thế nào là mới có thể làm hắn trở về. Đêm nay, Chương Thứ Như cũng đem lều trại dắp ở thủy biên, dưỡng kiếm nhập thể khi cũng đem dưỡng Nguyên Châu phụng ở lòng bàn tay, Chu Thiên vận chuyển, linh khí liền cũng sẽ tiến vào đến dưỡng Nguyên Châu đi. Hắn thử qua dùng thần thức tiến vào dưỡng Nguyên Châu, chính là dưỡng Nguyên Châu bên trong lại giống có một đạo thượng khóa môn, biết do Vân Cừ liền ở bên trong địa phương nào, chỉ cần mở ra này đạo môn là có thể nhìn thấy, nhưng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực liền vào không được. Têu Vân Cửu khi cũng không chiếm được chút nào đáp lại, tuy rằng thực thất vọng, khá vậy biết đây là Vân Cửu nguyên thần ổn định dấu hiệu, hơi chút buông tâm. Cả đêm đã tọa được đến thiên địa linh khí đều bị trương thứ đưa vào giữa nguyên châu, nếu không phải trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực bộ phận không có cách nào đưa vào đi, hắn chỉ sợ liền kim đan đều bỏ được lấy ra tới. Có thanh minh kiếm quyết, đã tọa đến buổi sáng 5 điểm, chương thứ liền chui ra liều trại. Âm độ ấm, bầu trời linh quang đều không có một chút Lại hắc còn có gió lạnh, nhưng tới rồi kết đăng kỳ trương thứ nào còn sẽ cảm thấy lãnh, một kiện áo thun là đủ rồi, thừa trong động những người khác rời giường phía trước, trước làm quen một chút thanh minh kiếm quyết chiêu số. nay bộ kiếm chiêu tổng cộng 81 thức, so chương thứ trước kia học bất luận cái gì một bộ kiếm, thương, cun, đào, quyền chiêu số đều phải nhiều, nếu là võ giáo những cái đó, cơ bản coi trọng hai lần hắn là có thể đánh ra tới, tuy rằng chưa nói tới viên dùng, nhưng nhớ kỹ là không thành vấn đề. Nhưng này bộ thanh minh kiếm phía trước phía sau bối 10 biến, mới đem sở hữu động tác cấp nhớ kỹ. Hắn trước dùng để trước thói quen, đã rửa động tác tư thế tới củng cố ký ức, để nhất biến làm được thời điểm chỉ cảm thấy vô cùng gian nan, không đơn thuần chỉ là muỗi chiêu chi gian liên tiếp, tính cả nhất chiêu phân khúc động tác đều thực không thuận, đánh một lần xuống dưới rất ít sẽ loạn hô hấp đều hoặc trường hoặc đoạn khó có thể điều hòa, không chỉ có không trợ giúp ký ức, ngược lại đem nhớ rõ đều đã quên. Chương thứ ngồi trở lại lều chạy một lần nữa là xem một lần. Ra tới một làm, vẫn là giống nhau, tựa như biên vũ lao sư không đem vũ đạo động tác biên thông thuận, một hồi dân tộc một hồi quốc tế, như thế nào đánh như thế nào khó chịu. Trương Thứ chỉ độn đầu vóc ở ra một thân đổ mồ hôi sau mới nghĩ đến, nếu là đem linh lực điều động lên, ở trong cơ thể đại chu thiên ở ngoài, thanh kiếm cũng dung đi vào, trở thành thân thể một bộ phận. Nghĩ đến liền làm, điều hòa hô hấp sau, Trương Thứ tưởng tượng tang trúc tử kiếm là cánh tay kéo dài, khí hải linh khí cùng kiếm thể linh khí liền hòa hợp một. Thức thứ nhất cản thực thuận lợi tự nhiên mà liền sử ra tới, tiếp thức thứ hai khôn, cũng dị thường lưu sướng, không ngừng động tác lưu sướng, liền linh khí cũng sinh ra sóng chiều cảm giác, tựa như một ông thanh tuyển, thanh phong mang theo gợn sóng, tử tính mà động, thu phát tùy tâm. Tìm được bí quyết, chương thứ nhất thức tiếp nhất thức, nhất chiêu liền nhất chiêu mà đánh tiếp, tới rồi 11 thức thái lúc sau, gió nổi lên vi lan, nước gợn đẩy nước gợn, cảm giác mặt nước phía trên yên làm cũng bị tuần hoàn không thể thấy thiên địa pháp tác lực lượng, bị kéo bốc lên lên. Loại cảm giác này tựa như tự thân đã không tồn tại, trừ bỏ thủy cùng yên, cái gì đều là hư. Từ thức thứ nhất thanh phong trầm rãi tuần tự tiếp tiến, đến đầu sóng điệp đầu sóng, bích lãng quần cuộn, khói nhẹ mạn nhập không trung, cho đến thứ 64 thức chưa tế, căn bản không cần lại đi hồi tưởng tiếp theo chiêu là cái gì, thượng nhất chiêu làm được một nửa, tiếp theo chiêu đã khởi, như gió khởi vân dũng, mỗi nhất chiêu đều hình thành một cái tự thành chu thiên, một vòng thủ sắt một. Vòng. Bị phong mang theo càng lên càng cao. Mấy mây trôi như hải triều sinh sôi không thôi, thoáng như ngao du với mây tía quên mình chi cảnh. 64 thức chưa tế, lao ra tầng mây, sơn xuyên xa vời một cổ trung quanh mê ngông, hoảng sợ vô thú cảm giác đống nhiên mai một phía trước sở hưu vui sướng hào hùng, chu thiên vừa đức, chương thứ tỉnh lại đây. Chương thứ còn chưa từng có ở đều không phải là đã tọa thời điểm tiến vào quên mình cảnh giới, này nơi nào là kiếm quyết, căn bản chính là luyện khí pháp quyết, chẳng qua tự mở ra một con đường, lấy hoạt động tĩnh. Một mình luyện chính là luyện khí dưỡng kiếm, đối địch khi còn lại là công kích pháp quyết, cho nên tham gia một đám chu thiên nội địch nhân đều là tập trước, muốn viên dung lưu sướng, liền muốn thanh trừ tập trước. Cũng có thể nói, Thanh Minh kiếm quyết là một loại đối địch khi cũng ở tu luyện pháp quyết. Loại này ngộ đạo giống nhau cảm thụ làm chương thứ trong lúc nhất thời thoải mái đến cơ hồ đã quên phần ngoài hoàn cảnh, một hồi quá thần tới, dống nhiên nhìn đến tăng trúc tử kiếm nổi tại trước người, cũng không có niết ở trong tay. Cả kinh dưới, lĩnh lực gián đoạn, Tăng trúc tử kiếm rất đi xuống. Đi theo, trường thứ cũng rất đi xuống. Trên mặt đất ngồi dậy không rảnh lo xoa hạ quăng ngã đau ngông, cười to. Vô tình bên trong thế nhưng có đột phá, ly ngự kiếm phi hành còn xa xao. hắn phía sau lại thí, tuy rằng rốt cuộc tiến vào không được cái loại này gió nổi mây phun vô ngã cảnh giới, nhưng này chỉ là bởi vì còn không quen thuộc, chỉ cần nhiều hơn luyện tập, củng cố lúc sau khẳng định còn có thể tái hiện. Rời đi kiếm quyết, lại đi ngự xử Tăng trúc tử kiếm. Hắn liền phát hiện phi kiếm động lên trở nên vững vàng, nó một vững vàng xuống dưới, so thoái kim mai ưu việt địa phương liền hiện ra, đó chính là tốc độ. Thiên tờ mở sáng, Trương thứ hướng chung quanh nhìn một vòng, ghi nhớ bốn cái thấy được địa phương, sau đó tăng trúc tử kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, chỉ nghe được liên tục mọi nơi, nó trở lại trương thứ trong tầm tay, chương thứ nhất nhất đi qua đi xem, nhánh cây, cục đá, thảo đằng cùng quần áo đều bị cắt ra hoặc xuyên cái động. Quần áo, quần áo. Trương Quyên tẩy quần áo bị hắn chọc cái động Phần 46 chương 46 Trương Thứ đứng ở quần áo trước mặt tư tưởng đấu tranh một hồi, đem quần áo nhận lấy tới, ôm đến bên ngoài ném. Hủy thi diệt tích trên đường lại thử thử ngự không, có thể lăng không đi vài bước, bởi vì còn không có nắm giữ cân bằng kỹ xảo. Vài bước sau liền rơi xuống, nhưng vận đủ linh lực nhảy dựng dưới, có thể nhảy qua rất dài một khoảng cách. Cao hướng dưới, Trương Thứ liền ở ra vào sơn cốc trên đường luyện tập, đã quên thời gian. Tạ Cao Văn là Trương thứ ngoại khởi sớm nhất người, vừa ra sơn động, liền thấy Trương thứ không ngừng mà nhạy tiến nhảy ra, giống con khỉ giống nhau làm ầm ĩ. Lát đầu, Tạ Cao Văn trong lòng cảm thán một câu, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Không sao cả mà đi đến một bên, bắt đầu thông thường để thủy tưới đồ ăn. Khai khẩn đồng ruộng phía trước, đến trước đem trong động mấy gian phòng sàn nhà cùng vách tường vấn đề giải quyết. Bằng không bên trong độ ấm quá thấp, độ ẩm quá lớn, sâu cũng nhiều. Bọn họ lợi dụng hữu hạn xi măng Trộn lẫn bên hồ đá cội than nhặt về tới đá cội cùng nhau lát, đá cội đại khối săn bằng, tràn lan đến mặt đất, tiểu khối lồi lõm, liền khảm đến trên vách tường, tỉnh không ít xi măng, vách tường cũng rất đẹp. Hơn 10 ngày công phu, một loạt phòng vách tường cùng sàn nhà đều chuẩn bị cho tốt. Đến nỗi trần nhà, khi trong thôn có cửa hàng làm phòng trộm lung, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem phòng trộm lung lấy về tới về sau Hàn thành thích hợp lớn nhỏ, phòng mặt trên trước dùng xi măng cùng cắt đất quấy sau đắp một tầng sau đó lại đem từ ra cụ thượng cưa xuống dưới tấm ván gỗ đinh đến phòng trộm lung thượng, làm thành tượng trước kia nhà cũ cái loại này đỉnh nhọn như vậy liền có hai tầng, còn có trống giống tầng làm cách ly. Trương quyên trước kia chủ chính là biệt thự, mang âu thức lò sưởi trong tường cái loại này, bọn họ hiện tại hiểu rõ chi bất tận tuổi gỗ nhưng dùng, cho nên ở nàng yêu cầu hạ, nhận lánh vào ở trong phòng đều xây một cái nửa vòng tròn hình vòm tiểu lò sưởi trong tường, ông khói từ trên cửa mặt khai một cái động ra tới, tiếp thượng kim loại cái ống Vẫn luôn nhận được ngoài động Mới tu hảo không hai ngày, tuyết rơi Vài người đem chuẩn bị tốt tuổi gỗ dọn đến bếp lò một tiêu Trong phòng ấm áp nhiều Thích náo nhiệt có thể ở động đại sảnh đống lửa biên nói chuyện thiếm Thích một chỗ cũng có thể ngốc tại chính mình trong phòng Phiên lật qua khi tạp chí, báo chí Trương thứ cũng từ bên ngoài dọn vào trong động tới Bởi vì kia cổ linh tuyển đông lạnh đi lên Ngồi ở thủy bên cạnh đà tọa Cùng lộng một chậu nước đến trong phòng phóng hiệu quả giống nhau Cổ thanh hoa bọn họ tuy rằng nói hắn chỉ cần phụ trách quanh thân an toàn liền có thể, nhưng ban ngày thời điểm, chương thứ vẫn là tấn hắn có khả năng mà cùng nhau làm việc, một chút không đem chính hắn trở thành bị đại gia rửa vào đại nhân vật. Chỉ là mỗi cái ban đêm hắn đều ngốc tại chính mình trong phòng, đem phòng trộm lung thêm tấm ván gỗ làm môn một quan, một suốt đêm một suốt đêm mà ôm dưỡng nguyên châu đả tọa dưỡng kiếm. Đã là kết đăng kỳ, lại đến làm vốn nên luyện khí kỳ làm công phu, tự nhiên làm ít công to, trong khoảng thời gian ngắn đã đem tang trúc tử kiếm khống chế được giống như tự thân ngón tay giống nhau linh hoạt, hoặc thật hoặc tử, hoặc nhẹ hoặc trọng, hoặc lợi hoặc đột, tất cả tại ý niệm chung, đã có thể chậm rãi từ tán cây thượng thiết tiếp theo phiến lá cây mà không kinh động bên cạnh lá cây, cũng có thể điện tiểm gian bay ra pha thạch. Văn phong phẩm lộ quyết luyện khí thập phần ôn hòa, thanh phong mưa móc giống nhau, tu tập về sau chương thứ mới biết được cái này pháp quyết là phối hợp thanh minh kiếm quyết phụ trợ pháp quyết, thanh minh kiếm quyết đem thể nội thể ngoại khí hòa hợp nhất thể, dùng để đả thương địch thủ. Mà văn phong phẩm lộ quyết chính là chậm rãi khai thác gân mạch, lấy làm càng nhiều linh lực thông hành. Hai cái pháp quyết hỗ trợ lẫn nhau, chờ văn phong phẩm lộ quyết đạt tới tầng thứ 5 về sau, Thanh Minh kiếm quyết cũng liền đi theo uy lực đại trướng, về sau văn phong phẩm lộ quyết môi đề cao một tầng, Thanh Minh kiếm quyết uy lực đều sẽ phiên ngộ. Cùng nhau tu tập nói, không biết cuối cùng sẽ biến thành như thế nào kinh thiên động địa uy lực. Ngay thương đạt tọa, chương thứ liền dùng văn phong phẩm lộ quyết, hấp thu linh khí mỗi một phân đều dùng ở khai thác mạch. Sau đó tầm bổ dưỡng nguyên châu mặt trên, nhưng cho dù kết đăng kỳ, hơn nữa có pháp quyết đã tọa luyện khí, vẫn là không có sát tang thi được đến linh khí càng thuần túy, càng mau. Dưỡng nguyên châu sẽ hấp thu linh khí, đây là nói hắn không có làm công công, khẳng định là hữu dụng, có thể khống chế tăng trúc tử kiếm sau, chương thứ gấp không chờ nổi liền nghĩ đến bên ngoài đi, lộng càng nhiều linh khí cấp dưỡng nguyên châu. Thanh minh kiếm quyết vẫn là chỉ có thể thi triển đến thứ 64 thức, mặc kệ hắn như thế nào luyện đều đột phá không được. Xem ra chỉ có đi ra ngoài, nói không chừng còn cố ý ngoại có thể đột phá. Còn nữa, luôn là chính mình đơn luyện, thanh minh kiếm quyết rốt cuộc thế nào hắn còn không biết. Cái gọi là quen tay hay việc, nếu muốn thanh minh kiếm quyết siêu việt trước kia toái kim mai vi lực, cần thiết được đến bên ngoài đi, thực tế mà tôi luyện mới có thể ra hiệu quả. Tuyết hạ thật sự đại, chương thứ đem muốn đi ra ngoài nói đối trong động những người khác nói. Hắn mỗi ngày đều ở hừng đông trước đến bên ngoài luyện kiếm, đại gia tuy rằng không thấy được, Nhưng ngẫu nhiên dậy sớm đến bên ngoài thượng Vên Núcơ, một người đã biết, những người khác cũng liền đều đã biết. Đại Tuyết chỉ xuyên một kiện hơi mỏng áo thun, không cảm mạo không phát sốt, thời tiết đôi hắn ảnh hưởng như thế nào, bọn họ cũng đều trong lòng có phổ, cho nên chỉ dặn dò cẩn thận, đi theo liền nói cho hắn từng người muốn mang đồ vật. Một chín liền không khách khí, chương thứ vợ khóc vợ cười mà tiếp nhận chương quên viết tốt sợ, mặt trên tràn ngập bọn họ muốn mật phẩm, cái gì nhi đồng tập tranh, từ điển, tiểu lâm đức biết chữ dùng, phân hóa học Thuốc trừ cỏ, đây là tạ cao văn muốn, lao quần đông. Cổ thanh hoa nói trên đùi đông lạnh đến đau, phi lão quần đông không dùng được, tìm được nói, mang mấy bao yên, hoác địch là người nghiện thuốc. Điều kỳ quái nhất chính là trương nghiệp, hắn muốn tở ép tở cùng tin. Trương thư trực tiếp đánh đến hắn đẩy trời tìm ngôi sao, ca ca huy nghiêm chính là loại này thời điểm dùng. Mấy thứ này, gần nhất có thể có địa phương chính là hát trấn, trong thị trấn Tăng Thi không có ca thị nhiều, vừa lúc phương tiện hắn thì chiêu. Đến nỗi khả năng sẽ đụng tới nhận thức người, chương thứ cũng nghĩ đến, đám kia người tại đây loại thời tiết khẳng định tránh ở trong sơn động không muốn ra tới, chỉ cần không phải đi đầu kia mấy cái, những người khác cũng chưa thấy qua nhiều ít. Hơn nữa hắn muốn nhìn một chút hát chấn thu dụng khu làm đến thế nào, nếu vương lập bọn họ thật lộng đi lên, về sau sản xuất nhiều lương thực có thể lấy tới đổi mặt khác hữu dụng đồ vật, tỉ như đạn dược, sang. Hai bên đều có thương, vũ lực ngang nhau nói hẳn là có thể làm giao dịch. Mười khu đại quan không tồi. Trong cửa tiểu quỷ hung ác, không suy xét, ZE thôn thu dụng khu đồng dạng không biết tình huống hiện tại như thế nào, nếu hát trấn không được, kế tiếp mới suy xét y thôn thu dụng khu. Sang đông lạnh đi lên, đem dư lại duy nhất một chiếc mổ tỏ lộng tới trong động thả mấy cái giờ, rốt cuộc phát động lên, kết quả đến giữa trưa trường thư mới rời đi sơn động. Trường thư đi không phải cao tốc, nhị cấp lộ không tốt lắm, nhưng giao lộ nhiều, tới rồi hát chấn ngoại, hán tuyển quang học dụng cụ xưởng cửa sau đi vào. Quang học dụng cụ xưởng hiệu quả và lợi ích so mặt khác hai cái xưởng hảo đến nhiều, nhà máy đại, công nhân nhiều, khu nhà phố cũng thân, bất quá trương thứ không tính toán đi phiên này đó nơi ở lâu. Công nhân là có kế hoạch rút lui, có thể mang đi khẳng định sẽ không lưu, nhưng ở xưởng khu khai cửa hàng người nhưng không có xe tới đón, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, giống như dáng vẻ trong xưởng kia mấy cái cửa hàng giống nhau. Công nhân vừa đi, chủ tiệm cũng vội vàng chạy, chung quanh người đi hết sau, trong tiệm đồ vật ngược lại có thể bảo lưu lại tới không thể so trên đường cái, sáng sớm bị cướp sạch hết. Trương Thứ đem mổ tỏ dấu ở một nhà phòng khám bệnh, lượng đạo môn, vận khí tốt nói chờ hắn trở về còn có thể phát động đi lên, nếu là phóng bên ngoài, sang toàn thành đóng băng tử. Phòng khám bệnh đối diện là nhà trẻ tường viện, bên trong có hai giá giá sắt tử bàn đu dây cùng một cái chữ thập tiểu kiêu bản, gió thổi đến một đại, này đó chết đi đồ vật liền phát ra chít chít khanh khách thanh âm, dính thiết quản tuyết hóa một mảnh nhỏ, rì sắt thực thiết quản mặt ngoài, chạy xuống tới dấu vết huyết giống nhau hồng. Buổi sáng hạ rất lớn tuyết lúc này ngừng, sắc trời bạch lượng đến chói mắt. Chương Thứ vô dựa trên người tuyết, vốn định đem bao tay cùng mũ lưu tại xe máy thượng, hướng vắng vẻ nhà trẻ nhìn nhìn, cuối cùng không trở ra. Lạnh không phải độ ấm, là đáy lòng, chẳng sợ hắn ăn mặc so ở trong động khi nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Đi bước một đạp lên tuyết thượng, phát ra thanh âm cùng tang thi xé rách cơ bắp mạch máu thanh âm rất giống, nếu là ở trước kia, như vậy hầu tuyết động nhất định dẫn tới cái này địa phương người cao hứng phấn chấn mới đúng. Ca thị thiếu tuyết, ngẫu nhiên tiếp theo chẳng cũng là rơi xuống đất liền hóa, sẽ không tích lên. Trương Thứ ở nhà trẻ cửa dừng lại, dán động vật cùng ngôi sao cửa mở một nửa, một đạo bò sát dấu vết ốn lượn hướng, có cái tang thi ở nhà trẻ trên lầu. Mặc danh, Trương Thứ muốn nhìn một chút nó. Vương Lão Thái thái biến thành tang thi sau còn sẽ dùng trên cổ treo chìa khóa mở cửa, này đó chỉ hiểu được các người, cả ngày đói khát quái vật còn có hay không một đình điểm đã từng nhân tính. Loàng xoảng cửa kính thượng pha lê lỏ Bị hắn đẩy ra khi ở trên tường chạm vào ra bung lỏng thanh âm, trên mặt đất có một đại than huyết, bên tay trái vách tường cùng trên trần nhà đều có phun tung tué vết máu, có cổ thi thể nằm ở bên kia, trên đầu có hai cái lô đạn, xem ra lưu lại nhiều như vậy vết máu không phải nó. Đầu gỗ lan can thượng thật dày một tầng hôi, bao giải lùa rực rỡ đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, một vòng một vòng mà theo lan can hướng lên trên vòng. Hắn nhẹ nhàng đi lên lầu 2 theo hành lang nhìn đến nhất cuối một gian phòng. Phong bức màn lôi kéo. Nhưng bởi vì bên ngoài quá lượng, trong phòng không phải đặc biệt hắc, có cái ăn mặc châm dệt váy nữ nhân đứng ở một trường tiểu chức giường, nàng tóc thật dài mà rũ, không có ánh sáng, còn đánh kết, trên người còn tính sạch sẽ, nhưng ở trường thứ thấy không rõ kia một cánh tay thượng, có thứ gì rất đến trên mặt đất. Nàng chậm rãi loạn trọng thân thể, rũ đầu, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, phẳng phất sướng nhạc thiếu nhi. Trường thứ hướng nàng đi rồi vài bước, nghiêng đầu nhìn đến trên cái giường nhỏ phóng một cái dơ hề hề bút bê vải Nếu không phải giết qua thượng vạn tăng thi, nhìn đến trước mắt một màn này nhất định sẽ làm hắn hoài nghi nó linh hồn còn ở, bất quá mặc kệ là kinh nghiệm, vẫn là thần thức, đều nói cho hắn, này chỉ là một cái ăn người quái vật, chết mà sống lại đồ vật, liền động vật đều có linh hồn, nó đã không có, có lẽ là bởi vì trong não đối nào đó sự tỉnh có không thể xóa nhòa ấn ký, cho dù người đã chết, thân thể này còn sẽ theo mệnh lệnh, lặp lại mà tới làm. Một cái sẽ động đồ vật, lại không có linh hồn. phần 47 Chương 47 Nó xoay người, thấy chương thứ, hai tay cánh tay chẩm dãi dơ lên, có từng con dư lại một tiểu tiệt xương cánh tay, mặt trên thịt giống như bị xé rách nhấm nuốt quá, hợp với da lắc lư, ở nó kia một bên bụng, tam căn xương sườn sông ra bên ngoài cơ thể, khoang bụng trống trơn. Vì cái gì? Chương thứ thanh âm thực nhẹ, không có người trả lời, tang thi một bước một phết đất chiều hắn đi tới, liền ở nó ngón tay đụng tới chương thứ trước một giây, một đạo thanh quang hiện lên, đông một tiếng. Một lát sau. Trương Thứ từ trên lầu đi xuống tới, trong tay cầm mấy quyển tập tranh cùng một cái lông xù xù tiểu hùng. Kiểm tra quá không có huyết cùng mặt khác cái gì, hắn đem mấy thứ này thu vào khâu túi. Quay đầu lại nhìn lên, ngăn không được cảm thấy lánh. Nơi xa có người hướng nơi này tới, Trương Thứ nhanh hơn vài bước xuyên qua đường phố. Ở một phiến hỏng rồi cửa sổ hạ nhón chân nhảy dựng, thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, lọt vào cửa hàng. Cửa hàng cửa cuốn là tốt, bên trong đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều chỉnh chỉnh tề tề mà phóng Hiển nhiên còn không có bị người tham quá. Trương thứ không nhanh không chậm mà tìm có thể dùng đồ vật, bên ngoài trên đường tới bốn người, một nam một nữ hai cái đại nhân, mặt khác hai cái cư nhiên là tiểu hài tử. Nói đến cũng khéo, liền ở hắn cảm thấy không thể tin được thời điểm, mấy người này đứng ở cửa hàng trước cửa dưới mái hiên, bọn họ đương nhiên không biết khóa trong môn có người, nhìn đến chung quanh không có tăng thi, liền đứng ở chỗ này nói chuyện. Nam nói, heo heo, cùng ngươi đã nói không được lại trộm đồ vật. như thế nào chính là không nghe Một cái hài tử hoa mà khóc lên, nhưng thanh âm đẹ nặng, không dám khóc đến quá lớn thanh. Nữ ngồi sồm xuống, xuống, cấp đứa nhỏ này sát nước mắt nước mũi, heo heo mới vài tuổi. Thích liền lấy, sao có thể kêu trộm. Chúng ta đến nơi đây phía trước, hắn muốn bắt cái gì có ai nói qua hắn. Hiện tại kia giúp hôn đản mắng hắn, ngươi cũng đi theo mắng. Nam xoay người, đá một chân phòng cháy xuyên, khẩu khí hoán lại tới. Hảo, là ta không đúng, heo heo đừng khóc, ngươi muốn cái gì chúng ta ra tới tìm cho ngươi, ai. Các ngươi xem, hắn chỉ vào nhà trẻ, nhà trẻ, có bàn đu dây, còn có kiểu kiểu bản đi, không khóc, chúng ta chơi đủ rồi lại trở về. Hai đứa nhỏ muốn hướng nhà trẻ chạy, bị nữ một tay một cái giữ chặt, nàng hướng nam nói, lại qua loa, ngươi đi vào trước nhìn xem. Nam hát hát gửi, đem bối thượng thương nắm tới tay, thật cẩn thận mà đi vào nhà trẻ. Chương thứ một bên lưu ý mấy người này, một bên vật khí, chẳng sợ hai chân cách mặt đất chỉ có nửa thức cao. Cũng có thể coi như luyện tập. Cửa hàng này không tính rất nhỏ, cửa hàng tiện lợi 24h, hai tiếng còn mang gác mái, ăn uống cùng với dược phẩm cũng chưa, nhưng quần ống giấy cùng nữ sĩ dùng. Rất nhiều, chương thứ lấy đại càn quét phong phạm đem này đó giấy toàn quét tiến khôn túi, bắt được cánh tay mệt thời điểm bỗng nhân tưởng. Vì cái gì không hợp với kệ để hàng Trang đâu. Liên thượng trăm túi mết đều có thể chứa khôn túi chẳng lẽ Trang không được kệ để hàng. Bắt tay đặt ở trên kệ để hàng, tâm niệm vừa động, trước mặt không. Trương Thứ nhịn không được nét môi, thật không sai. Sớm biết rằng khôn túi như vậy tàn nhẫn, ở 10 khu khi đổi cái gì xe A. Trực tiếp phóng một chiếc đi vào, chờ ra cửa lấy ra tới không phải xong rồi. Ai? Hắn thật đúng là bị Vân Cưu nói chung rồi, buồn đến có thể. Ngay sau đó lại muốn làm sao không đem mổ tỏ tùy thân mang theo đầu. Khôn túi tổng sẽ không kết băng đi. Lập tức nhanh hơn động tác, đem trong phòng không cùng vách tường trần nhà liền ở bên nhau tất cả đồ vật, toàn bộ thổi quét đến không còn một mảnh. Kêu một nam một nữ mang theo hai đứa nhỏ ở nhà trẻ chơi, sợ bị bọn họ nhìn đến, Trương Thứ dứt khoát dùng tang trúc tử kiếm ở trên tường đánh một cái động, rất đơn giản, đâm vào vách tường sau ngưng thần chấn động, kiếm quang trận lõe, bã đầu tường bị chấn thành một phấn, rơi xuống khi liền thanh âm đều không có, nhẹ nhàng, Trương Thứ liền chui vào cách vách kẹo trong tiệm. Đồng thoại có kẹo làm nhà ở, tiểu hai tử không có không yêu, Trương Thứ cho dù sắp 20, đồng nhiên nhìn đến tràn đầy một phòng các màu kẹo, cũng có một loại đây là thơ hấu mộng A Loại này quái quái tâm tình. Thu khoảng cơ tiền lấy không, một phòng đường lại đều để lại, không biết chủ tiệm nghĩ như thế nào. Nói thực ra Trương Thứ Kỳ thật rất thích đường, đặc biệt là kẹo que, nhưng khi còn nhỏ không có loại này kẹo cửa hàng, vọ giáo ở địa phương thực hẻo lánh, chung quanh tất cả đều là thôn, nơi nào có loại này cao cấp kẹo cửa hàng. Nghỉ về nhà khi, cùng trương nghiệp hoặc là những người khác cùng nhau chơi, mặc dù có nữ hài đồng hành, bị kéo vào kẹo trong tiệm, cũng không mặt mũi cho chính mình mua quá. Mỗi lần đều thực mắt thèm mà nhịn Kết quả, cư nhiên có như vậy một ngày Trương thứ càng thêm không khách khí Mà đem sản phẩm trong nước, nhập khẩu Đồng đồng, hộp các màu kẹo Hợp với kệ để hàng cùng trên mặt đất trăng Kẹo đại xò tre, còn có tiểu pha lê Quầy triển lãm từ từ, toàn bộ thu đi Chỉ còn lại có một cái thu khoảng Cơ cùng quầy, lúc này mới lại Tiến vào tiếp theo ra Không biết ngáo nạn châu chấu thời điểm Châu chấu có hay không hắn lợi hại Tiếp theo ra là tiệm tạc hóa Hiếm lạ cổ quái đồ ăn và không có lấy tất yếu, nếu là vân cứu còn ở, Trương Thứ khả năng sẽ chọn mấy cái cho hắn, nhưng hiện tại, thở dài một hơi, Trương Thứ chỉ lấy văn phòng phẩm cùng ở. Lại tiếp theo ra là bán tạc khoai tây, nhìn xem hai đại thùng hư hư thực thực cống ngầm du thùng xăng, Trương Thứ cái gì cũng chưa tại đây một nhà lấy, quyết đoán tiến vào tiếp theo ra. Quán ăn có cái gì? Cống ngầm du cùng chất phụ ra vẫn là tính, bàn ghế chén đuôi nhưng thật ra có thể lấy. Nếu chủ tiệm có thể tồn tại trở về vừa mở ra môn chỉ sợ sẽ tưởng, này tặc cùng loạn, liền bản ghế đều dọn không. Linh tinh vụt vặt, chương quên muốn tập tranh có, hoác địch muốn yên thẻ bài không thống nhất, cũng thâu mấy bao, đến nỗi tạ cao văn cùng cổ thanh hoa muốn đổ vật nơi này tìm không ra tới, muốn đổi địa phương. Trương Thứ Đường cũng phản hồi, vòng mặt sau vào phòng khám, vừa định rời đi, nghe thấy nhà trẻ nam nhân nói, bằng ngũ kia cầu đổ vật Ta thật là không nghĩ nhịp, heo heo bọn họ có thể ăn nhiều ít, 22 cái hài tử toàn tính thành đại nhân phân, đều láo tiêu bọn họ mỗi ngày đều làm được mệnh chết mệnh sống mới không ngắn này một ngụm cơm. Hắn nếu là thật dám thu chúng ta thương, không bằng liều mạng với ngươi. Đỡ phải đã không có thương lại bị bọn họ đuổi ra đi. 22 cái hài tử. Trương Thứ vừa nghe liền đệ bụng, thu mồ tỏ về sau cũng không nổi vã đi tìm mặt khác đồ vật, liền ngốc tại phòng khám trở. Chơi ra rét, hai cái tiểu hài tử chơi một hồi, qua sẽ nghiện về sau chơi bất động. Này một nam một nữ lãnh bọn họ hướng nơi khác đi. Chỉ cần không những người khác thấy. Này bốn người bên đường còn không có gặp phải tăng thi trương thứ tất cả đều trước tiên ra tay giải quyết. Tăng thi trên người huyết sớm đã ngưng tụ thành tường. Sớm mấy ngày chết vẫn là mới chết. Căn bản là nhìn không ra tới. Này đối nam nữ tuy rằng rất kỳ quái dọc theo đường đi cũng chưa đụng tới tăng thi. Bất quá hát chấn tăng thi vốn dĩ liền không tính nhiều. Cũng liền không hướng trong lòng đi. Căn bản không biết có người đi theo bọn họ. Còn giúp bọn họ quét đường phố Tới rồi xưởng khu ngoại trên đường cái, có chiếc xe ở bọn họ trước mặt phanh gấp dừng lại, một cái lùn cái chắc nịch nam nhân dối đầu ra tới nói, mau lên xe. Lý đầu cùng bà ngũ làm đi lên. Em đi, một ngày so với một ngày khinh người quá đáng. Quả đào đã đem hoa hoa nhóm toàn đưa tới trên núi đi, hôm nay không cùng đàn đuổi đời phân cái xanh đỏ đen trắng, khi chúng ta ngốc ít. Trong xe có người mở cửa xe, nữ trước đem hai đứa nhỏ bế lên tới đệ lên xe, nam ở một bên hỏi, bà ngũ muốn làm gì? Trong xe người ta nói, Vương Hành tưởng kéo quả đào tiến sân động Lý Đầu phát hiện, nếu không ngăn đón, quả đào hôm nay đã bị phế đi. Bà Ngũ thấy Lý Đầu đánh Vương Hành, tợt mờ giờ rút súng, chạy nhanh lên xe. Từ từ kia nữ đông nhiên nói, bà Ngũ trong tay có máy bộ đàm, hắn khẳng định muốn kêu những người khác trở về, Lý Đầu bản lĩnh không cần phải chúng ta hỗ trợ, không bằng ở trên đường tiệt hắn thủ hạ. Liên tránh ở bên cạnh phòng sau Trương Thứ đều cảm thấy nữ nhân này thật là lợi hại. Trên xe xe hạ mấy cái cũng như vậy cho rằng, thương lượng một hồi, bọn họ liền phân phối người tốt tay, đem xe chạy đến Trương Thứ bên cạnh ngõ nhỏ, dặn dò hai đứa nhỏ không cần xuống xe, từng người tản ra, có thượng nóc nhà, có trốn đến trong phòng, thiết hạ phụ. Trương Thứ xem bọn họ cũng không giống như là quân nhân hoặc là cảnh sát, làm việc lại đều dứt khoát lưu loát, tìm hảo vị trí sau viên đạn lên đạn, liền một chút thanh âm đều không có. Nếu không phải hắn có thần thức, lại cùng lại đây, khẳng định đương nơi này không ai. Tùy tiện lại đây nói liền hắn cũng chưa tin tưởng trốn đến quá viên đạn. tính một lát, trong xe hai đứa nhỏ dán ở pha lê thượng chiều ngoại xem, không thấy được đại nhân, hoảng lên, mở ra cửa xe muốn chạy ra tới tìm đại nhân. Trương Thứ đem khăn quảng cổ kéo tới ngăn trở mặt, chạm ra nửa thanh thân mình đối hai đứa nhỏ xua tay. Ngồi trở lại đi, đừng ra tới. Hai cái đều trừng mắt xem hắn, vẻ mặt tò mò. Màu xám cao cổ áo lông, màu đen áo gió cùng quần jean, trung ống dày. Còn có màu nâu lộ chỉ bao tay, hắc mũ cùng bạch khăn quàng cổ, quá sạch sẽ, liền bọn họ bên người đại nhân đều không có người này như vậy sạch sẽ, hơn nữa cặp kia tròn tròn mắt đen tràn đầy ôn hòa thần sắc, một đinh điểm cũng không cho người sợ hãi. Có cái hài tử tưởng mở miệng, Trương Thứ hư một tiếng, trong tay đem hai căn đại đại kẻo que nhẹ nhàng đẩy, kẻo que bay tới hài tử trước mặt, bị bọn họ niết ở trong tay. Nan vạn đừng ra tới, muốn nghe lời nói. Hai đứa nhỏ nhìn hắn đôi mắt lượng lượng, tựa như thấy ma pháp sư giống nhau. Tràng ngập đơn thuần vui sướng, đầu nhỏ điểm điểm, ngoan ngoắn mà đóng cửa xe. Trương Thư dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay, bọn họ hiểu ý, mang theo lòng mang tiểu bí mật giống nhau tươi cười cũng đem ngón tay đầu phóng tới bên miệng, hư. Không biết là sở hữu hải tử đều như vậy đáng yêu, vẫn là trải qua quá tàn khốc sinh hoạt, mới làm cho bọn họ trở nên như thế ngoan ngoắn nghe lời. Không quá vài phút, tiếng súng văng lên, bà ngũ thủ hạ là cảnh sát, nhưng này mấy cái lý đầu thủ hạ cũng không phải tay mơ, ỉ vào mai phủ. Ngay từ đầu liền đánh chết hai cái bằng ngũ thủ hạ, dư lại tưởng chuyển xe rút đi, ra chủ y kia nữ một thường đánh bạo lốt xe. 5 phút sau, này một đám tử cao tốc giao lộ rút về tới chi viện bằng ngũ người liền chết sạch. Hai đám người sống mái với nhau, Trương Thứ không tưởng nhúng tay, hắn chỉ muốn biết này đó hải tử sao lại thế này. Kia hai cái tiểu gia hỏa nghe được tiếng súng cũng không hoảng hốt, liền ở trong xe liếm kẹo que, đã thực thói quen tiếng súng làm bạn. Xem chiến đấu kết thúc, Thứ đi ra một đoạn, lấy ra xe máy ỉ vào quen thuộc địa hình rời đi kia Hắn ở cao cao thấp thấp phòng ốc chi gian đi qua Tưởng vòng đến dáng vẻ xưởng cửa sau phụ cận Lại dùng thần thức điều tra một chút trong động tình huống Chạy như bay trùng Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên không biết từ nào toát ra tới Song hành ở bên cạnh hắn Tốc độ cùng xe máy không phân cao thấp Trương Thứ nghiêng đầu Mạc Hủy Như thế nào lại tới nữa Mạc Hủy nói Yêu ma có rất nhiều che giấu hơi thở linh quang thủ đoạn Ta muốn hại người nhiều đến là xuống tay cơ hội Trương Th Người tới làm gì? Mặc hủy lấy xà hình ở cách mặt đất 1 mét khoảng cách bò, phi, hành. Biết Trương Thứ gặp qua người kia bộ dáng liền hình người đều lười đến thay đổi. Một cái đại hát xà ngoại hình, xà đầu giữa mày còn có một khối bạch đốm. Nghe được Trương Thứ hỏi, tức giận mà nói, người kia rốt cuộc ở đâu? Nga. Ta hiểu được. Trương Thứ bỗng nhiên phanh lại, đi theo chân vung, áo gió nhấc lên tới, và áo còn không có rơi xuống xe máy đã thu vào không túi, sau đó sửa đi bộ theo một đạo mấy trăm mẹ lớn lên thềm đá đi xuống dưới. Mặc hủy lao ra đi một đoạn mới quay lại tới, vì tỏ vẻ thành ý, nó cũng không bay, cái bụng dán ở trên mặt tuyết, bỏ sát ở trương thứ bên cạnh, bất quá bởi vì nó quá lớn, đầu rán một ngẩn, so trương thứ eo còn cao, cơ hồ muốn tới bả vai, không xem cái đuôi còn rất hùng. Nếu không phải tử địch, muốn cùng liền cùng, trương thứ không sao cả. Ngươi không nói ngươi cùng người nọ rốt cuộc có quan hệ gì, đừng nghĩ ta nói cho ngươi hắn ở đâu. Mặc hủy nhai răng, Sang trúc tử kiếm lập tức nhắm ngay nó miệng, ngạnh tới không được, nó đành phải tới mềm, nói nó vốn dĩ chính là mềm. Ngươi nói cho ta, ta đem ta tìm được linh thảo vị trí nói cho ngươi làm trao đổi, như thế nào? Thu hồi phi kiếm, Trương Thứ run rất không biết Mạc Hủy cố ý vẫn là vô tình vặn bèo trung bắn đến hắn giày thượng tuyết, tiếp theo đi xuống dưới. Mạc Hủy phun hạ xà tin, không ngừng cố gắng. Đuổi theo đi nói, phạm vi trăm giảm nội, linh khí tuy đủ, nhưng muốn tìm ra thượng trăm năm linh thảo, lại cũng không phải dễ dàng sự Tỉ như 100 năm con quay quả. Trương Thứ liền con quay quả là thứ gì cũng không biết, tuy rằng nghe ra mạc hủy dụ hoặc ý tứ, nhưng không biết đồ vật hắn chính là tưởng giả bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng đều trang không ra. 200 năm thiên xa đẳng An có thể sinh ra vậy. Đây chính là mạc hủy bị thương thời điểm cũng chưa bỏ được An Linh Thảo. Bất quá! Trương Thứ thực chính trực hỏi nó, ta trưởng vậy làm gì? 300 năm dương liễu mục, ngươi có thể lại là một fan phi kiếm. Trương Thứ lắc đầu, một phen đủ rồi. Một phen hắn cũng chưa chơi thục, còn tưởng lại lộng một phen. Ăn nhiều. Hơn nữa xem mạc hủy thập phần kiêng kỵ tăng trúc tử kiếm bộ ráng, thanh kiếm này có khả năng thi triển ra huy năng chỉ sợ hắn hiện tại dùng đến ra cũng mời không kịp một đi. Mạc hủy lười rắn tả nuốt hữu phun, nhớ tới nghe nhân loại nói qua một câu, luyến tiếp hải tử bộ không lang. Đập nồi dìm thuyền. 500 năm thiếu dương tử quan thảo. Người liền tính nguyên thần bị hao tổn, cũng có thể dùng nó khôi phục. Khôi phục nguyên thần Cứ việc không biết vân kêu nguyên thần thế nào, nhưng trương thứ động tâm, liền tính vân kêu nguyên thần không bị thương, có cái này cái gì tử quan thảo, có lẽ là có thể đánh thức hắn. Vân kêu chính mình khẳng định biết muốn như thế nào làm mới có thể nhanh nhất nhất hữu hiệu, hảo quá hắn như vậy mèo mù chạm vào chết chuột chạm vào đi xuống. Nhưng đem cổ thanh hoa rơi xuống nói cho mạc hủy, vạn nhất này hai cái là thu địch, kia không phải là hại cổ thanh hoa. Mạc hủy nhìn ra trương thứ động tâm, tức khắc không nổi, vặn vặn vặn mà bò ở bên cạnh. Trương Thứ chính mình há mồm muốn. Nhưng một lát sau, Trương Thứ lấy định rồi chú ý, nói, vẫn là câu nói kìa, ngươi không nói cho ta các ngươi quan hệ, ta sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu. 500 năm linh thảo nhất định linh khí thật đủ, nếu Mạc Hủy nói ở trăm rậm trong vòng, hắn cũng không tin chính mình đi tìm xem không ra. Mạc Hủy kia một chút, xà đầu quăng ngã trên nền tuyết, chờ nửa ngày chờ ra như vậy câu cách ngôn, thật vô lực. Phần 48. Chương 48. Dáng vẻ trong xưởng có vài ngàn người. Xem ra Vương Lập cùng bà Ngũ Thu dụng khu thật sự lộng đi lên. Sườn khu trên tường kéo xong tầng lưới sắt, cửa còn lũy bao cát, ra súng máy, thoạt nhìn phòng bị nghiêm mật, nhưng nếu là tới cái biến dị tăng thi, mấy thứ này căn bản là khởi không được dùng, chỉ làm trương thứ xem đến một người. Bất quá hát chấn tăng thi thiếu, có biến dị tăng thi khả năng tính cũng hạ thấp, đối phó bình thường, bộ dáng này đảo cũng đủ. Hắn ở dáng vẻ xưởng cổng lớn bên cạnh một tràng 8 tầng lầu đỉnh tầng, không cần thần thức liền có thể đem phía dưới xem đến rõ ràng. Hai nhóm người ở cửa giằng co, nghĩ đến chính là bảng Ngũ một bên, Lý Đầu một bên, Lý Đầu này bác người là Trương Thứ cùng bảng Ngũ cùng Vương Lập tách ra lúc sau mới đến, cho nên hắn chưa thấy qua, xem Lý Đầu thủ hạ dùng thương rất quen thuộc, tới về sau nói vậy bảng Ngũ cùng Vương Lập tiếp nhận là tiếp nhận xuống dưới, nhưng khẳng định đêm này đàn sau lại đương uy hiếp, thường thường tìm tra tìm phiền thoái, tới rồi hôm nay, hai bên rốt cuộc hoàn toàn trở mặt. Công lớn này ai dám ngồi đầu chính là một chuỗi viên đạn đảo qua đi, sưởng khu người cũng phân hai phái đánh du kích. Không vũ khi đều tránh ở trong phòng. Hai bên người đều tưởng công chiếm đại môn tiếp ứng từ bên ngoài tìm trở về người một nhà, cho nhau ngăn trở dưới ai cũng đi không đến cổng lớn đi. Cửa sau phủ cận tường vây bị hủy đi, cửa động mấy chục mẫu đồng ruộng cùng dựa dụng cụ xưởng bên kia đồng ruộng liền thành một tảng lớn, dùng giản dị dây thép tường vây vây lên, này phiến đồng ruộng hiện tại cũng thành chiến trường, thường thường có người bắn lén. Trương Thứ khoanh chân mà ngồi, cách mặt đất một thước, thần thức tỏa định đỉnh núi tháp nước hạ một đám hài tử, sẽ không bao giờ nữa động. Trước nhìn xem này hai bên sẽ đánh ra cái gì kết quả tới lại nói. Mặc hủy bàn ở bên cạnh, vẻ vẻ hiệu xịu mà nhìn phía dưới tình hình. Qua mấy cái giờ, chơi tối xuống dưới, xung đột lại càng diễn càng liệt, bằng ngũ thủ hạ hỏa lực mánh. Nhưng lý đầu bên này người thương pháp phổ biến thực chuẩn, hai bên tại đây mấy cái giờ từng người đã chết vài người. Vẫn là ban ngày ra chủ ý chặn lại nữ nhân, cùng nàng đồng bạn tách ra sau, nàng mang theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lén lút mà vòng đến xưởng khu phía tây. Theo đồng ruộng cùng tưởng chi gian mương lặng lẽ sờ đến dưới chân núi. Hai người thân thủ không tồi, thế nhưng không lộ tìm lộ mà bò lên trên đỉnh núi, đuổi kịp mặt người hội họp sau, có hai cái đổ cái kia kẹp vách tường sơn đạo, không cho bằng ngũ người công đi lên, mà kia một bên, hai nữ nhân cùng thiếu niên trầm rãi, cơ hồ là hoàn toàn dùng tiếp sức phương thức đem mấy chục cái hải tử ôm hạ cục đá sơn. Ba ngũ người liền ở đường đất đi lên đi, nhưng không có một cái phát hiện đỉnh núi bị nhốt trụ người đã đem tiểu hải tử lộng xuống dưới. Này đó tiểu hài tử cũng ngoan, sắp phá ra cắn thanh chân cũng chưa ra một tiếng. Hạ đến đất bằng sau, vẫn cứ theo ven tường mương, mỗi người đều phụ phục ở mương dùng bò, chính là bò quá 1.000 nhiều mễ, tới rồi một cái ngã tư đường. Hai cái nữ cầm thương bảo hộ hài tử, kia thiếu niên chạy về sưởng khu cổng lớn, sau đó ở cửa lý đầu người phóng ra một cái đạn tín hiệu, trong ngoài tăng lớn hỏa lực, chất đột phá bảng ngũ vòng tay, vội vàng chạm chắn sau, mấy chiếc xe hướng ngã tư đường khai qua đi. nơi nào đó mái nhà Trương Thứ mở to mắt hướng Tây xem. Lý đầu bên này người kế tiếp phải làm sao bây giờ? Rơi đi dáng vẻ sưởng, lại là ban đêm, này nhóm người muốn đi đâu dung thân. Nguyên bản những người này chết sống không liên quan chuyện của hắn, nhưng từ lúc bắt đầu, lý đầu thủ hạ liền vẫn luôn ở bảo hộ hài tử. Bọn họ bảo hộ hài tử tiểu nhân cùng tiểu lâm đức không sai biệt lắm, đại cũng mới 10 tuổi tả Hữu hơn nữa là mấy chục cái, không phải một cái hai cái, này yêu cầu bao lớn quyết tâm cùng dũng khí, còn có kiên trì. Liên đào tẩu. Đều phải mang theo bọn nhỏ cùng nhau trốn, bởi vì bàng ngũ cùng Vương Lập không phải sẽ lưu lại hài tử phí công nuôi giữa người. Trương Thư tự hỏi hắn làm không được như vậy kiên trì, xuất phát từ một loại khôn kể bội phục, như thế nào cũng muốn giúp một chút mới có thể đối chính mình có cái công đạo. Đứng lên muốn cùng, Mạc Hủy đáp ở si măng đài thượng đầu một ngẩn, ngươi muốn làm gì? Trương thứ nói, ta muốn đi theo bọn họ. Mạc Hủy bỗng nhiên đem hắn một quyển, ngươi đi thang lầu quá chậm. Ta mang ngươi. Cố Tình bởi vì thạch đản hai ngày này vẫn không lúc nhích, Têu cũng không theo tiếng, Trương Thứ ra cửa liền không mang nó, cái này bị Mạc Hủy tới eo lưng gian một quyển, Tăng Trúc tử kiếm mới thả ra, Mạc Hủy hướng lâu ngoại vừa trượn, mang theo Trương Thứ lăng không phi độn. Xem nó xác thật không có mặt khác ý tứ, Trương Thứ mới thu hồi tang Trúc tử kiếm, giơ tay ngăn trở đôi mắt phía trước gặp vào trước mặt gió lạnh. Mạc Hủy tốc độ rất mau, so đoàn xe còn sớm một bước đuổi tới giao lộ. Cái này ngã tư đường phòng ở không nhiều lắm, chỉ có một loạt cửa hàng. Nhưng thật ra có không ý tụ. Mạc Hủy lẻn đến trên cây, đem trương thứ đặt ở thô nhất một cây nhánh cây thượng, chính mình vòng quanh thân cây, bàn ở mặt trên, miệng một trường, dưới tảng cây một cái tang thi linh, khí phi tiến nó trong miệng, xem đến chương thứ sừng sốt, còn tưởng rằng Mạc Hủy ăn chuột đồng. Nguyên lai tu tiên xả cũng ăn linh khí. Nó động tác thực nhẹ, trên cây rơi xuống không nhiều lắm điểm tuyết mạt, chờ ở trên đường hai nữ nhân cùng mấy chục cái hài tử cũng chưa phát giác bên cạnh trên cây nhiều một người cùng một con rắn. Không một hồi Từ xe buýt, dịp cải trang sau chiếc xe tạo thành đoàn xe tới rồi, làm bọn nhỏ thượng xe buýt thời điểm, mấy cái đi đầu quản sự chạy nhanh trao đổi ý kiến, chúng ta đi đâu? Ta nghe Vương Lập nói dụng cụ xưởng cũng có một cái sơn động, hẳn là so bên này đại, hát chấn tăng thi thiếu, chúng ta lao ra đi rất khó đi, không bằng đi dụng cụ xưởng tìm xem cái kia sơn động vị trí. Người nghe được xác thật sao? Không sai, hắn trong lúc vô ý nói, ta nghe được liền nhớ kỹ, lý đầu. Buổi tối tăng thi càng ngày càng nhiều. Bọn họ không dám truy qua xa, chúng ta nếu là vào dụng cụ xưởng hẳn là có thể ném rớt bọn họ. trời tối, nơi khác tăng thi nhiều, chúng ta đạn dược không đủ A Hào đi. Đều là công nghiệp quân sự xưởng hẳn là sẽ không sai. Đại dịu, ngươi cùng ta này hai xe đi cuối cùng, làm quả đào các nàng đi lên mặt. Được rồi. Chờ tiểu hai tử xe buýt đi phía trước đi, ly đầu cùng đại dịu hai chiếc dịp chờ mặt khác xe đều đi rồi về sau, cùng mặt sau đuổi theo bảng ngũ thủ hạ đối bắn một hồi áp chế đến người tới lui về, mới vội vàng đi đuổi phía trước xe. Bọn họ đi cái kia phương hướng đi phía trước mấy km, chính là dụng cụ xưởng, này mấy km lộ sơn hình gập gền, con đường ngôn lượng, thủ cũng nhiều, không cần quá lo lắng mặt sau truy phong bàn lén. Trương Thứ vốn dĩ tưởng đi theo phía sau bọn họ, nhưng đuổi theo một chiếc trong xe chuyển ra một thanh âm, hắn nhận được. Vương Lập Nhi tử vương hành thanh âm. Người này so với hắn không lớn mấy tuổi, rõ đầu rõ đuôi ăn chơi chắc táng, tự cho là đúng thái tử. Tương đương ưng ngạnh. Trương Thứ còn nhớ rõ cùng đi tìm thu hoạch cơ thời điểm, Vương Hành ở cao tốc trên đường nhìn ca thị kêu lại đi 8 km, địa ngục hoang nên người, từ lý đầu người trong miệng, Trương Thứ biết kéo quả đảo cũng là hắn, quả đào loại này tên, vừa nghe chính là nữ, Vương Hành kéo cái nữ có thể làm lý đầu phẫn nộ đến động thủ đánh hắn, trừ bỏ cờ gi còn có cái gì? Quả nhiên không phải Vương Hành như vậy làm không ra loại sự tình này. Vương Hành ngồi ở trong xe, ngập một cây yên, được rồi, đến này liền đừng đuổi theo. Bọn họ sống không đến ngày mai. Kia khẩu khí chắc chắn đến thập phần làm người hoài nghi, chẳng lẽ phía trước có vấn đề. chương Thứ đợi một hồi, lại đuổi theo mấy chiếc xe, đều bị Vương Hành ngăn lại tới. Một đám người dùng xe thiết chướng ngại vật trên đường, tán loạn mà xạ kích tăng thi, lại không có một cái để vì cái gì không truy. Vì cái gì lý đầu bên kia người sống không đến ngày mai. Xem Vương Hành cùng vài người tạp mở đường biên cửa hàng, nhảy ra ra cụ bậc lửa sưởi ấm, còn từ cốp xe ôm ra một dương địa tới. Trương Thứ chờ không nổi nữa, hắn chỉ có thể nghĩ ra đuổi theo lý đầu kia mấy chiếc xe, theo sát bọn họ từ bên bảo hộ này một cái biện pháp. Một quay đầu tưởng từ mặt trái nhảy xuống cây, Mạc Hủy bỗng nhiên đem cực đại xà đầu tiến đến hắn trước mắt, "Ngươi nhận thức sao?" "Không quen biết làm ta ăn đi." Trương Thứ thấp giọng hỏi nó, "Ngươi không phải ăn linh khí sao?" Mạc Hủy nói, "Linh khí vì tu luyện, ăn người là điền bụng." Trương Thứ lại hỏi, "Rất đói bụng." Mạc Hủy lười rắn rũa ra, nhìn dưới tảng cây vương hành đám kia người, có điểm Trương Thư nói, ngươi đừng quên ta cũng là người. Nhẹ nhàng nhảy xuống cây, mấy cái túng nhảy đã tới rồi trăm mét ở ngoài, sau đó ném ra mổ tỏ cưới lên đi một trận gió mà nhắm hướng đông đi. Vương hành bọn họ nghe được xe máy thanh âm, sôi nổi lên xe xem, thấy cách khá xa, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không lý đầu người trở về, có cái mập mập nói, chúng ta qua đi mấy cái nhìn xem. Lời nói mới là khẩu bên cạnh trên cây bắn ra một cái màu đen đồ vật, một đôi màu đỏ đôi mắt đem bọn họ nhìn nhìn. Theo sau cũng hướng đây đi. Qua vài giây, mới có người một đầu mồ hôi lạnh mà nói, "Kia, đó là cái gì?" Liền trong nháy mắt kia, mấy người này giống như đều bị cái gì cực đoan khủng bố đồ vật theo dõi giống nhau, toàn thân trên dưới vừa động không thể động, lông tơ đứng thẳng. "Má ơi." Vương Hành hô lên tới, ném xuống mới mở ra chai bịa, lẻn đến trên xe, phát động lúc sau mất mạng mà chạy. Mắt khác mấy cái cũng không chậm, không một hồi liền đi được sạch sẽ. Dũng cụ xưởng sơn động so dáng vẻ xưởng tìm nhiều. Dụng cụ xưởng công nhân thượng vạn, xưởng khu là dáng vẻ xưởng vài lần, toàn bộ xưởng khu vây quanh từ khu rừng kéo dài ra tới một ngọn núi, trên núi quái thạch đá lầm trầm, trước kia chính là một cái công viên, têu thạch thành, tối cao chỗ có cái đỉnh treo lục lạc, ngày thường toàn bộ xưởng khu đều nghe thấy thanh thúy đương, đường thanh. Công viên môn ở chân núi, qua thạch thành công viên đại môn đi đến bên hồ, vừa chuyển, chính là sơn động cửa động. Không giống dáng vẻ xưởng sơn động kẹp ở xưởng khu cùng tỉnh Kiến Tri Gian, lộ đều không bỏ được phô Dụng cụ xưởng Sơn Động từ ngoài đến mặt đã sớm phô hảo, hai bên còn có vườn hoa, bất quá trong xưởng khốn cùng về sau, công nhân đem vườn hoa đổi thành đất trồng rau, có thể trồng rau địa phương tuy rằng tiểu, cũng có thể tỉnh điểm hành tỏi, ớt cái tiền. Trương Thứ chậm trễ một hồi, chờ hắn truy tiến dụng cụ xưởng thời điểm, Lý Đầu đám kia người đã tìm được Sơn Động ngoại, đang suy nghĩ biện pháp mở ra cửa sát. Đệ nhất đạo môn là vòng lăn, mấy thương đập nát khóa cửa, đẩy liền khai, nhưng bên trong kia nói cùng dáng vẻ xưởng Sơn Động nhị môn giống nhau muốn cắt ra chỉnh một cái tuyến mới đi vào đi. Bọn họ trong tay có mỏ hàn hơi, có hai cái ở trong động cắt ra cửa sắt một đám hài tử đều còn ở xe biết ngồi, có mấy cái thủ bọn nhỏ, những người khác đều cầm thương đứng bên ngoài vây, nhìn thấy bị thanh em đưa tới tăng thi, liền một thương một cái mà giải quyết. Thoát nhìn, này nhóm người tự bảo vệ mình năng lực không tồi, chỉ cần chờ môn mở ra, toàn bộ lui đi vào đêm nay cũng liền không có gì nguy hiểm. Chính là chương thứ thần thức vừa thấy đến trong động tình hình khi. Lập tức dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Phần 49. Chương 49. Trong môn không phải trống không. Ở hắn có thể nhìn đến sơn động đường hầm, rậm rạp chen đầy tăng thi. Không biết có phải hay không sắt thép đại môn cách đâm hiệu quả quá hảo, cầm mỏ hàn hơi cắt cửa sắt hai người cư nhiên cái gì cũng chưa nghe được. Trương Thứ bỗng nhiên nghĩ đến Vương Hành có thể hay không chính là biết lý đầu bọn họ sẽ chạy tới nơi này, lại còn có biết trong động tất cả đều là tăng thi, cho nên cô ý không đổi theo. Vương Lập cùng Bà Ngũ chiếm dáng vẻ sưởng sơn động hai tháng, nếu đi tìm mặt khác hai cái sưởng sơn động, biết trong động tình huống cũng không kỳ quái. Chương Thứ đem trước sau nghe tới nội dung liền lên tưởng tượng, hay là Vương Lập là cố ý ở lý đầu người trước mặt làm bộ trong lúc vô ý nói ra dụng cụ sưởng cũng có sơn động sự, chờ hai bên sẽ rách mặt, lý đầu không chỗ để đi, liền sẽ dẫn người tới nơi này chính mình chịu chết. Muốn thật là như vậy, Vương Lập, Bà Ngũ, còn có Vương Hành Mấy người này quả thực hư đến lệnh người giận sôi nung nổi. Bọn họ thế nhưng có thể trơ mắt nhìn hai mươi mấy người hải tử chịu chết. Không, phải nói, bọn họ thế nhưng có thể đối hải tử xuống tay. Một mặt tưởng, Trương Thứ một mặt chỉ đến bay nhanh, nhưng bởi vì dụng cụ xưởng rất lớn, lập tức đuổi không đến, sợ lý đầu đám người ở hắn đến phía trước mở ra cửa sát, bất đắc dĩ, Trương Thứ đành phải hướng vẫn luôn đi theo hắn Mạc Hủy Cầu viện. Có thể hay không thỉnh ngươi đi trước, hoặc là lại mang ta đoạn đường. Mạc Hủy tức khắc dương đầu, Nói cho ta người nọ ở đâu. Tính. Còn không có thử qua đem tang trúc tử kiếm phóng như vậy xa đi ra ngoài, nhưng cũng không có mặt khác biện pháp. Thanh quang trận lẻ, tăng trúc tử kiếm phát ra phá không thanh âm biến mất ở trương thứ trước người, mặc hủy âm thầm nghiêm nghị, trong khoảng thời gian ngắn, trương thứ tu vi thắng qua nó, hơn nữa không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy phát khí, phát bảo, quả nhiên chủ nhân không giống nhau. Nó liền không tốt như vậy mệnh quán thượng cái chủ nhân tốt, hâm mộ ghen tị hận A. Tăng trúc tử kiếm thân kiếm hẹp dài, vốn là lợi cho phi hành, đơn độc phi hành tốc độ ở chương thứ kết đan kỳ linh lực khống chế hạng, có thể so với vận tốc cầm thanh, trước mắt công phu liền đến sơn động khẩu. Đã có thể ở bên ngoài bắn chết tăng thi người nhìn đến thanh quang thời điểm, trong động người kêu, mở ra, a a a. trọng cửa sắt bị vô số đôi tay đẩy ra, tăng thi một cái tế một cái mà từ trong động trào ra tới, cửa kia hai người nháy mắt đã bị kéo vào thi đôi, tiêu thảm thiết đều chỉ tới kịp phát ra một tiếng. Đã biến thành vô số bị nhấm nuốt ở tang thi trong miệng thịt nát tàn tương Bên ngoài người cùng cửa động cách chiếc xe Đột nhiên nhìn đến này biến cố Mỗi người sắc mặt trắng bệnh Têu lý đầu lủn cái nam nhân hô thành Lên xe mau lên xe Quả đào Lái xe Mang bọn nhỏ đi Hán khiêng thương đi đầu nhằm phía cửa động Không lên xe người đại bộ phận đều từ bỏ hướng trên xe trốn cơ hội Vọt tới chiếc xe cùng tang thi trì gian Nổi điên mà xạ kích Bọn họ là muốn dùng bọn họ mệnh Đổi trên xe người sống sót cơ hội. Hòa vô đơn trí, có vài đạo so bình thường tăng thi mau đến nhiều hắc ảnh từ trong động lao tới, biến dị tăng thi. Nhìn đến hắc ảnh thời điểm, này nhóm người tất cả đều tuyệt vọng, trốn không thoát, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Liền trên xe hải tử cũng đều không có khả năng tránh được lần này, cho dù xe khai ra đi, biến dị tăng thi cũng đổi kịp, cho dù ngoài xe có ra cô thanh thép, biến dị tăng thi sức lực cũng sẽ đến khai, bọn họ xong rồi. Viên đạn rít gào trong ngọn lửa kia nói thanh sắc quang mang bị quên đi ở sau đầu, nhưng liền ở nhanh nhất một đoàn hắc ảnh sắp bổ nhào vào lý đầu trên người khi, thanh quang đại thịnh, biến thành một cái cực đại quang đoàn, mơ hồ có thể nhìn ra quang mang trung tâm là một phen vũ khí lạnh thời đại trưởng kiếm dạng đồ vật, nó ông mà một tiếng thấp minh, lý đầu trước người không Trung hắc ảnh phát ra một tiếng giống như giã thu thẳng gạo, bạo thành vài khối vẩy ra khai. Lần này biến khởi đột nhiên, cho rằng chết chắc rồi lý đầu phản ứng tương đương mau không đi quảng kia thanh quang là cái gì Bắt lấy mặt sau vài đạo hắc ảnh bị dọa lui thời cơ, giống to, nổ súng. Nổ súng. Không hề tính toán đạn dược tiêu hao, không hề tiết kiệm thể lực, bị vừa mới một màn kinh ngạc đến ngây người còn lại người lập tức phản ứng lại đây, mấy chục điều nòng súng phun ra phẫn nộ kinh sợ ngọn lửa, lập tức đem lao tới tang thi gắt gao áp chế. Cửa động phạm vi hữu hạn, trong tay họng súng nhắm ngay cửa động ban phá, cầm thương người lại đều nhìn không trung đống nhiên quay lại, uy đạo không rõ thanh quang. Nó nhìn chằm chằm tang thi đôi biến dị thể Chỉ cần có một cái dám lao tới, lập tức bị này nói quang quỷ dị mà xuyên thấu, rơi xuống trên mặt đất khi, biến dị tang thi đã chết đến không thể càng chết. Nay còn chỉ là bắt đầu, qua 2 phút, thanh quang bắt đầu đuổi giết tang thi đôi biến dị thể, dần dần hướng trong động đi. Lý đầu bọn họ không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng nó không hề nghi ngờ mà ở chợ giúp bọn họ, nguyên bản tuyệt vọng tâm tình ổn định xuống, dưới, đánh lùi một bát tang thi sau, đại gia bắt đầu chậm rãi hướng trên xe lui. Cho dù biến dị tang thi không cần bọn họ đối phó, Bình thường tăng thi cũng quá nhiều bọn họ không có khả năng giết được xong vẫn là thừa này sẽ chạy nhanh đào tàu hảo. mắt thấy liền phải có thể rời đi có người họng súng nách hoảng loạn hô to ta không viên đạn tăng thi số lượng làm bọn hắn không thể lại dựa tinh chuẩn bánỉa viên đạn tiêu hao vấn đề lập tức liền hiện hiện ra lý đầu tiêu lên xe lục tục mọi người trong tay cũng không nhiều đạn dược dùng xong đã không có viên đạn người chỉ có thể dẫn theo thương chạy lên xe 6 chiếc xe đều phát động xe hạ chỉ có lý đầu Một cái đầy mặt giữ tận nam nhân cùng trương thứ ban ngày gặp qua nữ nhân kia còn ở sạc kích. Thiếu vải quản thương, chạy ra động tang thi càng ngày càng nhiều, này ba người hoặc là chạy nhanh lên xe, nhưng khẳng định sẽ có tang thi đổi tới xe, hoặc là liền như vậy không màng sinh mệnh mà ngăn trở đi xuống, làm những người khác đào tẩu, hai lựa chọn, mặc kệ cái nào đều có người muốn trả giá sinh mệnh làm đại giới. Trên xe có người kêu, Lý Đầu, Đại Diệu, Anh Tỷ. Lý đầu đánh ngã vọt tới nữ nhân trước mặt một cái tăng thi, lui về phía sau một bước tê các ngươi đi mau Đừng động chúng ta. Viên học. Về sau ngươi mang đội. Nữ nhân cũng tê đừng rong rải. Đều tờ mở đi. Đừng đều chết nơi này. Trên xe người không muốn ném xuống bọn họ, hiển nhiên này nhóm người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau chi gian cảm tình sớm đã thân như người một nhà giống nhau, ai cũng không muốn ném xuống bất luận kẻ nào đào tẩu. Đang lúc vàng cấp. Đông nhiên một đạo ánh đèn từ nơi xa xử tới, vài giây nội liền chỉ quá mấy trăm mẹ đi vào xa tiền, là một chiếc mô tò. Đèn xe chiếu xuống, bên trong xe người kinh ngạc mà nhìn đến xe máy hư không tiêu thất không thấy, lái xe đi phía trước vừa lận, đứng ở lý đầu chờ ba người sau lưng, lớn tiếng kêu bọn họ, lên xe. Tiếng sung quá chấn, lý đầu không nghe rõ. Lên xe. Lý đầu lúc này mới nhìn đến xuất hiện ở sau người người, thấy không rõ bộ mặt, nhưng thanh âm còn rất non, không phải người của hắn. Muốn làm sao? Sừng xuất dưới, ngắn ngủi khe hở vài cái tang thi chạy tới gần bọn họ, chỉ có vài bước xa. Trương Thứ vốn định chờ những người này đi rồi lại động thủ, nào biết tình huống không bằng đoàn trước, chỉ phải lập tức động thủ. Tăng trúc tử kiếm phá không bay trở về, thanh quang phạm vi so lúc trước lại thịnh bài phần, thuần túy bởi vì liền ở chủ nhân bên cạnh duyên cớ, kỳ thật thân kiếm chứa đựng linh khí đã tiêu hao bộ phận, nếu không phải thanh minh kiếm quyết vừa lúc có thể giải quyết biên đánh biên luyện vấn đề Tang Trúc Tử Kiếm cũng sẽ gặp phải cùng trước kia toái Kim Mai giống nhau khuôn cảnh, chờ chứa được linh khí dùng một chút xong liền biến thành phế phẩm. Vì cứu người, cũng vì bổ sung tăng Trúc Tử Kiếm linh khí, Trương Thứ thủ đoạn nâng lên, không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng Thanh Minh kiếm quyết. Càn, phong chợ khởi. Khôn, vi lan sinh. Thanh Minh kiếm quyết một khi thi triển, Trương Thứ trong cơ thể linh lực liền cùng Tang Trúc Tử Kiếm liền thành một hơi, bắt đầu chu thiên tuần hoàn, người cùng kiếm tuy rằng không có trực tiếp tương liên, Nhưng thủ đoạn kéo cánh tay vừa nhấc, đủ bối một câu, hoặc khởi hoặc phủ, phiêu phủ ở thanh quang trung tăng trúc tử kiếm so lúc trước càng thêm linh hoạt tăng gấp bội mà lên xuống xoay chuyển, tới gần mấy cái tang thi lập tức đã bị chém giết trên mặt đất. Chân, ngông hai thước, thủy sắc bạc thơ, xương mù sinh vân. Trương thứ một chân đá đỉnh đầu, khăn quảng cổ rơi xuống đất, có người đem kinh nghi ánh mắt đầu hướng hắn mặt, nhưng hắn thân thể như cây tử đằng vụn vạc, mềm dẻo mà chứa đầy lực độ mà xoay tròn nửa vòng, lạc đủ triển cánh tay Động tác nước chảy mây trôi không có chút nào tạm dừng, như là võ thuật, lại không có động tác hoặc chiều thức tiết tấu cảm, đồng dạng cũng không có chỉ khoảng nửa khắc cách gián đoạn. Người ở động, lại cho người ta yên tĩnh không tiếng động cảm giác. Nhưng này đó động tác cũng không mau giống như trước đó làm đủ chuẩn bị, nước chảy thành sông giống nhau mà thong rong tiến hành. To rộng áo gió và táo phiêu khai, bắt đầu khi nhìn không thấy, không một hồi, nhàn nhạt, nhạt lưu quang từ trương thứ trên người chạy xuôi ra tới. Người chung quanh mới nhìn đến là loại này quang triển khai hắn bọt áo, từng đạo, từng sợi, như xương như khói, y lý theo vận mệnh chú định tự đưa tình mà động. Chương thứ cả người tựa như đứng ở trong nước, vân giống nhau, lấy hắn vì trung tâm, rào khởi gọn sóng, kéo vân dũng, tăng trúc tử kiếm theo dòng nước, vân đào tung bay trên dưới, sở hữu bị chạm đến tăng thi tất cả đều biến trở về vật chết rơi xuống đất bất động. Tiếng súng ở không biết khi nào ngừng, không có người còn nghĩ đến khởi tiếp đón đồng bọn chạy trốn, mấy chục cá nhân Mấy chục đôi mắt tất cả đều nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, hoàn toàn không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Càng ngày càng nhiều tang thi từ trong động lao tới, nhưng đều bị ngăn ở lý đầu bọn họ trước người mấy mét chỗ, gần chút nữa một bước, không hề ngoại lệ, mỗi cái tang thi đều ngã trên mặt đất, thi thể đẹ nặng thi thể, càng đôi càng cao. Lý đầu trục đại dịu cùng anh tỷ ba người yên lặng mà thối lui đến bên cạnh xe. Trương thứ trong đầu một mảnh không minh, đây là hắn ở lần đầu tiên hiểu được lúc sau. Duy nhất một lần lại tiến vào đến loại này cảnh giới, hơn 10 ngày văn phong phẩm lộ quyết ôn dưỡng khai thác, linh lực du tẩu dưới đã từ quá khứ một cổ tế lưu biến thành một cái dòng nước, buôn tẩu lên hùng hổ, uy áp tiệm sinh, sở mang đến vui sướng cảm giác cũng so thượng một lần rõ ràng đến nhiều, làm hắn suy nghĩ trong lòng trung tràn đầy không rộng cảm giác, kiếm quang khép mở phạm vi cũng từng bước mở rộng. Tới rồi thứ 20 năm thức vô vọng, kiếm khí tung hành, mấy có bay lên tận trời cảm giác, vừa lúc ở ngay lúc này Có một cái kỳ quái phi hình người biến dị thể lao ra sân động, trường quỷ dị xúc tu mặt đem chương thứ cùng chương thứ sau lưng người nhìn vừa thấy, huyết hồng mang đốm trước mắt, nó ở đánh mất đàn sau lưng túng nhảy hướng mặt bên, tưởng vòng qua chương thứ công kích mặt sau lý đầu đám người. Cùng quên mình cảnh giới tương đối, là đối quanh thân hoàn cảnh rất nhỏ đến không khí mỗi một tia lưu động đều chính xác nắm giữ thân thức, cho nên cái này biến dị tang thi vừa động, chương thứ liền biết nó tính toán làm gì. Dậm dạc bình thường tăng thi một khắc đều không thể không có kiếm quang ngăn cản, chúng nó vô chi vô giác không sợ chết, tăng trúc tử kiếm chỉ cần một dịch hướng nơi khác, chúng nó lập tức là có thể đem trường thứ bao phủ. Chính là lý đầu bọn họ đôi mắt ở ban đêm ánh đèn hạ thấy không rõ biến dị tăng thi động tĩnh, cầm lấy súng cũng không biết chiều nơi nào đánh. Trường thứ đông nhiên giật mình, 25 thức vô vọng phần sau chiêu tiếp 26 thức thượng nửa chiều, phách về phía hư không một trưởng cũng khởi hai ngón tay nặn ra kiếm quyết, tăng trúc tử kiếm nhiên một phân thành hai Phân ra tới kiếm quang theo hắn lạc chân trầm thân động tác, bay về phía mặt bên chỗ cao, từ chỗ cao giống một đạo xét đánh sỏ xuyên qua biến dị tăng thi. Đừng nói vây xem trận mắt há hốc mồm chính là trương thứ chính mình đều thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người qua đi, kiếm quang có thể phân hóa. Hắn phía trước lây sức của một người liền làm được vừa mới mấy chục một nhân tài làm được sự, đem sở hữu tăng thi chặn giết ở cửa động trước trên đất trống, hiện tại phi kiếm phân quang, uy lực không giảm, hiệu quả gấp bội, hai thanh tăng trúc tử kiếm lên xuống phối hợp Tiến thối tương điệp, giống hai chỉ kết bạn chim bay đi qua ở cuộn sóng cùng biển Mây Chi gian đón đánh chiều đầu, rẽ sóng xuyên trống không tùy ý cùng tình cảm mánh liệt, làm xem người đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi Chào lên! Trong tay cầm thương những người này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến một màn này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng vũ khí lạnh cư nhiên có thể mang cho người như thế lửa nóng cảm thụ. Không có người lại nhớ rõ đảo tẩu sự tình, cũng không có người biết đi qua bao lâu. Trương thứ lui, lý đầu tắc làm đoàn xe đi theo lui. Nhưng bọn hắn không có rời xa, thẳng đến cuối cùng một cái tang thi nâng xương tay rơi xuống, đêm tối yên lặng, không còn có động tĩnh, mới có người phát giác bọn họ đã thối lui đến công viên cửa tới, mà này mấy trăm mẹ trên đường toàn bộ chồng chất một mét rất cao tanh tửi thi thể. Thi thể tuy rằng ghê tởm, nhưng sinh tồn ở mặt thế nơi nào còn sẽ để ý cái này. xe động tang thi cũng sẽ không động thi thể, còn dùng tuyển. Từ đạo thứ hai kiếm quang sau khi xuất hiện, bên ngoài vây lại đây tang thi cũng đều không cần bọn họ ra tay luôn có một đạo kiếm quang so với bọn hắn viên đặn mau Nhìn đèn xe chiếu ra tới mặt đường tất cả đều là tăng thi thi thể, sợ hai phát giác mạng nhỏ giữ được mọi người xem hồi cái kia ăn mặc hác áo gió người, trong lòng dâng lên một ý niệm, người này, là người nào? Trưng thứ hợp với 2 km nội tăng thi đều giải quyết, thanh minh kiếm quyết cũng mới đánh tới đệ tứ 15 thức tụy, có điểm. Không quá sảng mà thu thức, tăng trúc tử kiếm theo thu thức trở lại trong tầm tay, lưỡng đạo kiếm quang hợp 2 là một thu hồi khí hải. Linh lực vừa thu lại, lúc trước bị linh lực ngăn cách gió lạnh đập vào mặt, hắn bỗng nhiên nhớ tới khăn quảng cổ ném. Bá một chút đem cổ áo đứng lên tới, đem khóa kéo kéo đến thiếu chút nữa mà đến cái mũi, trường thư mới rơi xuống đất. Đã từng cảm thấy kiếm chiêu rất quái lạ, nguyên lai like nó chính là dùng linh lực không chế phi kiếm pháp quyết, đương nhiên cùng trước kia học không giống nhau, thật muốn phiêu ở không trung đánh trước kia học kiếm thuật gì đó, bảo đảm quăng ngã cái ngã lộn nào. Xoay người đối mặt Lý Đầu đám người, nói như thế nào còn không có tưởng hảo. Một đoàn mây đen rơi xuống đất, Mạc Hủy chẳng biết xấu hổ mà biến thành cổ thanh hoa bộ ráng hiền thân, hai tay còn phân biệt dẫn theo hai người. Này hai người vừa nhìn thấy lý đầu bọn họ lập tức la hoảng lên, lý đầu. Anh tỷ anh tỷ hô thanh, lao đố, tiểu đố. Mạc Hủy buông tay, này hai người vừa lăn vừa bò hướng hồi người một nhà đôi, nhìn dáng vẻ, như thế nào sẽ bị Mạc Hủy làm ra chính bọn họ cũng làm không rõ ràng lắm. Mạc Hủy đối Trương thứ nói, đầu, ta đem bọn họ bị nhốt trụ người cứu tới. Đôi mắt chớp a chớp, chớp a chớp. Trương Thứ ngốc sẽ, sau đó ngốc ra một câu, "Cảm ơn." Không rõ Mạc Hủy ở diễn kịch. Mạc Hủy cấp ra mồ hôi tới, không khách khí, "Ngươi là của ta đầu, nghe ngươi phân phó vốn dĩ chính là hẳn là." Trương Thứ nếu là lại không rõ, một ngụm ăn hắn. May mắn, Trương Thứ còn không có ngốc đến hết thuốc chữa nóng nổi, lộ bên ngoài mắt tròn xoe chớp hai hạ, rốt cuộc hồi quá vị tới đây là Mạc Hủy tự cấp hắn rẻ hoa trên gấm, cảm giác quái quái hướng Mạc Huệ gật gật đầu, tiếp không ra lời kịch. Mặc hủy trước mắt xem hắn hắn cũng nhìn mặc hủy nhưng chính là chỉnh không ra rahongông xã hội đen điện ảnh lao đại đối bạch hai cái ngây ngốc nhìn nhau sau một lúc lâu Trương thứ từ bỏ đôi mắt nhìn về phía lý đầu ngươi hảo lý đầu hiện tại trăm dám cắt ngôn đứng ở trước mặt hư hư thực thực phi nhân loại này một vị tuyệt đối vẫn là cái hài tử lớn như vậy hiện thần thông giết thượng vạn cái tang thi lúc sau cư nhiên bình thường đến không thể lại bình thường đối hắn nói ngươi hảo năm giây sau phản ứng xem như thực mau lý đầu mới thốt ra trả lời Ngươi, cũng hảo. Mặc hủy thân là một con rắn ma, đều cảm thấy không khí rất quái dị, húng chi lý đầu sau lưng người. Cứng đở, chính là dùng để nói loại tình huống này. Đại nhân không chú ý hạ, một cái hài tử từ xe buýt thượng chạy xuống tới, kia cửa xe vẫn luôn liền không quan, nguyên lai muốn cho lý đầu bọn họ đuổi kịp tới hảo nhảy lên đi chạy trốn. Đứa nhỏ này một đầu liền bổ nhào vào trương thứ trước mặt, bị trương thứ một phen tiếp được, sau đó, chơi soái hắc áo gió bị lau một mảnh sáng chóe nước núi ăn thì sốt ruột, theo đứa nhỏ này, heo heo. Trở về. Rõ ràng thực nhỏ gầy, bị Têu thành heo heo hải tử lôi kéo Trương Thứ nói, đại ca ca. Còn có hay không đường? Người biến đường ăn rất ngon, ta ăn sạch. Trương Thứ kéo ra heo heo áo bông túi, tay hướng trong đảo một chút, cái này túi cổ lên, tắc tràn đầy kẹo que, còn có một cây rất ra tới. Heo heo nhặt lên trên mặt đất, từ túi áo lại rút ra một cây, vì thế một tay nhặt một cây chạy về trên xe đi, lúc lắc, bên đường rất đường. Hắn còn không biết. Anh tỉ đối trương thứ nói, tiểu hài tử không hiểu nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Lý đầu đi theo nói, cảm ơn. Lời nói không nhiều lắm, nhưng trương thứ minh bạch bọn họ ý tứ, giật mình, nói, dụng cụ xưởng trong sơn động không có nhiều ít tăng thi, nếu các ngươi có thể rửa sạch một chút, kỳ thật lưu lại nơi này so bên ngoài cường. Lý đầu không lập tức trả lời, vẻ mặt khó xử, cái này đảo không khó đoán. Vương Lập, bà ngũ liền ở mấy km ngoại dáng vẻ xưởng sơn động. Đạn dược so với bọn hắn sung túc, nếu là phát hiện bọn họ lưu lại nơi này, nói không chừng dung không đi xuống còn muốn đánh lại đây. Bọn họ tại đây một ngày xung đột đã chết vài đồng bọn, nhớ tới đều tâm tình áp lực, lại phát sinh xung đột nói, còn muốn người chết. Nhìn ra vấn đề nơi, Trương Thư nói, đạn dược nói, nhưng thật ra có. Hắn tới phía trước còn ôm về sau dùng lương thực cùng Vương Lập, bà ngũ đổi đạn dược ý tưởng, chính là chờ tới rồi dụng cụ xưởng mới chuyển qua đầu góc tới. Còn đổi cái gì? Dụng cụ xưởng còn không phải là sinh sản thương pháo sao? Như thế nào sẽ không có đạn dược đâu? Phần 50 Chương 50 Thập niên 90 thời điểm dụng cụ xưởng bởi vì phát không ra tiền lương, đem làm thương pháo vật liệu thép lấy tới sinh sản xe đạp, bởi vì vật liệu thép chất lượng so mặt khác thể bài hào đến nhiều, quăng ngã đều quăng ngã không lạ, kỵ mấy năm cũng sẽ không hư. Xe đạp doanh số một lần chưa từng có, nhưng bị mặt trên lãnh đạo biết sau, lập tức cấm, đi theo, cái này xưởng liền cùng dáng vẻ xưởng giống nhau. Nửa chết nửa sống mà kéo ngần ấy năm, công nhân toàn dựa chính phủ thường thường nhớ tới cấp. Một chút phúc lợi tồn tại. Những cái đó phúc lợi lại nói tiếp buồn cười, tỉ như Tết Trung Thu một quá, ế hàng bán không ra đi bánh Trung Thu, mang theo tinh mị đóng gói một xe một xe mà kéo đến hát chân tới, ấn ba cái công nghiệp quân sự xưởng công nhân đầu người một nhà phát cái mấy hộ, xem giá trị, một phát mấy chục vạn thượng trăm vạn, kỳ thật còn không bằng thật đánh thật mà mỗi nhà phát một túi 5kg mế nhưng luôn là có lãnh đạo đam mê làm loại này mặt nuôi sống, tin tức thượng một bá, nói đều là hộp thượng, ít giá, chính là không nói hộp liền một đốn cơm no đều không đuổi kịp mấy tiểu khối xa hoa mặt bánh. Còn có cái gì kiểm dịch không đạt tiêu chuẩn thì heo, nghiêm phong gạo cũ. Trương Thứ chỉ biết dụng cụ xưởng có trồng chất như núi thương tháo, ở đói đến sống không nổi thời điểm, công nhân nhóm cầm dao phay, dự vây quanh xưởng trưởng ra, yêu cầu phát sản phẩm cho bọn hắn, chính bọn họ bán nuôi sống chính mình. Sao có thể phát sản phẩm Bất quá như vậy một nháo kinh động đến mặt trên đi, cuối cùng là đem nhà xưởng cải tổ, đổi danh gì đó, làm người có khẩu cơm ăn. Nhà sưởng rời đi, thiết bị cùng sản phẩm hẳn là cũng rời đi đi rồi mới đúng, nhưng Trương Thư ôm may mắn tâm lý dùng thần thức xem xét một chút, liền ở trong sơn động có vài tòa mã lên dương gỗ sơn, tùy ý nhìn mấy dương, thiếu chút nữa làm hắn lôi thời mà cười ra tới. Trong dương là cái gì? Còn có thể có cái gì? Dũng cụ xưởng sản phẩm. Chính là tưởng tượng vì cái gì trong sơn động có nhiều như vậy tăng thi, còn có như vậy đại phê lượng không trở đi sản phẩm, sau lưng khả năng tính gọi người thập phần trái tim băng giá. Lý Đầu hỏi, người có đạn dược? Trương Thứ nói, không phải ta, ở trong động. Hắn đã thực thần kỳ, biết một cái tràn đầy tăng thi trong động có súng ống đạn dược cũng thực bình thường, Lý Đầu bên này không ai hoài nghi, tất cả đều tin. Trương Thứ ngượng ngùng nói vẫn luôn đi theo bọn họ, vội vàng tìm cái lấy cớ ta chính là tới tìm đạn dược, mới chạm vào. Đụng tới các ngươi, không tiền đồ, ở người chính trực trước mặt nói dối đều mang nói lắp, mặc hủy bỗng nhiên cảm thấy liền như vậy chạm đi xuống, ra hỏa này còn sẽ tiếp theo mất mặt, hỏi, nói xong. Trương thứ, mặc hủy quanh thân tràn ra hác khí, ở hắc khí ẩn nấp hạ biến trở về nguyên hình, thập phần không khách khí mà đem trương thứ một quyển, xông thẳng vào động đi, mấy tức sau đem người phóng tới trang súng ống đạn dược dương gỗ trước, sau đó bàn đến một con dương gỗ thượng nói, vừa mới ở những người đó trước mặt. Ta chính là cấp đủ ngươi mặt mũi đem bọn họ vây ở đỉnh núi người cung cứu tới không nói, còn cứ gọi ngươi đầu, ngươi bị phong đủ rồi có phải hay không nên nói cho ta người kia rơi xuống. Trương thứ, mặc hủy thật đúng là một cái chấp nhất xã A. Bất quá. Hắn cũng thực cố chấp. Không nói cho ta ngươi tìm hắn nguyên nhân, đừng nghĩ ta nói cho ngươi hắn ở đâu. Một người một xà nộ mục tương đối, xà tin phun ra nuốt vào, mặc hủy không có hảo ý, thanh quang trật lõe, tăng trúc tử kiếm kiếm quang bức nhân, mặc hủy tức khắc khí chạy Nhìn Mạc Huỉ Hưu mà một chút bay ra động đi, Trương Thứ đột nhiên lại nghĩ tới Vân Cưu tới, một cái là điều xả, một cái cùng tiền giống nhau, một hơi đều sẽ chạy. Rũ tay sờ sờ quần áo hạ dưỡng Nguyên Châu, Trương Thứ quyết định lấy điểm đạn dược liền cùng Lý Đầu bọn họ cáo biệt, chạy nhanh đi tìm Thiếu Dương Tử quan thảo. Trương Thứ liền cờ ép cũng không đánh quá, như thế nào nhận được cái gì thương hảo cái gì thương không tốt. Vừa thấy theo chủ đường hầm nhất rượi vô trong 5 cái trong động đều phóng, mặc kệ hắn có thể lấy đi nhiều ít Dư lại đều đủ lý đầu đám người dùng, vì thế không chút khách khí mà bắt đầu nhặt ve chai. Đáng tiếc hắn chỉ có một khôn túi, trang 20 dương liền rốt cuộc phóng không đi vào, chương thứ đem khôn túi rất chiếm địa phương kệ để hàng ném, chỉ chưa trên kệ để hàng đồ vật, lại miễn cưỡng nhét vào đi mười mấy dương, đến đỉnh, khôn túi cổ đến khẩu đều khoác hai, thật sự là không thể trang, lúc này mới trang một cái trong động rất nhỏ một bộ phận. Nhìn xem dư lại cái dương, chương thứ vui sướng khi người gặp họa mà cảm thấy vương lập cùng bảng ngũ hôn đến cùng Có nhiều như vậy đạn dược, lý đầu tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Một lát sau, Trương Thứ đem trong động còn lại tang thi giải quyết xong, lý đầu đám người mới đánh đèn tin đi vào động. Khiếm sợ qua đi có một đoạn giảm sóc thời gian, tái kiến Trương Thứ, rất nhiều người không chút nào bùn xỉn biểu đạt bọn họ cảm tạ cùng. Tò mò. Trương Thứ nếu là lánh khốc điểm, cụ bị điểm vô hình khí tràng gì đó, là có thể đem người sợ tới mức không dám tới gần. Đáng tiếc khí tràng, khi thế mấy thứ này cùng hắn cách biệt, hắn nói lại thiếu. Vẫn là bị vây quanh nói một hồi lâu, cuối cùng là anh tỉ nhìn ra chương thứ cả người không được tự nhiên, đem người kéo ra, chương thứ lại cùng Lý Đầu đơn độc nói chuyện một trợ, nửa đêm khi rời đi này nhóm người. Từ nói chuyện biết được, anh tỉ là Lý Đầu, Lý Trấn Hùng bạn gái, anh tỷ trước kia là cái bên ngoài thám hiểm câu lạc bộ dẫn đầu, mà Lý Đầu là y tỉnh một cái biên phòng trạm gác tiểu lớp trưởng, không biết có phải hay không thân thể bị ác liệt hoàn cảnh rèn luyện đến so với người bình thường cường hãn, cái kia chạm gác không có một cái binh biến thành tăng thi. Anh tỉ bằng hữu quả đào là tiểu học lao sư, chơi thu khi bởi vì phong tỏa bị nhốt ở phong cảnh khu, anh tỉ biết về sau mang theo câu lạc bộ mặt khác dẫn đầu đi đường nhỏ tiến vào phong cảnh khu miên mang núi lớn, đem quả đào trưởng học lao sư học sinh, cùng với vài gia đồng dạng bị nhốt trụ tán khách cứu ra tới. Trở lại nơi thành thị đã vào không được, bọn họ thông chi được đến ra trưởng lục tục tới lánh đi rồi nhà mình hài tử, còn có hảo chút hài tử liên lạc không nhà trên trường, đành phải liền như vậy vẫn luôn mang theo. Mấy cái lao sư cùng mấy cái làm bên ngoài Mang theo một đoàn hài tử liền thương đều không có Một đường tìm xe tìm thực vật cùng thủy Trốn tránh tăng thi Thật vất vả mới cùng lý đầu cùng hắn thủ hạ mấy cái binh hội hợp Có quân nhân cùng thương Cuối cùng có tự bảo vệ mình năng lực Bọn họ lặn lội đường xa hơn 1.000 km Nơi nơi tìm có thể sống sót địa phương Lại nơi nơi đều có tăng thi Sóc này hơn một tháng Thành viên từng ngày giảm bớt Cuối cùng mới đến đến hát trấn Vương lập cùng bà ngũ không phải người lương thiện Nhưng nơi này là lý đầu, anh tỉ bên đường đi xuống tới tăng thi ít nhất địa phương, hoàn cảnh càng được trời ưu ái cho nên mới tình nguyện chịu đựng khí cũng muốn lưu lại, không thiếu được, vẫn là vì bọn nhỏ suy xét. Trương thứ tưởng phía trước bằng ngũ người liền giết không ít tăng thi, đêm nay thượng hắn giết càng là không biết có mấy vạn, thị trấn cũng chỉ thừa linh tinh tăng thi, không bao giờ sẽ cấu thành uy hiếp, hơn nữa lý đầu còn giống như sơn xuống ống kho đạn tồn, về sau hẳn là sẽ không có cái gì phiền thoái. Đám kia hài tử cũng đều có thể yên ổn xuống dưới. Dựa theo chương thứ chính mình tư duy phương thức tới tưởng, sự tình cũng chính là như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới hắn này chặn ngang một chân, sẽ thay đổi toàn bộ nơi này khu cách cục. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ phong thiếu dương tử quan thảo. Không quen biết kia thảo trông như thế nào, không quan hệ, đem có linh khí thảo đều làm ra, luôn có một cây là. Buồn có buồn biện pháp, tập võ lớn lên trương thứ chưa bao giờ thiếu nghị lực cùng bề lòng. CB khu rừng rất lớn, chiếm địa tiếp cận 1 vạn hectare, bao quát xà sơn từ ít sơn đoạn khởi 3 phần 4 bộ phận, phụ thuộc núi Non Cung, có thượng trăm tòa, lưng núi hợp với lưng núi, đỉnh núi ngắm nhìn đỉnh núi, đất bằng thưa thớt, khe đông đảo, nhân công gieo trồng mang chỉ chiếm khu rừng 30% mấy diện tích, trong đó cây ô liệu là chính yếu sản nghiệp lâm, chỉ có hơn 200 mẫu. Khu rừng 60% mấy thuộc về thiên nhiên lâm, y tỉnh thuộc về lạc hậu tỉnh, trước giải phóng đại bộ phận khu vực ở vào hoang dã trạng thái Thành chấn chi gian điểm tuyến tương liên, không giống tỉnh ngoài thành thị nông thôn giao tạp, ít có người đến không được địa phương. 2.000 năm sau, ở y lý tỉnh nhiều đến là hẻo lánh ít dấu chân người nơi, khu rừng chỗ sâu trong đừng nói đường đất, chỉ sợ sơn gian đường hẹp quanh cũng đều tìm không ra một cái. Trước kia trương thứ vào núi, nếu không phải cùng dượng xuyên qua dáng vẻ xưởng sơn động nếu không chính là đi lâm trưởng ký túc xá bên kia. Bất quá này hai nơi có thể tới đều là nhân công khu rừng, mặc hủy nói thiếu dương tử quan thảo có 500 năm. Không cần phải nói, nhất định ở khu rừng chỗ sâu nhất. Thân thức biện vật không ngại, chương thứ suốt đêm coi kính viễn vọng đều không cần mang, nửa đêm liền sờ vào sơn. Không có lộ, mổ tỏ không thể dùng, ỉ vào một thân tu vi, chương thứ toàn rượi linh lực ở trong núi hành tẩu, tốc độ đảo cũng không chậm, chỉ là địa hình phức tạp, linh thảo linh khi đều bị sơn thể ngăn trở, hắn cần thiết mỗi một chỗ đều đi đến, nếu không bỏ lỡ cũng không biết. Phía trước cùng lý đầu nói chuyện khi, bị lý đầu vòng vài cái. Trương Thứ liền công đạo muốn suốt đêm vào núi tìm đồ vật sự tình, còn hảo Lý Đầu không phải người xấu, vàng không. Lý Đầu cho Trương Thứ một cái di động, tin là mãn, mang GTS, hiện giờ bầu trời vệ tinh sợ là cũng thi công, nhưng bản đồ còn có thể dùng. Trương Thứ ngốc đến GTS đều sẽ không dùng, Lý Đầu chính là bỏ qua yêu cầu hắn quản một đống sự, trước giáo hội Trương Thứ. Hiện tại Trương Thứ trong tay cầm trên màn hình di động, bản đồ chính là một cách một cách làm tốt đánh dấu, theo cấp một mảnh khu vực một mảnh khu vực tìm vừa không sẽ lạc đường, cũng sẽ không để sót. Bắt đầu khi rừng cây còn không tính quá mật, nhưng cũng phi thường không dễ đi. giá cây ô lưu hạ thảo thấp, nhưng tùng cây bách hạ thứ đằng nhiều, có đôi khi nhìn chỉ có nửa thước cao bụi cỏ, rơi xuống đi xuống đem chương thứ hơn phân nửa tiệt đều cấp trôn, tuyết động phía dưới thảo cây mây thượng tiểu thứ lan tràn, một rơi vào đi, cách quần dinh cũng không được việc. Vào núi 2 giờ, chương thứ trên đùi liền lại ngứa lại đau lên, chỉ sợ mang thứ không ít thực vật còn có độc tính. Có một lần lạc đủ điểm nhìn san bằng vô cùng, còn tưởng rằng là cục đá, kết quả là một cây trống giống đại thụ thân cây hoành ngã xuống đất, chương Thứ một chân đạp gỗ vụng đầu, đoạn địa phương từ ống quần biên chọc đến cảng chân thượng, nếu không phải cảm giác không đối lập tức vận lực hiện lên, khó tránh khỏi gãy xương. Trương Thứ ở bên cạnh tìm được tảng đá ngồi xuống, Nhắc lên ống quần xem, cảng chân thượng khẩu tử có mười mấy cm chưởng, dùng linh lực nhưng thật ra có thể cầm máu, nhưng miệng vết thương hai bên thịt da bên ngoài nhảy ra tới, đau đến Trương Thứ một trận nhe răng trận mắt. Mắt thấy là đi không đặng. Cho rằng có tu vi, liền không cần túi cấp cứu, không túi chỉ có hai cái băng keo cá nhân. Phần 51. Chương 51. Chương thứ ném một cái minh quang châu ở bên cạnh, cuốn lên ống quần, chịu đựng đau đem mở ra thịt miết ở bên nhau, lại dùng hàm răng keo xuống băng keo cá nhân thượng tờ lật tịch giấy, đem băng keo cá nhân đương kim chỉ, trước đem khẩu tử hợp lại lên. Hai khối băng keo cá nhân đều dán lên đi sau, lại dùng phòng khám bệnh được đến băng gạc đem cẳng chân bọc lên. Bên ngoài lấy băng dính một chói, hắn chỉ có thể tạm thời giống như vậy xử lý. Tại dã ngoại, không có thạch đàn, chương thứ mặc dù đã tọa luyện khí, cũng phải tha ra mấy trăm mẹ thần thức, để ngừa có yêu ma tới gần không biết. Văn Phong phẩm lộ quyết thực hệ thống, tu luyện lên so trước kia chỉ một chu thiên luyện khí hữu hiệu đến nhiều, ngồi vào buổi sáng hừng đông, chương thứ liền luyện hóa trong cơ thể một phần 3 linh khí, trên đùi miệng vết thương cũng không có như vậy đâu, vì thế lên vô rất một đêm gian rừng ở trên người thật dày một tầng tuyết, tiếp theo đi xuống đi. Lấy hắn tốc độ, một ngày có thể tìm năm 6 km vương phạm vi, mở đầu hai ngày khả năng bởi vì siêu tầm địa phương ở bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dấm đạp ra đường núi, cây cối hoa cỏ niên đại không lâu, không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ 3, Trương Thứ tìm được một cây lớn lên rất kỳ quái trái táo. Loại này Thảo cũng không quá ít thấy, qua đi đến khu rừng chơi liền đã từng gặp qua vài lần, nghe nói xà thực thích ăn, vài miếng giống như phong lan phiến lá bảo vệ xung quanh một con độc hành, hành đoàn kết quả. Đầy đặn đơn diệp bao giống như cùi bắp như vậy một đống trái cây, nhưng hạt là màu đỏ, tinh ánh dịch thấu thật xinh đẹp. nay viên trái táo không giống nhau, nó bị chôn ở tuyết phía dưới linh khí còn tràn ra hơn 10 m màu đỏ linh quang hạ, dính tuyết trái cây so ngày thường còn muốn xinh đẹp vài phần, xem đến trương thứ đều nhịn không được thèm ăn. Nhưng thứ này thật đúng là không ai nói cho hắn có thể ăn. Lớn lên ở vùng núi người đều biết, trong núi thực vật, càng là nhan sắc xinh đẹp càng có khả năng mang độc tính, không chỉ là nấm bao gồm rất nhiều thụ cùng dây đằng linh tinh, giống trái táo như vậy đẹp, tám phần có độc Cho nên nhẫn nhịp, Trương Thư không đào nó, đem nó lưu tại tại chỗ liền đi rồi. Hắn sau khi đi không vài phút, vài điều hoa xả theo trái táo mùi hương đi tìm tới, vì tranh đoạt hai ăn nó còn đánh một hồi, cuối cùng là một cái ám vàng sắc tam giác đầu xa thắng. Nó mới vừa du tẩu đến trái táo bên cạnh chuẩn bị bữa ăn ngon một đốn, đỉnh đầu dưới tảng cây đột nhiên rơi xuống một cái màu đen đại xà, cái đôi còn triền ở trên cây. Đầu treo ở phía trên nhìn nó liếc mắt một cái. Ám vàng sắc tam giác đầu rắn độc lập tức liền dọa chạy, e sợ cho chạy trốn chậm, chạy một đoạn chui vào tuyết phía dưới đi. Mặc hủy quả kia, đem này cây khó được có linh khí trái táo thưởng thức một hồi, thông thả ung dung thập phần hưởng thụ mà ăn đi xuống. Trương Thứ muốn thiếu dương tử quan thảo, nhưng lại không nghĩ nói cho hắn người kia hành tung, vậy chỉ có chính mình tới tìm. Mặc hủy thực hoài nghi tại đây loại thời tiết, lớn như vậy một mảnh núi rừng hắn có thể đem thiếu dương tử quan Thảo tìm t Tò mò dưới liền lặng lẽ đi theo nơi xa, không nghĩ tới còn có thể bị Trương Thứ tìm ra tốt như vậy cơ điểm, ngoài ý muốn chi hỉ Nhưng là lúc sau hai ngày, Trương Thứ lại không thu hoạch được gì, Têu đi theo còn muốn ăn trái táo Mạc Hủy vô cùng thất vọng. Mạc Hủy có bao nhiêu đói Trương Thứ không biết, hắn chỉ biết hắn đã đói bụng. Tích cốc hoàn hiệu quả cũng liền mấy ngày, một qua mấy ngày nay, nên đói còn phải đói, một chút không giống trong sách viết có thể đoàn thực. May mắn, mỗi ngày ở trong rừng chui tới chui lui. Bị hắn phiên tới rồi mấy cái giá khoai lang đỏ, còn có không hợp quý khoai lang, không có khô giáo tuổi gỗ, chỉ có thể ăn sống. Giã khoai lang đỏ cùng khoai lang, rơi xuống thống nhất băng hồng trà cũng không tệ lắm, chỉ là sẽ đem bụng ăn đến lạnh cam cam, mỗi lần đều phải dùng văn phong phẩm lộ quyết dưỡng một hồi khí mới ấm đến trở về. Trong núi không có tăng thi, nhưng là có yêu ma, bất quá mặc kệ trương thứ có thể dùng đến linh lực có bao nhiêu nhỏ bé, ít nhất vừa thấy hắn kết đăng kỳ tu vi, cơ bản tiểu yêu tiểu ma thật xa bỏ chạy đi rồi Ăn ngủ ngoài trời, một bên không ngừng mà tu tập văn phong phẩm lộ quyết, một bên chậm dãi thâm nhập khu rừng. Một tuần sau, giã khoai lang đỏ cùng khoai lang sớm đã ăn xong rồi, chỉ còn lại có khôn túi chocolate cùng kẹo, còn hảo đường phân có thể bổ sung nhiệt lượng, chương thứ dựa vào mấy thứ này như cũ không có trở về ý niệm, đòi đến tàn nhẫn liền phiên một chút hắn nhận thức thảo căn tơi ăn, miệng cưỡng nhét vào sẽ không đôi mắt ngất đi là được. Một đêm kia ở dụng cụ xưởng được đến linh khí luyện hóa song sau. Hán văn phong phẩm lộ quyết lạng yên không một tiếng động mà đột phá tầng thứ hai. Không giống phía trước thanh minh kiếm quyết đến thi triển đến thứ 20 năm thức vô vọng mới có thể phân ra kiếm quang. Văn phong phẩm lộ quyết tới tầng thứ hai sau, chỉ cần tiến hành đến đệ thập nhất thức thái liền có thể phân hóa xuất kiếm quang tới, lập tức liền nhanh một nửa. Cao hứng rất nhiều, nhưng không ai có thể chia sẻ, chương thứ chỉ có thể vốt dưỡng nguyên Châu nhẹ nhàng ở trong lòng nói, ta nhất định sẽ tìm được thiếu dương tử quan thảo, sớm một ngày đánh thức ngươi tuyết ngừng hai ngày Trong rừng so có tuyết động thời điểm còn khó đi, nơi nơi đều là ẩm ướt, không ít địa phương dùng linh lực đều nhảy bất quá đi, Đắc dụng tăng trúc tử kiếm chặt đứt cỏ dại bùi cây khai đạo. Hôm nay, hẳn là vào núi sau ngày thứ 9, di động đệ nhị khối tin còn thừa hai cách, chờ này khối tin dùng một chút xong, hắn đem mất đi phương hướng. Ở trong núi đi đường căn bản không có biện pháp đi thẳng lộ, thường thường còn không có phát hiện, cũng đã lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Hơn nữa sơn nhiều nhưng không cao, rất khó tìm một cái tiêu chí điểm ra tới. Nhìn hai cách lượng điện, chương thứ lần đầu tiên sinh ra muốn hay không đi về trước, đợi khi tìm được thay đổi tin lại tiến vào tiếp tục ý niệm. Nhưng là có cái vấn đề, hắn đã muốn chạy tới khu rừng chỗ sâu trong, cho dù hiện tại liền bắt đầu đi ra ngoài, cũng muốn hoa 4 đến 5 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài, này hai cách lượng điện rõ ràng càng không đến hắn đi ra ngoài. Nếu là trời nắng, thấy được Thái Dương góc độ còn hảo, nhưng mặc dù không giới tuyết, thiên cũng âm ưu, đừng nói Thái Dương. Liền buổi sáng nào một bên trước sáng lên tới cũng không biết. Trương Thứ ngồi ở chết héo trên thân cây, suy nghĩ một hồi nghĩ ra một cái biện pháp, chào một cái yêu ma, yêu ma sinh trưởng tại đây phiến địa phương, hẳn là rất quen thuộc hoàn cảnh, như vậy có yêu ma dẫn đường, liền có thể tiếp tục tìm đi xuống. Phiên thoái chính là tiểu yêu tiểu ma thật xa phát hiện hắn một chuyến phong mà bỏ chạy đi rồi, hắn chỉ có một phen tăng trúc tử kiếm, thả ra đi như thế nào bắt sống. Mà không phải nhất kiếm giết chết. Không. Nghĩ tới bị Vân Cừ triệu đi dị giới thời điểm, có một cái đồ vật bởi vì hắn không biết sử dụng, cho nên không mang ở trên người, lúc ấy lưu tại trong động phóng, lần trước trang hoàng phòng, kia đồ vật đã bị thu được khâu túi, sau lại cũng không nhớ tới lấy ra tới. Tay vừa lật, một viên hạt châu phiêu ở chương thứ lòng bàn tay thượng mấy centimet không trung, đúng là kia viên bị Vân Cừ phóng tới xưởng xi si mang ngầm huyết động hạt châu, còn bị con rơi ma ăn xong đi qua, sau lại mổ ra con rơi bụng mới lấy ra tới. Trước kia linh lực không đủ, Không dám tùy tiện lãng phí, mỗi một chút linh lực đều phải dùng ở Toái Kim Mai cùng linh hỏa truy thượng, mà hắn từ luyện hóa toàn thân linh khí sau, bảo trì linh lực sung túc trạng thái đã có mấy ngày rồi, không bằng thử xem hạt châu này có ích lợi gì. Liên Tính không có tang trúc tử kiếm hảo, Vân Cừ cũng nói qua nó là tam phẩm, Toái Kim Mai mới là nhất phẩm, tam phẩm pháp khí nói cái gì cũng nên có điểm khó lường thần thông đi. Chương Thứ lập tức đem linh lực chậm rãi rót vào hạt châu này. Hai cái canh giờ còn không có bắt được, ngu ngốc. Đã lâu, Vân Cưu linh thức xuất hiện ở trong đầu, Trương Thứ cả kinh, tim đập đều nhanh hơn gấp đôi. Vân Cưu, Vân Cưu, không còn có chút nào đáp lại, Trương Thứ vội lấy ra Dưỡng Nguyên Châu, ý đồ lại lần nữa câu thông, chính là Dưỡng Nguyên Châu vẫn là như vậy, không cho nửa điểm đáp lại. Trương Thứ liên tục thử vô số lần, cuối cùng mới nghĩ đến vừa mới nghe được câu nói kia chỉ sợ là Vân Cưu đem hạt châu này bỏ vào huyệt động chỗ sâu trong khi cố ý lưu tại mặt trên thần thức, nếu là hắn ở hai cái giờ nội bắt được Tự nhiên nghe không được câu này ngu ngốc, nhưng ngày đó không ngừng có con rơi, còn có mặc hủy tới rào hợp, dùng không biết bao lâu, mà bắt được sau lại vẫn luôn không nghiên cứu dùng như thế nào, liền vẫn luôn không nghe thế câu vân cứu cô ý lưu lại nói. Nghĩ thông suốt lúc sau, Trương Thứ không cấm cởi khổ, còn tưởng rằng là vân cứu tỉnh. hào hảo thu hồi dưỡng Nguyên Châu, Trương Thứ trầm tâm tĩnh khí, lại lần nữa đem linh lực rót vào đi vào. Kỳ dị sự tình đã xảy ra, chung quanh trên mặt đất, thảo tiêm thượng. Lá cây thượng thủy từng giọt về phía trong tay hắn, hạt châu bay qua tới, sau đó thấm vào hạt trâu mặt ngoài, biến mất không thấy. Nó tựa như khối nam châm, đem phạm vi mấy chục mét nội thủy toàn bộ lôi kéo đi vào, rõ ràng chỉ có hạch đào lớn nhỏ, hít vào đi thủy không một hồi liền vượt qua nó thể tích, nhưng nó còn ở hấp thụ giọt nước, hoàn toàn không có đỉnh bộ dáng. Trừ phi chương thứ đỉnh chỉ rót vào linh lực, như vậy nó lập tức liền ngừng, nhưng chỉ cần trương thứ một rót vào linh lực, nó liền lại bắt đầu hấp thu chung quanh hơi nước. Dây đặc như mưa giọt nước thoát ly nguyên bản vị trí, từ bốn phương tám hướng vọt tới hạt châu thượng, trường hợp thập phần kỳ dị. Trương Thứ có thực dư thừa linh lực, liền muốn nhìn một chút này hạt châu có thể hấp thu nhiều ít thủy đi vào, vì thế kiên nhẫn mà vẫn luôn vì nó rót vào linh lực. Hơn một giờ sau, hắn chung quanh mấy chục mét cây cối cùng cỏ dại, thậm chí mặt đất đều làm, tựa như trước nay không hạ quá tuyết bộ ráng. Trương Thứ đơn giản ngồi vào một đại bồng trường thảo mặt trên, ở hắn bên tay phải có một cái đường dốc Sườn núi hạ có nói dòng suối hội tụ thành đàm. Trung quanh thủy hấp thu không sai biệt lắm sao, hạt châu này không có lại tiếp tục hấp thụ bùn đất phía dưới cùng thân cây bên trong hơi nước, mà là hoàn toàn từ dòng suối hấp thu. Trương Thứ càng thêm tò mò, liền như vậy đi xuống, chẳng lẽ nó có thể hút khô phía dưới mấy mét quan hồ nước thủy. Mấy cái giờ sau, nó thật sự làm được. Trương Thứ vội đem nó thu hồi tới, trong thân thể hắn một nửa linh lực đều không có, vì an toàn suy xét đến lưu trữ điểm. Về sau trở lại bên hồ thử lại. Nếu có thể đem toàn bộ hồ hút không có, kia mới thật kêu đáng sợ. Trương Thứ nhìn khô khô đáy đầm tưởng tượng mấy trăm km vuông hồ bị hút khô bộ dáng, lũ lưới. Có một cái cái kỳ đại nửa vòng tròn khấu ở đáy đầm, bắt đầu tưởng cũng đá, sau lại nhìn kỹ, như thế nào cùng thạch đản bối thượng hoa văn như vậy giống. Trương Thứ nhảy xuống đi, rơi xuống đất trước dùng linh lực vừa chậm, nhẹ nhàng rơi xuống. Gần xem, càng giống, chỉ là này một cái mai rùa so thạch đản lớn hơn rất nhiều, mặt trên hoa văn cũng rõ ràng. Không giống mặt trược quy hoa văn quy tắc, cái này đồ án hoàn toàn hỗn loạn, giống như có vô số điều tuyến xoa thành đầy rối Trương Thứ nhìn sẽ, dùng nhánh cây cậy lên, đáng tiếc, không phải mẫu rùa đen, chính là cái vỏ giống, thạch đản nếu là biết nên khóc. Liên ở trương Thứ đem mai rùa cậy ra sau, mai rùa hạ cấm đoán nho nhỏ trong không gian sinh trưởng một gốc cây tiểu thảo triển lộ ở trương Thứ trước mặt. Phần 52 chương 52 Không biết có bao nhiêu người gặp qua cây mắc cỡ loại này thực vật. Này cây tiểu thảo vẻ ngoài liền rất giống cây mắc cỡ, chẳng qua nó so chương thứ gặp qua cây mắc cỡ còn nhỏ vô số lần, phân tăng hành, mỗi một hành thượng các có 5 phiến nho nhỏ lá cây, mỗi một mảnh lá cây tựa như cây mắc cỡ giống nhau từng người chia làm nho nhỏ cao nhổng, thoạt nhìn tinh xảo dị thường, hơn nữa nhan sắc xanh biếc đến phản phất trong suốt, cùng phỉ thúy điều ra tới giống nhau. Ngoại hình như thế nào, không phải chương thứ quan tâm, nhất gọi người kinh dị chính là mai rùa vừa lực khai, nồng đậm xanh biếc linh khí lập tức xông lên giữa không trung. Thế nhưng nồng đậm đến tiếp cận thực chất, mang theo một trận quần phòng, lấy nó vì trung tâm quát rời núi quốc, thổi đến vô số lá cây, thảo diệp ra bên ngoài đảo. Ước chừng 3 giây, nay trận linh khí dẫn phát quần phòng mới dừng lại tới. Hay là, đây là thiếu dương tử quan thảo. Bên cạnh đống nhiên toát ra một thanh âm, thiên hoàng tử. Một đạo hắc ảnh theo thanh âm cuốn hướng này cây thảo, chương thứ nhận định đây là thiếu dương tử quan thảo. Phản ứng đều so ngày thường nhanh vài lần, tăng chúc tử kiếm ngay lập tức mà ra linh lực chấn thanh Minh lập tức cắt đứt đối phương con đường phía trước. hắc ảnh một đốn, hiện ra thô to xà hình, mặc hủy. Trường thứ tay niết kiếm quyết, mặc hủy, hiện tại tránh ra về sau chúng ta vẫn là bằng hữu. Mặc hủy xà đầu tả hoảng hữu hoảng, kiên kỵ tang trúc tử kiếm vi lực, rồi lại thực không bỏ được này cây linh thảo, ti ti nói, bằng hữu. Ngươi từng đem ta đương bằng hữu sao? Ta vài lần giúp ngươi, ngươi cũng không chịu nói cho ta người nọ ở nơi nào, đây là cái gì bằng hữu? Nếu là ngày thường nói lời này Nói không chừng Trương Thứ còn sẽ quân bách, chính là sự tình quan vân cưu, nửa bước không thể làm. Ta như thế nào biết ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi vẫn luôn không nói, khẳng định có vấn đề. Nếu là ta nói, hại chết hắn làm sao bây giờ? Mạc Hủy sừng sốt, ngươi cho rằng ta yếu hại hắn. Trương Thứ sinh khí, bằng không đâu. Mạc Hủy lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, liền nói người hồn phách là mỹ vị, hắn nhưng không quên. Mạc Hủy cũng sinh khí, ta vì cái gì muốn hao tổn tâm cơ hại một phạm nhân. Trương Thư giống trở về, ta như thế nào biết? Tóm lại, thiếu dương tử quan thảo là của ta. Ngươi mơ tưởng. Mặc hủy nổi điên, cái đôi loạn trụ, trụ đến bùn khối nơi nơi bay loạn. Này không phải thiếu dương tử quan thảo. Đây là thiên hoàng tử. Còn có. Ta trước nay không nghĩ tới hại người kia. Trương Thư đem phía trước dùng kiếm quang phong đến gắt gao, cắn răng nói, đừng nghi gắt ta. Tóm lại, ngươi tưởng lấy đi này cây thảo, hỏi trước hỏi ta kiếm. Mặc hủy mau tức chết rồi, ồn ào. Người trước đem mai rùa đắp lên, bằng không một hồi phạm vi trăm dặm yêu ma đều tới. Chúng ta ai cũng không chiếm được. Lời này đối, gặp qua người tu tiên đối chú huyết quả xua như xua vịt cảnh tượng, Trương Thứ Minh Bạch này đạo lý, góp chân một câu, đại mai rùa một lần nữa cái hồi tại chỗ, sở hữu linh khí tức khắc toàn bộ bị che giấu lên, xung quanh lập tức khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng có quá chút nào không thích hợp bộ dáng. Thạch đàn này một loại, cư nhiên đã chết xác đều dùng được. Thật sự rất muốn này cây thảo, Mạc Hủy đành phải lùi bước. Khuyên bảo chương Thứ, này thật sự không phải thiếu dương tử quan thảo, ta có thể mang ngươi tìm được kêu cây 500 năm thiếu dương tử quan thảo, nhưng làm trao đổi, ta muốn thiên hoàng tử. chương Thứ lắc đầu, không tin. Mặc hủy khí bạo điểm tới hạn lại một lần bị khiêu chiến đồng tiến hóa đến tân độ cao, lấy đầu chụp lạn vài khối đại thạch đầu, rốt cuộc bình tĩnh lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mang tới. Ngươi một khi đã như vậy nu cầu cấp bách thiếu dương tử quan thảo, trên người nên mang theo cái bị thương nguyên thần đi. Chờ ta lấy tới. Chính ngươi xem nào một loại thảo dùng được. Nói xong câu này, Mạc Hủy Hung tận mà nhe răng nói, ngươi nếu dám thừa ta rời đi khi đem Thiên hoàng tử lão đi, ta liền nói cho chúng quanh yêu ma ngươi trong tay có Thiên hoàng tử, xem là ngươi tu vi cao, vẫn là quần ma lợi hại. Trương Thứ xem Mạc Hủy như thế chắc chắn, trong lòng cũng có chút hoài nghi, vạn nhất thật không phải thiếu dương tử quân thảo, bắt được cũng đối Vân Kiêu vô dụng nói, không đáng vì một cây vô dụng linh thảo trêu trọc phiền toái. Nếu Mạc Hủy muốn hắn sau lưng này cây thảo Khẳng định sẽ không kêu khắc yêu ma tới hỗ trợ, nhưng thật ra có thể từ từ xem. Vì thế gật đầu, hảo. Mạc hủy lập tức hóa thành một đoàn hắc khí bay đi. Trương Thứ liền ở mai rùa biên ngồi xuống, một bên tu tập văn phong phẩm lộ quyết, một bên trở. Mấy cái giờ sau, Mạc hủy thật sự ngậm một gốc cây thảo bay trở về. Nó đem này cây mang theo điểm màu tím thảo phóng tới trương Thứ trước người 2 m tăng trúc tử kiếm giống như nhân thủ, mềm nhẹ mà gần sát mặt đất. Đêm này cây thảo nâng lên tới, đưa tới thứ trước mặt. Trương Thứ nhìn nhìn, hỏi Mạc Hủy, muốn dùng như thế nào? Mạc Hủy hầm hầm mà nói, ngươi không phải kết đan sao? Liên dùng như thế nào Linh Thảo cũng không biết. Trương Thứ đem Thảo Phiên tới Phiên đi xem, tưởng cân nhắc ra cái môn đạo. Một lát sau, Mạc Hủy nóng đội, đành phải nói, đem Linh khí hút đến khí hải. Sau đó chuyển cấp nguyên thần dựa vào chi vật bất quá nếu là nguyên thần bị hao tổn quá nặng. Này cây thiếu dương tử quan Thảo chỉ có 500 năm, khởi không được cái gì dùng, thế nào cũng phải hơn 1.000 năm không thể Ngu ý dùng đều dùng, không thể bởi vì không hiệu quả liền chơi xấu Trương Thứ gật đầu, đem thảo bắt được trong tay Đem trong đó tím yên giống nhau linh khí một chút hút đến khí hải Hắn nhiều cái tâm nhãn, sợ này linh thảo linh khí có vấn đề Chỉ hút tinh tế một kia, nói như vậy cho dù có vấn đề cũng có thể đối phó được Kia tinh tế mây tía thông qua thân thể hắn đưa vào dưỡng Nguyên Châu dưỡng Nguyên Châu vẫn là như vậy, không phản ứng Trương Thứ thử tiến vào thân thức, cũng vẫn là bị cách trở bên ngoài Thử qua mây tía vô hại đang lớn hấp thu lượng, rằng qua một lát sau, linh thảo thượng mây tía đã thiếu một nửa, nhưng Dưỡng Nguyên Châu vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ Vân Cừ Nguyên Thần bị thương quá nặng? Mạc Huy ở bên cạnh không kiên nhẫn mà nói, "Ngươi đã hấp thu một nửa, hẳn là biết ta không lừa ngươi. Thiên hoàng tử đối với ngươi vô dụng, chạy nhanh tránh ra." Trương Thứ Trạm Khai không khỏi tò mò, "Thiên hoàng tử đang làm gì?" Mạc Huy không quá nguyện ý nói, nhưng nó đối Trương Thứ Cố chấp cũng có trình độ nhất định hiểu biết, do dự không vài giây liền nói: Nguyên lai yêu ma hóa hình thành nhân sau, có rất dài một đoạn thời gian không thể thời thời khắc khắc bảo trì hình người, hình người tuy rằng đã không có yêu ma bản thể nào đó thân thể sở trường, nhưng cũng may bảo trì hình người liền có thể dần dần khai linh thức, linh thức một tăng trưởng, đối tu luyện đương nhiên rất có trợ giúp, thiên hoàng tử chính là có thể cho yêu ma hóa hình thành nhân thời gian đại đại kéo dài linh hảo, lớn lên ở đáy nước, tương đương hiếm có. Mạc Hủy phía trước chỉ tìm được quá một gốc cây, còn chỉ có một hành một diệp, đều đem nó hóa hình thời gian kéo dài gấp đôi. Nếu ăn xong này một gốc cây tam hành 15 làm phiến lá cây, nói không chừng liền có thể không cần trở lại nguyên hình, vẫn luôn bảo trì hình người, linh thức tăng trưởng nhất định thập phần khả quan, tu luyện tiến độ cũng sẽ so hiện tại mau đến nhiều. Trương Thứ cười rộ lên, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không muốn nói, nguyên lai like vẫn là sẽ nói. Mặc hủy đang ở dùng cái đuôi cuốn lên mai rùa, bị lời này một hơi thiếu chút nữa đem bên trong thiên hoàng tử đảo lạ, sợ tới mức muốn chết, mở ra về sau một ngụm liền nuốt vào bụng, cũng không công phu cùng Trương Thứ sinh khí. Ngược lại khó được ăn nói khép nép một phen, thỉnh Trương Thứ giúp nó hộ pháp, nó muốn nhanh nhất thời gian đem linh khí luyện hóa. Mạc Hủy Nguyên thần không có vấn đề, còn đem hắn tìm này cây thảo ăn, vậy thật sự chứng minh Mai rùa hạ đích sắc thật không phải thiếu dương tử quan thảo, Trương Thứ tưởng, liền tin Mạc Hủy một lần. Với lúc hắn cũng tưởng đem Thiếu Dương Tử Quan thảo linh khí toàn bộ lộng tiến dưỡng nguyên châu, sao cũng được gật đầu đáp ứng rồi. Cách hơn 10m, một người một sả phân công nhau tính toán số dưới. Thời gian bất tri bất giác mà lưu động. Thiếu dương tử quan Thảo màu tím linh khí chậm rãi toàn bộ tiến vào đến dưỡng Nguyên Châu xác định trong tay Linh Thảo đã không có chút nào linh khí Trương thứ không dám ôm hy vọng mà lại lần nữa dùng thần thức tiến vào dưỡng Nguyên Châu trang xóa mây mù tựa hồ so với phía trước Loang rất nhiều hắn thử đi vào đi cư nhiên xuyên qua chương thứ càng thêm tập trung lực chú ý đem thần thức đẩy hướng chỗ sâu trong mây mù lúc sau thế nhưng là một gian giường cột chạm trổ thức kiểu cũ thính đường thính đường còn có mấy chục cái ăn mặc cổ đại quần áo người ngồi trên mặt đất Ở giữa đứng một cái lao giả, tuyết trắng tròm dâu trường đến bên hông, trên đầu đầu bạc bàn một cái bối tóc, đường một cây màu đen cây châm Trương Thư chợt đi vào những người này bên trong, thiếu chút nữa sợ tới mức không biết làm sao, các người. Các người như thế nào sẽ ở giữa Nguyên Châu? Hắn nói ra tới về sau, giống như không có người nghe thấy, ở giữa lao giả nói, hiện giờ yêu ma lại khởi, hoành hành thế gian, mắt thấy liền phải mở ra cửu trọng thiên con đường, chờ đến yêu ma tới thời điểm lại đến liên hợp đối địch, chẳng lẽ không phải quá muộn? Sớm một ngày ngưng tụ lực lượng, đợi cho yêu ma binh lâm thành hạ tiên giới viện trợ phía trước, chúng ta hoặc có thể kháng cự trụ yêu ma đại quân, như vậy, tiên nhân xuống dưới, cũng sẽ khen thưởng, các vị cũng đều sẽ có cơ duyên tạo hóa. Bắt đầu khi, chung quanh già trẻ lớn bé còn đều vẻ mặt khó xử, nghe được tiên nhân sẽ khen thưởng, mỗi người ánh mắt chấp động, động tâm không thôi. Trương thứ chỉ có thể không tự chủ được mà nhìn lao giả, tưởng chuyển hướng địa phương khác cũng không có khả năng. Ngay sau đó mới nghĩ đến hắn chỉ sợ không phải chống rông đi vào này nhóm người, mà là trực tiếp đi tới trong đó một người trên người. Cho nên người này xem nào, hắn cũng chỉ có thể xem nào. Có người hỏi, trùng hư chân nhân, xin hỏi tiên giới người thật sẽ nhân chúng ta ngăn cản trụ yêu ma đại quân mà khen thưởng chúng ta sao? Ngăn cản yêu ma đại quân cũng không phải là dễ dàng sự, không thiếu được, các sơn môn người đều phải tinh nhuệ ra hết, không biết cuối cùng có thể sống sót với thành, phong thần đại chiến khi. Tiểu trọng thiên người tu tiên liền đã từng bị toàn diệt quá một lần, có thể thấy được yêu ma như thế nào hùng hổ, không phải chúng ta có thể đối phó. lão giả loát dâu nói, nguyên nhân chính là vì yêu ma hùng hổ, tiên giới mới cần mượn dùng chúng ta người tu tiên lực lượng, nếu không gì cần chúng ta động thủ. Trợ chiến việc đã phát sinh quá, chỉ là lúc ấy không có người tu tiên sống sót, cho nên tiên giới không có cách nào bàn cho tiên khí dư người, hiện giờ chúng ta chỉ cần có thể sống sót, nhất định có thể kết hạ tiên duyên. Nói là nói như thế có người hoài nghi, phong thần đại chiến trước người tu tiên tu vi nghe nói tới gần tiên giới thần tướng, đều bị yêu ma tất cả đều giết chóc không còn, lấy chúng ta hiện giờ tu vi, kém thượng cổ người tu tiên không biết nhiều ít, như thế nào có thể sống sót. Thiên duyên tuy hảo, cũng muốn có mệnh lấy. Lời này sai biệt. lão giả xảo lưới như hoàng, thượng cổ tu giả một người tức vì nhất phái, cho dù thần thông quảng đại, cũng chỉ có kêu ít đòi mấy cái, mà tới rồi chúng ta lúc này, kiểu trọng thiên 81 sơn, môn phái mấy chủ. Môn nhân đông đảo, đơn cái có lẽ thực nhỏ bé, nhưng nếu là môn nhân ra hết, thủy tụ biển cả, nói vậy yêu ma cũng muốn kiêng kỵ một vài. Đại bộ phận người đều thực do dự, tử thương hơn phân nửa đại giới, không phải dễ dàng như vậy trả giá. Lão giả nhàn nhạt mà nói, môn hạ môn nhân cùng ngươi ta tiên duyên, các vị chính mình biết được nặng nhẹ, ta liền không nhiều lắm luôn. Người khác tánh mạng cùng chính mình chỗ tốt, ích kỷ điểm, chỉ sợ sẽ tuyển hậu giả. Quả nhiên chỉ chốc lát, liền sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý hiệp lực ngăn cản yêu ma. Nói được vô cùng đường hoàng, kỳ thật chính là bán đứng vô tội giả cánh mạng đê tiện ước định. Trương thứ bám vào người người này do dự thời gian dài nhất, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. nay một phòng người tu tiên, ở Trương Thư trong mắt mỗi người xấu xí vô cùng. Phần 53 chương 53 Chuyện này thương định sau, Lão Giả lại đưa ra một sự kiện. Các nơi tán tu cũng mời đến cùng nhau, đến lúc đó yêu ma tới, trợ lực cũng càng nhiều chút. Trừ bỏ môn nhân, không liên quan cũng muốn kéo tới thế bọn họ đổi chỗ tốt. Đáng tiếc, vẫn là không ai cảm thấy làm như vậy thực không lương tâm, đều gật đầu đồng ý. Lao giả nói, tán tu cũng là hiểu lý lẽ người, hiện giờ kiểu trọng thiên nguy vong hết sức, nói vậy trừ bỏ cá biệt, mặt khác đều sẽ gia nhập. Có người hiểu ý, hỏi, trùng hư chân nhân, xin hỏi ngài lo lắng ai sẽ không tới. Trùng hư chân nhân vẻ mặt từ bi mận thế biểu tình, thở dài một tiếng, chờ tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc sau, giống như thập phần không muốn mà nói, thanh thành. Có người hít hà một hơi, thanh thành cựu trọng tiên duy nhất một cái tán tu nguyên anh. Trung hư chân nhân gật đầu, ta từng mấy lần thỉnh thanh thành luận đạo, đáng tiếc hắn chưa từng đã tới một lần, chỉ sợ lúc này đây, như cũ sẽ không tới. Có cái hai mươi mấy tuổi, ở mọi người chung có vẻ nhất tuổi trẻ người, vì tương lai có thể được đến tiên giới phát bảo, đứng ra nói, phi thường là lúc đương dùng phi thưởng phương pháp, chúng ta cùng đi hỏi, xem hắn tới là không tới. Ai? Trung hư chân nhân lắc đầu, yêu ma chưa đến, chúng ta liền trước đối phó khởi đồng đạo tới. Không, có đạo lý này, ta trước đưa thiếp mời Tương Thỉnh, hắn nếu không tới lại làm để ý tới, tốt nhất hắn có thể tới, chúng ta liền có thể thêm một cái nguyên anh chi lực, phần thắng lớn hơn nữa vài phần, cũng có thể kéo mặt khác tán tu gia nhập. Nói chính là, Thanh Thành nếu là có chủng hư chân nhân từ bi tâm địa, lần này nói cái gì cũng nên hiền thân. Có ai gặp qua Thanh Thành? Không có đi. Người này hành tung quỷ bí, mơ hồ không chừng, hành sự lại pha vô pháp vô thiên, đó là bản vẻ cũng không có một cái. Ừ, chẳng lẽ là hành ma đạo tu luyện, cho nên tránh không thấy người. Trương thứ tử dưỡng Nguyên Châu lui ra tới, gần nhất lộng không do vì cái gì ở dưỡng Nguyên Châu nhìn đến một đám không liên quan người mở họp Thứ hai hoàn cảnh không cho phép, mặc hủy ở một bên phát run, cả người vậy đều giống bị ngoại lực thiên đến nết lên tới giống nhau. Hiển nhiên đang ở luyện hóa dược lực mấu chốt nhất thời điểm, hắn còn muốn để phòng chung quanh có mặt khác yêu ma xuất hiện. Lại quá một hồi, mặc hủy trên người vậy bắt đầu từng mảnh từng mảnh mà đi xuống rớt còn mang theo ra huyết nục Trương Thứ kinh nghi bất định mà nhìn, không biết là ăn xong linh thảo bản thân liền sẽ như vậy vẫn là mạc hủy xảy ra vấn đề, muốn ra tay cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng thật ra hắn vẫn luôn lo lắng yêu ma tới, còn gần nhất liền tới rồi một đám. Cóc, than lằn, cá Trạch Còn có hai cái hình thù kỳ quái Trương Thứ nhận không ra là thứ gì, nhóm người này cách khá xa, ở dưới dòng suối, cách mấy trăm mẹ cũng không dám đến gần rồi. Phiên thoái chính là mặt khác phương hướng cũng coi yêu ma tới gần. Tổng cộng mười mấy chỉ. Mạc Hủy trên người vậy mới bắt đầu rớt, nếu như bị mặt khác yêu ma tới gần, không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Trương Thứ dứt khoát thả ra tang chúc tử kiếm, chính mình lưu tại Mạc Hủy bên cạnh. Liên thấy thanh quang phi đột, phát ra phá không tiếng huyết gió tuần ru qua khe, bên ngoài thực lực nhược chút ma vật lập tức nghe tiếng liền chuẩn, nhưng cũng có mơ ước thiên hoàng tử liên tiếp rời đi. Mạc Hủy lột nửa người vậy, chạy xuống huyết cơ hồ ở nó dưới thân hình thành vững nước, nhìn không giống ăn qua linh thảo tiến bổ, đạo như là cựu tử nhất sinh. Trương Thứ lưu ý không có đi ma vật, đơn giản không đi xem mạc hủy, nó chính mình ăn xong, có cái gì hậu quả hẳn là rõ ràng. Rất xa, lại có ma vật tới, lần này, rất không giống nhau, cùng mạc hủy không sai biệt lắm, đã co hình người, nhưng là xem nó linh quang là chỉ ưng. Trung quanh không bỏ được rời đi ma vật vừa thấy tới cái lợi hại, không nóng nảy chạy trốn, ngược lại một chút một chút mà dựa lại đây, tựa hồ tưởng đục nước béo cỏ. Trương Thứ liền một phen tang trúc tử kiếm. Còn phải dùng đến để thập nhất thức mới có thể phân quang đả thương địch thủ, e sợ cho bị ma vật thừa cơ mà nhập ảnh hưởng mạc hủy, dứt khoát tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp lựa chọn lợi hại nhất kia chỉ ưng, tăng trúc tử kiếm chật lóe, liền bay ra mấy trăm mễ. Kia ưng phát hiện nguy hiểm, lập tức dừng lại, không ngờ đối phương không chút khách khí, thanh quang ập vào trước mặt, thế nhưng là một fan phi kiếm. Nếu là biết trong tay đối phương có phi kiếm cách làm bảo, nói cái gì cũng sẽ không tới, nhưng tới cũng tới rồi. Hơn nữa đối phương thái độ không có chút nào cứu vãn đường sống, nó chỉ có liều mạng một bác. Nay hương ứng biến thực mau tăng trúc tử kiếm còn không có phi gần nó, nó đã hóa hồi nguyên hình, bén nhọn mà để kêu một tiếng, cánh cùng nhau, mũi tên giống nhau đón tang trúc tử kiếm lao xuống tới, muốn liều mạng miệng sắc cùng móng nuốt lợi hại bắt lấy đối phương phi kiếm. Chương thứ bổn tính toán làm tang trúc tử kiếm tới gần sau lại dùng chiêu số, cái này khoảng cách nháy mắt ngắn lại, hắn còn khách khí cái gì. Thủ thế cùng nhau Giữa không trung tăng trúc tử kiếm tức khắc thay đổi quỹ đạo, kia chỉ ưng lại bởi vì liều mạng toàn lực lập tức tránh không khỏi, bá một chút chính mình đưa tới cửa, bị thiết bay đầu, sái ra một trùn huyết tử bầu trời rơi xuống. Trường thứ một kích đắc thủ, ngược lại sừng sốt, trong đầu trồi lên một chữ, bụn. Diệt nó nguyên thần, mau nga. Tăng trúc tử kiếm đuổi theo bỏ chạy nguyên thần một rào, này ma nguyên thần cũng bị diệt, mặt khác yêu ma vừa thấy liền hóa hình đều bị một giao thủ giết chết, cái này không dám lại ôm may mắn tâm lý Sôi nổi chạy tư tán. Trương Thứ quay đầu lại, một cái làn da mạch sắc, cái đầu cùng hắn không sai biệt lắm cao, khuôn mặt anh Tuấn Nam Nhân đứng ở bồn đất thượng, cả người trần như nậu. Mạc Hủy! Cảm ơn, nay hưng là ta đối thủ một mất một còn, nếu là vừa mới ta luyện hóa chưa xong bị nó thừa cơ tập kích, hôm nay chết chắc rồi. Mạc Hủy vẻ mặt cảm kích mà nói cảm ơn ngươi vì ta hộ pháp. Đây mới là ta hóa hình dáng vẻ. Lấy người ánh mắt xem, đẹp sao? Trương Thứ vẻ mặt hãn thượng hạ quét mặc hủy thanh khiết lưu lưu thân thể, đẹp, bất quả nếu là không mặc quần áo lớn lên lại đẹp cũng sẽ bị đánh. Mặc Hủy manh cúi đầu, nhìn đến chính hắn điểu, tiểu mạch sắc làn da nhan sắc lập tức gia tăng, nó muốn dùng pháp thuật biến hóa ra quần áo tới, nhưng linh lực hao hết, đành phải dùng đôi tay che lại phía dưới đối Trương Thứ nói, có, có quần áo sao? Mượn ta xuyên một chút. Trương Thứ cười ra tới, vừa lật không túi, cũng chỉ có vân kêu cho hắn kia thân giống như cổ nhân quần áo, không quá bỏ được, do dự một chút. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, như vậy tưởng tượng, vẫn là lấy ra tới đưa cho Mạc Hủy. Mạc Hủy mặc quần áo khi, trương thứ quay người đi, nói Mạc Hủy nếu là cái nữ, kêu hắn tự nhiên hẳn là làng tránh, nhưng là Mạc Hủy là công, hắn còn làm như vậy, chẳng lẽ bởi vì không phải nhân loại cho nên cảm giác kỳ quái. Lung tung rối loạn đang muốn, Mạc Hủy bỗng nhiên nói, người giúp ta đại ân, tính. Cái gì tính? Mạc Hủy tiếp theo nói, yêu ma đạt tới hóa hình sẽ có thiên tiếp mây đen hội tụ, lôi qu Tu vi thiếu chút nữa rất có thể sẽ chết vào thiên kiếp. Ta tu vi không kém, nhưng cũng không coi là quá hảo, độ kiếp tới rồi cuối cùng lúc ấy thiếu chút nữa quá không được, người kia không biết từ nơi nào toát ra tới, rõ ràng là cái phàm nhân lại xuất hiện ở trên trời, hắn dùng pháp khí cũng rất kỳ quái, giống một con màu bạc đại điểu, đem bốn nên rừng ở ta trên người cuối cùng vài đạo lôi quang hấp dẫn qua đi. Trương Thứ Nhẫn không đi xuống, vô pháp nhẫn, cổ thanh hoa lái phi cơ gặp phải mặc hủy độ kiếp, một cái suối quẩy, một cái đi đại vận Mạc hủy hỏi, ngươi cười cái gì? Trương Thứ chịu đựng, ngươi tiếp tục nói, ngươi tìm hắn làm gì? Mạc hủy hầm hực nói, hắn đã trợ ta độ kiếp, nên cảm tạng, hơn nữa ngày đó hắn pháp khí cũng hủy hoại, ta tuy rằng không biết hắn vì cái gì giúp ta, nhưng như vậy chẳng quan tâm với lý không hợp. Cho nên tìm hắn. Trương Thứ khỏe miệng tiều, hiển nhiên còn ở nhẫn, cổ thanh hoa là một cái không quân, bay lượn trời cao khi có hay không tưởng chính mình sẽ bị xét đánh. Bất quá mệnh rất đại, bị sét đánh còn không có đánh chết Bị 10 khu quản chế cục đuổi giết cũng tránh được một mạng, thật không biết nên thế hắn cao hứng hắn mạng lớn đâu. Vẫn là thế hắn cảm thán nhân sinh nhiều trong gai. Về sau nhìn thấy cổ thanh hoa tự nhiên muốn hỏi, nhưng hiện tại nếu biết Mạc Hủy không muốn ăn cổ thanh hoa, không cần thiết giấu giếm nữa đi xuống. Ta ở trong sơn động, hắn cùng ta ở cùng một chỗ. À, Mạc Hủy có trong chốc lát kỳ quái mà cứng đở, sau đó mới hỏi, hắn có khỏe không? Không cần tránh nẹ tăng thi, có cơm ăn, hẳn là tính hảo. Mạc Ngươi ngoài động có cấm chế, ta tới gần không được, ta muốn đi trông thấy hắn. Trương Thứ gai gai đầu, ta sẽ không pháp trận, là trước đây. Chủ nhân làm pháp trận, ta cũng không biết như thế nào mở ra, hoặc là chờ ta trở về, ta dẫn hắn ra tới làm người thấy. Mạc Hủy không quá nguyện ý, nhưng xem Trương Thứ không lừa nó ý tứ, đành phải gật đầu, cũng chỉ có như vậy, trừ bỏ thiếu dương tử con thảo, ngươi còn muốn tìm cái gì? Trương Thứ hỏi, nay phụ cận còn có đối nguyên thần có chỗ lợi linh thảo sao? Mạc Hủy lắt đầu. Ta ký ức đến từ tổ tông truyền thừa, chỉ có 3 loại linh thảo đối nguyên thần có chỗ lợi, mặc khác hai loại một loại sinh trưởng ở quanh năm băng tuyết không hóa nơi, một loại sinh trưởng ở sa mạc. Trương Thứ <cười> hơi hơi thất vọng, bất quá có thể tiến vào giữa Nguyên Châu đã không tính uổng công này một chuyến, trở về về sau lại vào xem đến tổt cùng là chuyện như thế nào. Mạc Hủy hỏi, phải đi về sau? Trương Thứ gật đầu, Mạc Hủy kiến nghị, ngươi chờ ta một canh giờ, một canh giờ sau ta khôi phục linh lực đưa ngươi trở về. Trương Thứ tưởng tượng chờ Mạc Hủy khôi phục lại đi cũng không muộn, liền quần áo đều lộn không ra, nếu là gặp được mặt khác tới chậm ma vật, thật đúng là không dễ làm, không bằng liền nhiều chờ một lát. Hắn nào biết này Phạm Vi chăm dặm liền hai cái hóa hình yêu ma, trong đó một cái còn bị hắn giết, mặt khác yêu ma nhìn thấy Mạc Hủy có người ngoại hình, chỉ có trong lòng run sợ phân, nào dám xuống tay. Mạc Hủy đả tọa khi, Trương Thứ nhặt lên trên mặt đất mai rùa, nghĩ thầm thứ này không tồi, lớn như vậy linh khí đều tảng đến gắt gao, trước thu hồi tới lại nói Khôn đối kẻo cùng chocolate tiêu hao một chút, quần áo cũng cho mặc hủy, vừa lúc có thể đem mai rửa nhét vào đi. Thu hồi tăng trúc tử kiếm khi, giật mình, kia ưng đều hóa hình, thân thể có thể hay không không quá giống nhau, vì thế sử dụng phi kiếm đem ưng thi thể mang về tới. Nay chỉ ưng bản thân mơ hồ thành hình khí đan đã sớm tới rồi trương thứ trong cơ thể, chỉ kém luyện hóa, nhưng dùng thần thức vừa thấy, ưng miệng cùng ưng chảo thượng còn lóe nhàn nhạt linh quang, thế nhưng thành pháp khí. Chương thứ đem ưng miệng cùng ưng chảo thiết xuống dưới nhét vào khâu túi dư lại liền không có gì hảo lấy. Phần 54 chương 54 Hai cái giờ sau, Mạc Hủy khôi phục bảy tắm thành, biến trở về nguyên hình một ngụm ăn luôn chương Thứ không muốn đầu chim ưng cùng thân mình, lại đem Trương Thứ một quyển, trời tối không lâu, liền về tới Hy Thôn. Mạc Hủy đem Trương Thứ đặt ở trên mặt đất, ta chỉ có thể lại đi tới hơn 10 trượng, chính ngươi vào đi thôi. chương Thứ vừa nghe pháp trận phạm vi như vậy lại trong lòng lắp bắp kinh hãi, hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có cửa động kia mấy chục mét địa phương. Ta nếu là dẫn hắn ra tới, thượng nào tìm ngươi? Mạc hủy hướng chung quanh hy thôn một lay động tiểu lâu xem, nói, ta về sau bất biến đi trở về, nơi này phòng ở nhiều, ta tìm một chỗ ở lại, ngươi ra tới ta sẽ biết. Trương Thứ gật đầu, ngay sau đó ngây ngô cười, chúng ta xem như bằng hữu đi. Mạc hủy hắc hắc cười, tính. Trương Thứ hướng hắn dương lên tay, bái mai. Xoay người chiều sơn cốc đi đến, Mạc hủy chạm mặt sau suy nghĩ nửa ngày, túi chảo là ý gì? Kết bái sao? Lại không giống. Bởi vì phụ cận tăng thi đều bị Trương Thứ thanh quang, trong động mỗi ngày đến 8, 9 giờ mới khóa cửa, Trương Thứ một thân bùn lầy quạng cỏ, giống cái dân chạy nạn giống nhau xuất hiện thời điểm, tạ cao văn đang định dùng xích sát khóa bên ngoài môn, nhìn đến Trương Thứ bộ răng này, miệng lập tức mở ra. Ở trong lòng hắn, chỉ sợ đương Trương Thứ thiên hạ vô địch, cư nhiên làm thành như vậy, khăn quảng cổ ném, ao do phá, quần thượng còn có huyết, căn bản tưởng tượng không ra Trương Thứ làm gì đi. Trương Thứ hướng hắn cười cười lóe vào cửa. Không dự đoán được Cổ Thanh Hoa cùng Trương Quên cũng không ngủ, ở hỏa biên nói chuyện, vừa thấy đến hắn Trương Quên ngảy lên, đệ đệ đã trở lại. Hoa, ngươi làm cái gì làm thành như vậy? Ta cho ngươi nấu nước tắm rửa. Trương Thứ ở bên ngoài không dám ngủ, toàn dựa linh lực nâng cao tinh thần, thân thể đã sớm mệt mỏi. Sẽ không tới còn không cảm thấy, tiến động, nhìn đến ấm áp ánh lửa thẳng hương ngủ, vừa định nói không cần, Trương Quên đã ở rầm rầm mà phóng thủy nước vào giường, nghĩ đến sạch sẽ giường, vẫn là tùy tùy ngủ tiếp. Nếu không Trương quên muốn tẩy một đống lớn đồ vật. Cổ thanh hoa ngữ mang quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lần này không thuận lợi. Trương Thứ nhìn đến hắn liền nhớ tới bên ngoài mặc hủy, nhịn không được miệng một liệt cười ra tới. Ha ha ha! Ha ha! Người! Cổ thanh hoa không thể hiểu được, ta cái gì? Sơ sơ trên mặt, không có than hôi a Trương Thứ đi đến hỏa biên, tìm cái mộc đôn ngồi xuống, đem chân ruôi ra, hoán quá một hơi, mới hỏi. Ngươi lái phi cơ thời điểm có phải hay không rơi xuống quá? Cổ Thanh Hoa vẻ mặt quá dị biểu tình, ngươi như thế nào biết? Căn cứ người đều đã chết, liền hắn một cái tồn tại, chương thứ từ nơi nào biết đến? Chẳng lẽ tiểu tử này có thể biết trước? Chương thứ nén cười, có thể hỏi hỏi sao lại thế này sao? Cổ Thanh Hoa nói, không có gì hảo dấu, ngươi muốn biết ta liền nói, 9 tháng 28 hào, chấp hành nhiệm vụ phản hồi căn cứ thời điểm ra sự, nói đến kỳ quái, ngày đó thời tiết thực tình. Buổi sáng ra nhiệm vụ thời điểm vạn giảm không ngây, cũng không có nhận được báo động trước, kết quả giữa trưa 12 giờ nhiều đột nhiên lập tức thiên liên đen, một cái kính xét đánh, ta vừa lúc trở về địa điểm xuất phát. Ta nói ngươi cười cái gì? Trương Thứ vội ho khan, nhìn xuống. Rơi máy bay còn có thể sống sót. Mạng ngươi lại Cổ thanh hoa mỉm cười nói, ta nhảy dù Loại này thời tiết vấn đề thuộc về không thể đối kháng, lại không phải ta kỹ thuật không được, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Trương Thứ hỏi, sao lại đâu? Cổ thanh hoa bị cười đến cả người khó chịu, tổng cảm thấy không thích hợp, thập phần không kiên nhẫn, còn có thể thế nào, dừng ở khu rừng nhất bên trong, qua mấy ngày mới cùng cứu hộ đội gặp phải. Đừng nói cho ta ngươi nhìn thấy phi cơ hài cốt. Trương Thư lắc đầu, cổ thanh hoa không tin. Ngươi chính là nhìn thấy hài cốt. Xem ngươi này thân bùn cùng thảo, còn có cái này dính dính quả. Hán tử trương thư áo lông thượng tìm được cái khu rừng đặc có quả tử, rất nhỏ, dính thượng liền không dễ dàng kéo xuống, ngươi tuyệt đối tiến khu rừng không ngừng vào. con nhìn đến ta phi cơ hài cốt, lúc ấy không nổ mạnh, khoang điều khiển đồ vật đều ở, giống như ta có cái trứng rớt bên trong, hảo à. Không thành thật nói còn tới bộ ta lời nói. Tạ Cao Văn khóa kỹ môn tiến bảo, nghe được hỏi, đang nói gì? Cổ thanh hoa lập tức nói, không có gì. Trương thứ cũng lắp đầu, có cái gì ăn? Có sẵn. Tạ Cao Văn nói, mặt phiến, buổi chiều cục bột không ăn xong, ngươi ăn không? Hắn mấy ngày liền liền dựa đường cùng chô cố duy trì thể lực Đây miệng vị chua, tưởng ngồi ăn nghĩ đến muốn chết. Tạ Cao Văn đi mặt cắt phiến, chương thứ cùng qua đi hỗ trợ, nhìn đến một bên phóng một fen hành, đang định ngồi xổm xuống nhặt hành, bị khôn túi đỉnh một chút, lúc này mới nhớ tới khôn túi tắc lan, còn phải trước đem đồ vật thả ra, nếu không tròn vo ngồi xổm đều ngồi xổm không đi xuống. Hai tầng còn có ba cái phòng không, chỉ dùng xi măng hỗn cát đá đắp một chút tường đỉnh cùng sàn nhà, về sau nếu là thêm người lại đằng ra tới, đạn dược rất nguy hiểm, thứ không dám đặt ở bên ngoài. Vạn nhất dính đốt lửa tinh, nhiều như vậy dương đủ đem bọn họ mấy cái toàn oanh trời cao. tim tận cùng bên trong một gian, chương thứ một dương một dương thả ra, cổ thanh hoa chống quải trượng đi lên xem, vừa thấy cái dương thượng biểu thị, mặt đều tái rồi. Người thượng nào làm ra? Nhiều như vậy. Đem quản chế cục đoạn. Chương thứ chụp sợ cái dương, dáng vẻ xưởng bên cạnh dụng cụ xưởng sản phẩm, không chờ đi, ta lấy về tới điểm. Cổ thanh hoa điểm kể, nhìn không ra tới, ngươi người này rất lánh hài hước. Cái này kêu lấy về tới điểm, ngươi nếu là đi cướp bóc, khẳng định liền quần cục đều không dư thừa. Trương Thứ một chú ý lòng bàn tay, a một tiếng nói, không tìm được ngươi muốn Lao Quân Đông. Sau đó vì đến mù, tát một đống đồ vật cấp cổ Thanh Hoa, đường ngươi ăn không ăn. Cổ Thanh Hoa Hắc Tuyến, không tìm thấy Lao Quân Đông, lượm một đống đường tới chúng ta. Trương Thứ buông tay, không cần trả ta. Cổ Thanh Hoa ôm một bao đường xoay người liền đi, lần sau nhớ rõ a. Lao quần Đông. Chương thứ giở khóc giở cười, tân Đúng rồi, có người muốn gặp ngươi." Cổ Thanh Hoa giật mình, ta nhận thức đều đã chết, còn có sống sót. "Ân, chẳng lẽ là sống lại?" Tang Thi không quen biết ngươi. Trương Thứ không hảo nói thẳng là điều sả, đành phải nói, ngươi rơi máy bay ngày đó hắn gặp qua ngươi. Hoắc Địch cùng Trương Nghiệp vốn dĩ ngủ, nghe được thanh âm lại đều lên xem hai cái chạm phòng bên ngoài. Trương Nghiệp vẻ mặt cao hứng, ca ngươi đã trở lại. Hoắc Địch điểm phía dưới đương chào hỏi. Trương Thứ đối Cổ Thanh Hoa nói, tin hay không từ ngươi? Người nọ liền ở bên ngoài trong thôn, tin đâu. Ngày mai cùng ta đi ra ngoài, thấy sẽ biết. Đi theo tiếp đón hoác địch cùng chương nghiệp, tiến vào giúp ta đem cái dương mã lên. Hai người không biết trong dương chính là cái gì, bắt tay háo tiến vào, cổ thanh hoa làm địa phương, vẻ mặt như suy tư gì mà đi ra ngoài. Trang đạn dược cái dương thực trầm, bất quá ba người cùng nhau cũng liền không tính quá nặng, theo tưởng một dương một dương mã đi lên, có thể phóng 3 tầng, phóng nhỏ điểm, trọng điệp phóng mới miễn cưỡng bung này ba mươi mấy dương đạn dược liền cấp vào cửa địa phương không ra tới một vị trí. Tất cả đều phóng hảo về sau, Trương Thứ mở ra một dương cái nắp, đem vụn bao đẩy ra cấp hoác Địch cùng Trương nhập xem, hai người vừa thấy líu lưới. Toàn bộ đều là. Trương Thứ gật đầu, đi cuối cùng đem phòng môn mang lên, vừa lúc Cổ Thanh Hoa mới từ hắn trong phòng thả đường ra tới, Trương Thứ kêu hắn. Nấm nấm, ngươi cấp này gian phòng thêm đem khóa, chìa khóa ngươi quản, bọn họ không hiểu thương, liền ngươi một cái hiểu, phải dùng cái dạng gì ngươi cũng hiểu rõ. Cổ thanh hoa gật đầu, làm ta đương quốc phòng bộ trưởng không thành vấn đề, đem danh hiệu thay đổi. Trương nghiệp không cho mặt mũi mà cười to, hoác địch thực ra sức mà kêu vải thanh nấm nấm, nếu không phải tạ cao văn mặt phiến nấu ra tới, tiêu trương thứ đi xuống an, trương thứ cũng sẽ nhiều kêu vài tiếng. Tiểu lâm đức đối nào đó tự phát âm chính là phát không chuẩn, kỳ thật đại bộ phận thực chuẩn, trương nghiệp cùng hoác địch tên đơn giản, tiểu lâm đức nhớ rõ ở, một cái nghiệp ca ca, một cái địch ca ca kêu đến vô cùng rõ ràng Trong động có nấm nấm như vậy nít nảm, chỉ có cổ thanh hoa, làm cổ thanh hoa gấp đôi hoán nghiệm. Đường đường một em M85 không quân trung úy, tướng mạo anh tuấn, dáng người đĩnh đạc, tên hiệu nấm nấm, chợt vừa nghe, cùng cô cô giống nhau. Trương Từ ăn no bụng nghỉ ngơi sẽ, lại thoải mái dễ chịu vọt cái nước cấm tắm, ở trong phòng tắm hủy đi trên đùi băng gạc khi hắn còn đặc biệt cẩn thận, sợ băng gạc cùng sẹo kết ở bên nhau, ai biết băng gạc thượng cơ hồ đều là huyết vậy, một xé mở trên đùi đỉnh điểm dấu vết đều không có giống như căn bản không bị kéo qua khẩu tử. Có lẽ là tu tiên chỗ tốt, liền cùng trường cao giống nhau. Tắm rửa xong, chương thứ thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đem mau trường đến vai đầu tóc sắt đến nửa làm, thường gối đầu thượng một rửa lập tức liền ngủ rồi. Trong động mặt khác hộ gia đình lúc này lại nhìn hắn đóng lại cửa phòng phong thấp thanh em thảo luận. Muốn hay không nói cho hắn? Vẫn là đừng nói nữa, xem hắn lần này đi ra ngoài cũng ăn không ít đau khổ, có cái gì chưa bao giờ muốn chúng ta nhọc lòng, chúng ta mấy cái nghĩ cách đi Nói cũng là, chương thứ vẫn là cái hài tử, có thể bảo đảm chung quanh không có tăng thi, đã thực không dễ dàng, chúng ta so bên ngoài người không biết may mắn nhiều ít lần, không thể có việc liền tìm hắn, ta xem hắn gần nhất trong lòng có việc, chúng ta vẫn là đừng làm cho hắn lại gánh nặng càng nhiều hảo. Bất quá hắn có việc cũng nên cùng chúng ta nói một tiếng. Ta xem chuyện của hắn chúng ta giúp không được gì, liền tính không thể giúp cũng không thể nghẹn ở trong lòng, sẽ nghẹn mắc lỗi. Trương Nghiệp, ngày mai ngươi hỏi một chút, xem có thể hỏi ra tới không? Đừng làm cho hắn có việc không nói, cái gì đều nghẹn, nếu là chúng ta có thể hỗ trợ, nhất định đến nói. Ấn. Nhưng là ta ca liền này tính tình, ta thử xem đi. Cùng vừa mới Trương Thứ nhìn đến bọn họ khi, mỗi người trên mặt nhẹ nhàng biểu tình bất đồng, lúc này đều khóa mày, không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì làm cho bọn họ như vậy khó xử. Trương Thứ một giấc ngủ đến buổi sáng 5 điểm mới tỉnh, ổ chăn thực nóng hổi, chính là tay một sờ đến giữa Nguyên Châu, hắn rốt cuộc ngủ không được, ngồi dậy ngồi xếp bằng. Đôi tay nắm dưỡng Nguyên Châu, đem thần thức lại lần nữa xâm nhập. Vân Kiêu. Trương Thứ thử ở tiến vào khi kêu Vân Kiêu tên, nhưng không người đáp lại. Sương mùi lúc sau, cảnh sát biến đổi, biển lửa mấy ngày liền, khắp nơi bạch cố Phần 55. chương 55. Bầu trời có mấy đạo đột quang, vội vàng về phía sau phương chạy trốn, giống như vạn đạo sao băng xẹt qua phía chân trời. Phía trước thạch trong cốc đứng một cái hơn trăm mệ cao bảng nhiên cự vật, đầu sinh hai sừng, mục có tam tình lớn lên hung ác dị thường. Nó bên chân quay cùng nhảy lên hoặc là bay lên vô số bộ dáng kỳ quái, có nửa người nửa yêu, có vẫn là hình thú, còn có cái thoạt nhìn giống người nhưng trên người yêu khí tận trời, rầm dạp không biết có bao nhiêu vạn. Bị vây quanh cử thú ăn mặc khôi giáp cầm vũ khí, nó vũ khí là hai thanh sông đao, xem kia lớn nhỏ, đơn đao thân liền có tam, 40 mệ trưởng, trừ ngoài ra, con thú này còn cả người toát ra hỏa, một chân đạp đi xuống, vô số nhân loại hài cốt hóa thành cho bụi. Từng vòng ngọn lửa theo nó bước chân khuyết tán. Nó nâng lên cánh tay, khói đặc cuồn cuộn, bầu trời nhật nguyệt sao trời đều ảm đạm không ánh sáng, trong tay dao rơi xuống, khí lạng giống con nước lớn ập vào trước mặt, Trương Thứ chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, người bay đi ra ngoài. Bản năng phản ứng chung, hắn liền tưởng sử dụng thân thể đánh cái chuyển, dùng chân thay thế sống lưng rơi xuống đất, đồng thời càng có thể giảm sốc xung lượng, nhưng cùng lần trước tiến vào giống nhau, thân thể không phải do hắn khống chế, chỉ có thể nhìn không thể động. Tâm nhìn quay cuồng lúc sau, bám vào người người này nghiêng ngả lảo đảo mà bỏ dậy, trong tầm tay kim quang chật loé, giữa không trung đột nhiên toát ra một cái trung đồng, đầu đầu đem người hít vào đi. Lanh canh linh, trung đồng chấn vang, đãng ra vài vòng vặn vẹo không khí, mang theo người này hướng núi sơn chỗ tránh né, đột nhiên một thanh âm chuyển đến, Trương Thứ cẩn thận vừa nghe, chính là lần trước ở trong sảnh đường chủ trì hội nghị cái kia lão giả, trùng hư chân nhân. Bạch Huyền đem nó hướng nam dẫn. Trương Thứ bám vào người người hỏi, nam Chúng hư chân nhân nói, chính là nam. mau Chúng ta đã tử thương hơn phân nửa, thượng có thể chiến giả không đủ mười người. Nếu như vậy chạy Tứ tán, ai cũng trốn không thoát này xúc sinh lòng bàn tay. Trước mắt trừ ta cùng thông linh tử, chỉ còn thanh thành này một cái nguyên anh, ta cùng thông linh tử đều đã bị thương, không đem ma quân mang hướng thanh thành kia, còn hướng nơi nào cầu sinh cơ. Trung đồng người nhất thời không tiếp lời, người này trong đầu hồi ước hình ảnh một vài bước xuất hiện ở trương thứ trước mắt. Này một thế hệ ma vương gọi là giặc quên, bản thân là tu luyện 1.000 năm hơn hắc như yêu, tuy rằng có thể sẽ mở biên giới xuất yêu ma đại quân sát tiến cửu trọng thiên, nhưng nó cũng không giống thượng cổ khi ma thần như vậy lợi hại, chỉ cần có hai vị nguyên anh liên thủ, liền cũng đủ ngăn lại nó. Yêu ma đại quân vừa mới vọt vào cửu trọng thiên khi, chúng hư chân nhân, thông linh tử cùng một cái khác kêu tê hà tiên tử nguyên anh, ba cái nguyên anh thay phiên ra tay, đảo cũng từng đem ma vương cùng đông đảo yêu ma tất cả đều chặn đường xuống dưới. Nửa bước không thể tiến, nhưng là qua hơn tháng, đợi lâu không thấy thượng tiên tới viện, ba người luyến tiếp tiếp tục hao phí tu vi ngăn cản yêu ma, lấy minh chủ mệnh lệnh đem tiểu môn tiểu phái đưa hướng phía trước, đi theo là tán tu, sau đó, là bọn họ môn hạ thấp kém nhất môn nhân, từng cái phái đi chịu chết. Khi sinh vô số nhỏ yếu lúc sau, này ba cái nguyên anh không chỉ có không có nhận thức đến sai lầm, còn cho nhau chỉ trích đùn đẩy, tiến tới sinh ra hiểm khích, từng người vì chiến, kết quả ma quân phát động đánh bất ngờ. Ba người vội vàng liên thủ cũng đã đại thế khó vãn, ngay cả Tê Hà tiên tử đều bị Ma Vương Sinh Thực Nguyên Anh nguyên thần tán loạn. Tê Hà tiên tử lúc sắp chết dùng hết tu vi, lấy chín linh chân hỏa đốt cháy Ma Vương, Nguyên Anh kỳ người tu tiên toàn lực một kích đồng dạng cụ bị hủy thiên diệt địa hiệu quả, Ma Vương tuy rằng ngăn cản xuống dưới, nhưng cũng đã bị thương, chỉ cần trùng hư chân nhân cùng thông linh tử có thể đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể đem yêu ma đại quân đánh lui, nhưng lúc này Chúng hư chân nhân lại kêu bảy huyền đem ma vương dẫn tới vẫn luôn không chịu xuất chiến thanh thành kia đi. Chúng hư chân nhân cùng thông linh tử nhất định là sợ đem chính mình chôn vùi đi vào. Bọn họ kêu gọi người tu tiên liên quân, hiện giờ bị chết 89 phần 189, thất bại thảm hại, lại không dám liều chết một trận chiến, phản muốn đem hỏa dẫn tới người khác trên người. Chúng quanh thoát được chỉ còn lại có bảy huyền, chúng hư chân nhân cùng thông linh tử này ba người, chúng hư chân nhân nói xong lời nói, thông linh tử vây tay một cái. Một mảnh kỳ cờ che đậy ở hắn cùng trùng hư chân nhân đỉnh đầu, hai người lập tức biến mất vô tung. Thấy như vậy, một màn ma vương giẫm chân cuồng khiếu, "Rống, ngươi chờ con kiến, còn chưa chịu chết." Kia hơn trăm mễ cao ma vương một tiếng cuồng khiếu, bảy huyền trung đồng trên mách xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn, bảy huyền người này nguyên bản hẳn là xỉ với lại nghe trùng hư chân nhân mệnh lệnh, nhưng ma vương nhìn không tới kia hai người, cũng chỉ dư lại hắn, đành phải cách mặt đất phi trốn. Trương Thứ xem hắn không ngừng mạnh mẽ tăng lên tu vi, thả ra từng cái pháp bảo. Phát khí, nhưng trước sau ném không xong sau lương ma vương, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo vào. Trung đồng hạ sơn xuyên con sông cực nhanh mà qua, tốc độ đã đạt tới chương thứ không thể tưởng tượng nông nỗi, bảy huyền cũng mấy lần phun ra máu tươi, nhưng vẫn là ném không xong phía sau cường đại truy binh. Cuối cùng, không thể nề hà dưới, hắn vị cầu giữ được tự thân tánh mạng, chết khấu hướng nam, đem ma vương dẫn hướng thành thành động phủ nơi. Một đường phi trốn, trong đầu cũng loạn hống hống tưởng cái không ngừng. Trương Thứ cũng từ hắn nơi này biết được càng nhiều Thanh Thành sự tình. Nghe đồn Thanh Thành cùng yêu ma lui tới, đạo pháp thần thông cùng mặt khác người tu tiên đại không giống nhau, bị con tin hỏi, Thanh Thành còn mặt dày vô sỉ mà nói bất đồng tộc loại, cũng nhưng đồng đạo, ma có thiện khi, người cũng có ác khi. Trương Thứ tưởng cái này kêu cái gì mặt dày vô sỉ? Nói rất đúng a Cảnh sát cũng có người xấu người tốt, tu phạm cũng có thể hối cải để làm người mới, nhân loại chính mình đều thực phức tạp. Như thế nào có thể đem mặt khác giống loài cơ đua cả nắm tăng thêm đối địch. Đánh chó thành quản bị cầu cán, đó là cầu hư sao. Nhưng hiển nhiên loại này đạo lý ở hắn tiến vào trong thế giới này không thể thực hiện được. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy cựu trọng thiên trợ giúp hắn kết thành kim đang người kia cùng cái này bảy huyền mạc danh mà tương tự. May mắn hắn cùng mạc hủy cũng chưa sống ở loại này biến thái thế giới. Nếu không không phải ngươi chết chính là ta sống, bằng hưu, khả năng tính bằng không. Nói này đó người tu tiên từ đâu ra khổ đại cửu thâm sâu như biển. Nếu là đều cùng thanh thành giống nhau ý tưởng, đến nôi đánh tới này nông nỗi sao. Vài trong rằm đảo mắt liền quá, tựa hồ còn chưa tới địa phương, nhưng bảy huyền đã duy trì không nổi nữa, tốc độ dần dần chậm lại, trong lòng cũng tất cả đều là tuyệt vọng ý niệm. Cự thú giống nhau ma vương giống như một tòa bay lên thiên hỏa diệm sơn, một đường thiêu khai tầng mây tới gần. Trương thứ chỉ là xem, liền cảm thấy tim đập ra tốc. Nhịn không được tưởng đem thần thức rời khỏi giưỡng Nguyên Châu đi. Chỉ cần một lui, như núi áp lực liền sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Vân Cừ ở chỗ này, ở giữa Nguyên Châu, bỏ lỡ không biết còn có thể hay không trọng phóng một lần, vạn nhất liền ở hắn trốn tránh đi ra ngoài thời điểm Vân Cưu xuất hiện, bị hắn bỏ lỡ làm sao bây giờ? Ma Vương lại tới gần mấy trăm mễ, thật lớn thân thể hướng ra ngoài toát ra tán loạn ngọn lửa, ngọn lửa giống có thể trực tiếp liếm đến trương thư trên người, hắn cảm thấy da bị năng gia phao. Phao lại nổ tung, một mảnh nóng bỏng đau đớn, phía dưới thịt cũng tư tư mà búp hơi ra hơi nước. Lúc này Trương thứ dám cắt định, nếu hắn còn lưu lại nơi này, nhất định sẽ bị sống sở sở nướng thành thịt khô. Chịu đựng không ngừng dâng lên đảo tàu ý tưởng, Trương thứ không ngừng mà nói cho chính mình, sẽ không, chỉ là thần thức, tệ nhất cũng chỉ là thần thức bị thương, một đoạn thời gian không dùng được mà thôi. Nhưng chung đồng nội nóng bỏng đến nổi lên sóng gợn không khí cùng dưới chân che giấu đại địa mây lửa chân thật đến quá mức Hắn cùng bảy huyền tựa như lò nướng xoay tròn bị nướng, hơi nước tư tư mà từ trong thân thể phát huy đi ra ngoài, miệng khô lười khô, liền trong mắt cũng bởi vì đánh mất hơi nước mà dẫn tới tầm mắt mơ hồ, ngực phảng phất đè ép cự thạch, hút vào không khí càng ngày càng năng càng ngày càng ít. Đồng trung bên trong khắc hoa lấy có thể thấy được tốc độ hòa tan, độ ấm quá cao, quá cao. Thẳng đi đường tuyến thượng, trung đồng phần ngoài bỗng nhiên bị một cổ cự lực hành đâm, biến mềm trung đồng bị đâm cho hoàn toàn biến hình, lăn đến phía dưới trên núi. Bảy Huyền kịp thời chạy ra sắp hòa tan trung đồng, vừa lăn vừa bỏ mà bổ nhào vào thảo sơn núi thượng. Giữa không trung ngọn lửa bao vây Ma Vương đột nhiên không hề tiếp tục truy kích Bảy Huyền, ngược lại đứng ở không trung dơ lên trong tay song đao, giống như muốn công kích phía trước địa phương nào. Bảy Huyền meo lại mắt, ở lăn lộn trong không khí cực miễn cưỡng mà thấy Ma Vương trước người trong hư không đứng một đạo màu xám thân ảnh, cùng lọt vào vân trung Ma Vương so, thân ảnh ấy nhỏ bé đến giống một cái cho bụi, chính là Ma Vương lại vẻ mặt ngưng trọng mà phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Đem hai thanh đao thay phiên chém về phía này, nói màu xám thân ảnh. Bị kinh sợ tiếng kêu thảm thiết chấn động, Trương Thứ thần thức bất đắc dĩ mà từ giữa nguyên châu lui ra tới, ngay từ đầu còn tưởng không rõ nơi nào tới nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức sau mới trong lòng nhảy dựng, Trương Nguyên. Trong động đã xảy ra chuyện. Phạm vi 2 km nội tuyệt đối không có một cái tang thi tồn tại. Trương Thứ thường thường dùng thần thức đảo qua khắp địa phương, ngủ phía trước đồng dạng cũng xem qua, xác nhận không có vấn đề mới an tâm đi vào giấc ngủ. Đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng ăn mặc quần áo khi, lại lần nữa thả ra thần thức. Lần này, hắn đem phạm vi phóng tới thần thức có thể xem xa nhất chỗ, ước chừng 5 km. Ngoài động dừng lại một chiếc chương thứ chưa thấy qua minibux. Giờ phút này cửa xe mở ra, tạ cao văn bị thương. Chương nghiệp đỡ cả người là huyết tạ cao văn đứng ở cửa. Trương quyên đang ở luống cuống tay chân mà phiên chìa khóa mở ra nhất bên ngoài một đạo hàng rào môn. Đem chương thứ từ dưỡng Nguyên Châu kêu ra tới. Chính là nàng vừa mới mới nhìn đến tạ cao văn bộ ráng này phát ra thét trói thai. Mà ở ly cửa động 3 km nhiều địa phương, Trương Thứ nhìn đến cổ Thanh Hoa cùng hoác địch khi càng thêm giật mình. Cổ Thanh Hoa chân cũng chưa hảo, như thế nào chạy ra đi. con chạy đến 3 km ở ngoài. Trương Thứ nhìn đến hắn ghé vào một cái hồ loan sơn cửa hải thượng, bên cạnh là hoác địch, bọn họ sau lưng mấy mét chỗ, dừng lại trong động dùng tiểu xe vận tải, chẳng lẽ bọn họ nửa đêm đi ra ngoài nhặt ve chai. Hai người đang theo hồ loàn chỗ nào đó xa kích, chương thứ lại vừa thấy, kích ngược một hơi khí lạnh. Có một cái tàu thủy mắc cạn ở cách bọn họ không đến 200 mét thạch than thượng, từ cái kia trên thuyền chầm rãi, đang ở hướng ra phía ngoài bò đó là cái gì? Vô số viên đầu người đôi tế ở vô số chân cùng trong tay gian, kia ngoại hình trật vừa thấy cùng con giết giống nhau, nhưng toàn bộ thật dài thân thể tất cả đều là người tứ chi cùng đầu tạo thành. Liên tính vừa mới ở giữa Nguyên Châu kiến thức tới rồi ma vương. Vị tiêu kêu giả quên mà vương cũng tuyệt đối không có thứ này khủng bố. Để cho hắn suốt ruột thượng hỏa chính là, tiêu con giết động tác rất chậm, tựa hồ bởi vì thân thể quá mức dài dòng, bánh xe phụ thuyền bỏ ra tới thực khó khăn, vật như vậy, cổ thanh hoa bọn họ làm gì muốn đi chủ động treo trọng. Còn tuyển buổi tối đi, muốn tính sổ cũng muốn đem người bình an lộng trở về mới có thể tính. Phần 56 chương 56 Trương quyên khó khăn mở cửa, lao ra đi đỡ trên mặt đất tạ cao văn. Một đạo thanh quang từ nàng đỉnh đầu bay qua, khoảnh khắc biến mất ở ngoài động bóng cây sau. Không quá vài giây, Trương Thứ cưới mổ tỏ lao ra cửa động, đi ngang qua bọn họ khi hô một tiếng, ta đi tiếp người. Trương Nghiệp đều, cứu bọn họ. Ca. Chính ngươi cũng cẩn thận. Có quái vật. Trương Quyên đều, các ngươi đều đến cho ta trở về. Nói không cần đi không cần đi. Thiên A. Trương Thứ không có biện pháp dừng lại an ủi nàng, còn ở đường đất thượng xe máy tốc liền biểu thượng 80. Nếu là lưu cái thần đem thần thức phóng tới xa nhất chỗ xem qua, nếu là không ngủ như vậy chết, nếu là vừa tỉnh lại đây liền đem trong động nhân số điểm một chút. Tất cả đều là hắn sai. Mặc kệ bị chảo vẫn là bị cắn đều sẽ biến thành tăng thi, đúng là bởi vì này đó sai lầm. Trường thứ vây vây đầu, hiện tại không phải tự trách thời điểm, trương nghiệp, hoác địch, cổ thanh hoa. Một cái đều không thể xảy ra chuyện. Đem bọn họ đều lộng đã trở lại mới có thể đi hỏi láo tạm như thế nào chịu thương, hiện tại tưởng này đó chỉ biết loạn càng thêm loạn. Nếu nói Vân Cưu xảy ra chuyện khi hắn một chút vội cũng giúp không được, như vậy ít nhất, ít nhất đến ở chỗ này. Giữ được những người này. Tuyết động bị quát hướng hai bên, cơ hồ bay lên 2 mét cao, nếu là có người nhìn đến cũng thấy không rõ quá khứ là cái gì, chỉ là thế giới này sớm đã lâm vào yên lặng liền tính trương thư nghiêm trọng siêu tốc, cũng không hề có cảnh sát tới truy hắn khai hóa đơn phạt. Ngay cả động cơ tiếng gầm rú, ở cái này ban đêm, đều có vẻ cô tịch và phần. Thân thức có thể xem 5 km xa, nhưng đối tăng trúc tử kiếm năm chắc chỉ có 1 km nhiều. Trương thứ đi rồi một nửa lộ, con dết bánh xe phụ thuyền bò sát ra tới, từng con người chân qua lại qua lại mà chạy vội lên, hướng về vẫn luôn ở chiều nó xạ kích nhân loại tới gần, từng con cánh tay quần ma loạn vũ giống nhau động lên, so nhật bản khủng bố điện ảnh con nghệnh người còn muốn ghê tẩm, gọi người ra đầu tê dại. Lúc này, hoác địch cùng cổ thanh hoa mới phát giác con dết tốc độ không chậm, hai người hoang mang rối loạn mà từ trên mặt đất bò dậy Hoác địch đi phát động xe, cổ thanh hoa chân sau nhảy, lấy thương đương can sử. Tăng trúc tử kiếm so chương thứ trước một bước đổi tới, cứ việc cách khá xa không thể dùng kiếm quyết, vi lực chỉ có dùng ra thanh minh kiếm quyết khi 1 phần ba, nhưng cũng so với bọn hắn bắn ra viên đạn dùng được, đồng nhiên chợt lóe liền đem trong đó một người đầu thiết bay. Còn giết tự hỏi năng lực so với thường thấy biến dị tăng thi lại muốn cao nhất đẳng, lập tức từ bỏ đuổi theo sân khẩu, chỉ cái cánh tay múa may ngăn cản phi kiếm. bởi vì khoảng cách xa, đang chống tử kiếm tốc độ không tính mau, lần thứ hai phi hạ trạm đánh khi, bị trục trùng, tạ phi đi ra ngoài thật lớn một đoạn. Trương Thứ thầm giật mình, thật nhanh động tác. Hoắc địch cùng Cổ Thanh Hoa ngồi vào trên xe sau, đang chuẩn bị quay đầu nhìn đến tuyết địa phản quang chiếu ra một màn này, hai người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, Tạ Cao Văn cùng Trương Nghiệp đem Trương Thứ gọi tới. Thứ này từ thuyền bên trong bỏ ra tới thời điểm rất chậm, khả năng bởi vì thân thể quá dài, uốn lượn ở trong khoang thuyền nguyên nhân, nhưng nó vừa mới một toàn bộ bò ra tới. Biểu hiện ra linh hoạt tính cùng tốc độ đã kêu bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thật sự ở trên đường chạy lên, bọn họ tuyệt đối không có thứ này mau Trương thứ lần này đi ra ngoài ngày thứ ba, bọn họ phát hiện này thuyền, thân thuyền thượng xoát hội chữ thập đỏ tiêu chí, còn viết chữa bệnh, cứu viện thuyền chữ. Lúc ấy là ba ngày, nhìn không tới có tang thi cũng không dám lên thuyền đi xem. Nhưng nếu thật là gặp nạn hoặc là người đi nhà trống cứu viện thuyền, trên thuyền sẽ có bọn họ nhất khan hiếm dược phẩm. Vì dược phẩm. Mấy nam nhân không quan tâm trường quên phản đối quyết định ở đêm nay tới trước thuyền chung quanh tới, tăng thi tới rồi buổi tối sẽ rời đi ẩn thân mà tìm kiếm người sống, nếu trên thuyền có tăng thi, khẳng định sẽ ra tới. Bọn họ mang lên sung túc đạn dược, chỉ cần cũng đủ cẩn thận, liền có thể đem rời đi thuyền tăng thi dết sạch, cho dù không giết quang, chờ ban ngày lên thuyền lấy dược thời điểm, nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Cho nên, bọn họ kỳ thật là cố ý buổi tối tới. Quan sát nửa ngày... Đêm coi kính viễn vọng cũng không xuất hiện bất luận cái gì hoạt động đồ vật, vài người quyết định tới gần chút nữa nhìn xem. Tạ Cao Văn thương pháp kém cỏi nhất, vì thế hoác địch, chương nghiệp cùng cổ Thanh Hoa ở chỗ cao phụ trách xã kích, Tạ Cao Văn đi xuống xem, này vừa thấy, liền nhìn ra đại hòa tới. Tạ Cao Văn đi đến ly mép thuyền chỉ có mấy mét xa địa phương, khoang thuyền cửa khoang kia vươn tới một cái đầu người, bị cổ Thanh Hoa một thương đánh trúng cái chán, nhưng là đi theo lại ruôi thân ra một cái tới, đi theo liền từng bước từng bước mà ra tới Thật dài thân thể thượng có thượng trăm cá nhân đầu chỉnh tề mà liền thành một đường, đủ là thượng trăm đối đuổi người, chả là thượng trăm đối nhân thủ. Tạ cao văn sợ tới mức vừa lăn vừa bò mà trốn trở về, bò lên trên sơn khi kinh hách quá độ, lăn đi xuống, cánh tay cùng trên đầu đều lộng bị thương, lưu đến một thân huyết, vẫn là trương nghiệp lao xuống đi đem hắn kéo đi lên, ở giữa hoác địch cùng cổ thanh hoa vẫn luôn ở xã kích. Kia quái vật bắt đầu khi bị đánh đến rụt một hồi đầu, sau đó liền học được dùng nó không sợ đau hư thối từng điều cánh tay chống đỡ viên đạn, chậm rãi bỏ ra tới. Chương nghiệp đưa tạ cao văn trở về, hoác địch cùng cổ thanh hoa lại nghĩ đến đây cách sơn động chỉ có 3 km xa, nếu có thể sát liền tuyệt không có thể làm nó tồn tại. Nơi nào tưởng được đến bỏ ra tới quái vật lập tức trở nên linh hoạt nhanh chóng lên. Hai người lúc này mới nghĩ đến chạy, nếu chương thứ không tới, không biết có thể chạy rất xa. Qua hơn một phút, chương thứ mổ tỏ cùng tiểu xe vận tải gặp thoáng qua, cổ thanh hoa chụp hoác địch, quay đầu ta muốn nhìn tiểu tử này như thế nào đối phó quái vật. Hoác địch xanh cả mặt, ngươi đầu góc không hư đi. Còn trở về, cổ thanh hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vạn nhất trương thứ có nguy hiểm đâu. Tốt xấu nhiều chúng ta hai điều thương. Hai người cãi cọ khi, ngoài cửa sổ xe bóng cây một đạo hắc ảnh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ, chờ hai người tranh ra kết quả, quyết định quay đầu lại khi, này đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động mà bay lên không chịu trương thứ kia ph Nhìn hồ Loan Thạch than thượng cùng tăng trúc tử kiếm đối chọi gay gắt tăng thi, chương thứ dễ dàng không dám tới gần, đứng ở cổ thanh hoa lúc trước xạ kích vị trí nghi cách. Như vậy cái đồ vật, đến đem đầu toàn bộ thiết xuống dưới đi. Lâu một cái đều không chết được, tang chúc tử kiếm đã cắt bỏ rất nhiều thứ chi, nhưng nó chảy ra chất lỏng có chút lây dính ở thân kiếm thượng, giống như giỏi trong xương ném chi không đi, còn sẽ một chút ăn mòn thân kiếm thượng linh khí. Nếu có phần hóa ra đạo thứ hai kiếm quang công kích, hẳn là liền không cần sợ loại này có độc máu. Trương Thứ triệu hồi phi kiếm, bên cạnh Mạc Hủy rơi xuống đất, chào hỏi một cái nói, tìm được cái gì? Trương Thứ một lòng tay phía dưới hồ Loan con giết, không ngờ Mạc Hủy theo vừa thấy, dống nhiên bối một cùng, cả người bắn 2 mét rất cao, đảo dọc sau, rơi xuống đất khi kia mà một tiếng, hóa thành xà hình kia chấp giống nhau lẻn đến phủ cận núi đá lúc sau, chỉ chưa nửa thanh đầu ti tim mà đối với hồ Loan phương hướng thị uy, làm một cái yêu ma, làm một cái hóa hình yêu ma, nó còn sẽ sợ con con giết, thiên tính thật đúng là không thể đối kháng a. Trương Thứ không phúc hậu mà ha một tiếng gọi ra tới, mặc Hủy phản ứng làm hắn nhớ tới, con dết tựa hồ là xạ khắc tinh, so ưng cái loại này thiên địch còn muốn càng sợ hãi vài phần. Mặc Hủy phản ứng rất nhanh, chính là có điểm sợ hãi, kia chính là so nó lớn vô số lần con giết. Con giết? Không phải con giết, là biến dị tăng thi. Thật sự? Trương Thứ gật đầu, mặc Hủy du ra tới, thân mình bàn ở Trương Thứ sau lưng, đầu hành rối, hai viên nhọn nhọn răng nanh thử, lúc này xem cẩn thận, Bương Thông Lớn lên cũng quá giống, chỉ sợ trong đó có nguyên nhân tử, khả năng còn có độc tính, ngươi cẩn thận. Nói lời này khi, Mạc Hủy lại biến trở về hình người, sắc mặt tái nhật, không tính toán hỗ trợ. ân Mạc Hủy là yêu ma, đối tang thi tuy rằng không nghiên cứu quá, nhưng thật đúng là bị nó nói trúng rồi một chút, độc tính. Này hình như con dết biến dị tang thi cùng mặt khác bình thường tang thi, thậm chí trương thứ dết qua vô số lần biến dị tang thi so, có một cái lớn nhất bất đồng, nó máu mang ăn một tính. Cho dù tang trúc tử kiếm không phải thường thấy tài liệu, nhưng vẫn là ở cắt đứt cánh tay, đầu khi lây dính được đến máu, cho dù mỗi lần đều có thể thuận lợi thiết tiếp theo cái đầu, mỗi lần cũng chỉ dính lên một dọn, hai dọn, đem kia 100 nhiều đầu lộng xuống dưới thời điểm, tang trúc tử kiếm cũng phế. Đi! Dùng kiếm quang nhưng thật ra không ngại, chính là muốn thi triển đến để thập nhất thức mới có thể phân hóa kiếm quang ra tới, đối tang trúc tử kiếm phá lệ yêu quý chương thứ nào bỏ được làm tang trúc tử kiếm lại bị ăn mòn. Thừa con giết sông lên phía trước một lát tưởng đối sách. Trước kia học võ thuật là nghệ thuật, biểu diễn tính rất mạnh, nhưng số ít thời điểm cũng sẽ đối luyện, có trước đó bố trí, có tác nhất thời hứng khởi, mặc kệ là nào một loại, đều sẽ đánh vỡ cái bản, trọng tổ chiêu thức, thanh minh kiếm quyết cũng là một bộ kiếm chiêu, cùng lý dưới hẳn là có thể tách ra trọng tổ. Như vậy tưởng tượng, chương thứ ngoại ý muốn phát hiện thức thứ nhất trung đoạn cùng đệ thập nhất thức khởi tay tương đồng, quả thực giống như là vì giải quyết hắn trước mắt hỗn cảnh mà tồn tại. Từ thanh minh kiếm quyết thức thứ nhất trực tiếp vượt qua mặt khác 10 thức, tiến hành đến đệ thập nhất thức thái, thử một lần dưới liền thành công, kiếm quang phân ra, tăng trúc tử kiếm lưu tại trương thứ bên người, mà kiếm quang thẳng đến hồ Loan tăng thi. Kiếm quang vô hình, bởi vì cùng trương thứ linh lực tương liên, bị ăn mòn linh lực cũng có thể lập tức bổ trở về, này con giết ăn mòn máu lập tức giải quyết dễ dàng. Nó hình thể do người, nhưng quá mức dài dòng, chỉnh thể linh hoạt tính hữu hạn cùng kiếm quang một so quả thực coi như co trường hợp biến thành Trương Thứ đơn phương tàn sát. Tự hồn là không ngắn thời gian, nhưng Trương Thứ tự hỏi quá trình cũng chỉ có ngắn ngủn vài giây, vẫn luôn sống ở sinh mệnh không có bảo đảm mà thế, thân thể nào đó địa phương cũng ở bất chi bất giác mà thay đổi, làm hắn có thể càng ngày càng thích hướng thế giới này. Hoác địch cùng cổ Thanh Hoa đến thời điểm, Trương Thứ đã kết thúc chiến đấu, hai người không hảo truy vấn như thế nào giết tăng thi, đành phải đem lực chú ý đặt ở chương Thứ bên người nhiều ra tới nhân thân thượng. Vị này chính là Trương Thứ từ túi quần xả khối giấy ăn, sát tang trúc tử kiếm thượng vết máu, cũng không ngẩn đầu lên mà nói, hắn kêu Mạc Hủy, ngấm ngấm, ta cùng ngươi đã nói nhìn đến ngươi rơi máy bay chính là hắn. Cổ Thanh Hoa vẻ mặt quái dị mà Mạc Hủy buồn bực hỏi Trương Thứ, ta bao lâu nhìn đến hắn truy gà. Trương Thứ Không khí quỷ dị hóa Phần 57 chương 57 Giấy ăn sát không song huyết, Trương Thứ không có tâm tình để ý tới Mạc Hủy cùng Cổ Thanh Hoa như thế nào tiến hành lần đầu tiên nhận thức, tay nhiều lần Mạc hủy Đây là mặc Hủy. Lại nhiều lần Cổ Thanh Hoa, đây là Cổ Thanh Hoa, các ngươi liêu. Nói xong câu này, mặc Kệ càng thêm cứng đờ không khí, Trương Thứ bỏ đến tiểu xe vận tải xe trong túi, kéo lên quần áo mũ trắng tuyết, tàn nhẫn kính mà sát bảo bối của hắn phi kiếm. Hoắc địch phát hiện quỷ dị, vội toàn lên xe, ở phòng điều khiển chuyên tâm hút thuốc, hai nhị không xong ngoài cửa sổ sự. Cổ Thanh Hoa cùng mặc Hủy đối nhìn nửa ngày, lấy Cổ Thanh Hoa bạo tàu kết thúc, Cổ Thanh Hoa sử can đi đến bên cạnh xe chụp Shadow, ta nói Thứ. Ngươi như vậy một bộ làm ai mối khẩu khí đem ta cùng Mạc Hủy giới thiệu nhận thức, không lo bóng đèn chạy nhanh lẽ người tư thế là chuyện như thế nào. Tăng thi đâu? Ta nhớ rõ nơi này ở đánh tăng thi, không phải ở làm đồng tính xem mắt xe đi. Trương thứ ngừng đầu, quét hắn liếc mắt một cái, bất mãn, tăng thi ta giết, Mạc Hủy muốn nhận thức người à? Chẳng lẽ còn muốn ta cùng các ngươi nói chuyện? Cổ thanh hoa cũng không quay đầu lại chỉ vào sau lưng Mạc Hủy phương hướng, hắn muốn nhận thức ta. Hắn vì cái gì muốn nhận thức ta? Hắn lại không phải tang thi nhớ thương ta thịt. hắc ảnh chật lõe, cổ thanh hoa nói lời nói hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình lời này thực không khách khí, vì thế quay đầu lại xin lỗi, mặt cỏ trống trơn, nơi nào còn có người. Bầu trời! Không có! Trung quanh! Không có! Cổ thanh hoa thực ngốc hỏi Trương Thứ, người nọ đâu? Trương Thứ ngẩn đầu nhìn xem, không sao cả mà nói, Nga! Đi rồi đi! Mặc hủy đại khái thẹn thùng. Cổ thanh hoa, đi rồi! Nào con mắt nhìn đến người đi rớt. Trương Thứ gật đầu, thực nghiêm túc hỏi cổ Thanh Hoa, có trở về hay không? Vẫn là người muốn đi tìm mặc hủy. Cổ Thanh Hoa biểu, ta làm gì muốn tìm mặc hủy? Trương Thứ chụp phòng điều khiển sau pha lê, hoác địch, đi trở về. Hoác địch vội phát động xe, thực sáng suốt mà không ra tiếng. Cổ Thanh Hoa đứng ở bên cạnh xe dáng vẻ tựa như bị đoạt xương cốt cầu, nhắc lên một bên một mép, lộ ra mặt bên một viên nhà, trong cổ họng ra tiếng. Ô, đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào thị huy. Trong can thương tàn hình tượng không gì uy hiếp lực, Trương Thứ vẫn luôn chỉ độn mà vùi đầu sát hắn kiếm, căn bản không thấy cổ thanh hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng cổ thanh hoa đành phải bò lại phòng điều khiển, đem một bụng tà hỏa chính mình dập tắt. Nói tới hương đông, Trương Thứ mới đem mấy người nửa đêm chạy tới chọc con giết tiền căn hậu quả biết rõ ràng, tạ cao văn nếu không phải bị chảo bị cắn, chờ thương hảo tự nhiên liền không có việc gì, có hắn ở, cho nên chờ tạ cao văn hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi, vài người lại lái xe đi vào Hồ Loan. Trang trí đều giết, thân thể khẳng định muốn bắt. Cổ Thanh Hoa kiến nghị hạ, bọn họ mang đến hai đại thùng xăng, thời tiết quá lạnh, sáng mặt ngoài một tầng miếng băng mỏng, bất quá thiêu thi thể không ảnh hưởng. Thả hỏa, vài người liền đem xe chạy đến bối sơn địa phương, chờ xong việc lại qua đi, nếu không kêu tanh tưởi liền khẩu trang đều không được việc. Thiêu rực chừng hơn 2 giờ, bài sông thượng yên mới phai nhạc. Xem dấu vết tựa như đã chết mấy trăm cái tăng thi tại đây, kỳ thật liền một cái. Đâu thủy thượng trừ bỏ cái này tang thi cũng không hề có mặt khác tăng thi tồn tại, trừ bỏ đến chịu đựng trong khoang thuyền tanh tưởi cùng huyết tinh dơ bẩn, lấy dược quá trình thuận lợi vô cùng. Bất quá, hết thể đều thực bình thường, tùy ý có thể thấy được huyết cùng tứ chi, hôn độn vật phẩm, phá hư thang lầu, vách tường trời, phi thường thường thấy, không biết vì cái gì sẽ hình thành con giết giống nhau tăng thi. Cổ Thanh Hoa tính bọn họ bên trong nhất có kiến thức, liền hắn đều lấy không ra cái cách nói, chương thứ càng muốn không ra nguyên nhân tới. Chẳng lẽ, bởi vì tương đối phong bế hoàn cảnh không có đồ ăn, tăng thi ra tăng thi, diễn biến ra không thể tưởng tượng giống loài. Nếu thật là như vậy, quá gọi người không rét mà run. Không đi truy cứu vấn đề nói, lần này tính thượng được mùa, từ thường thấy dược phẩm nơi nơi phương thuốc, còn có đủ loại thuốc trích cùng chữa bệnh độ dùng, thậm chí còn có một gian rất không tồi phòng giải phẫu. Cổ Thanh Hoa cùng Hoác Địch đứng ở phòng giải phẫu cửa, hai người biểu tình không có sai biệt, trong mắt lập lòe tiêu tham lam quan mang, nếu có thể đem này gian phòng giải phẫu mang về thì tốt rồi Hoác địch than nhẹ, nếu có thể đem toàn bộ thuyền lộng trở về, thật tốt. Cổ Thanh Hoa nói, tới. Hoác địch hỏi, làm gì? Cổ Thanh Hoa hướng thuyền trước bộ đi, nhìn xem còn có thể khai không? Hoác địch giật mình, ngươi sẽ khai thuyền. Ngươi không phải khai hôi cơ sao? Cổ Thanh Hoa đắc ý, trừ bỏ hôi cơ, ta còn sẽ khai thật nhiều đồ vật. Một kiểm tra, thật lớn tin tức tốt. Thuyền là tốt, chính là mắc cạn. Trương Thư Nhữ Mày ngồi xổm thuyền hạ, nhìn khảm tiến thạch than đáy thuyền Này muốn như thế nào làm ra tới? Trương Nghiệp đá thuyền hai hạ, phát ra quang quang sắt lá thanh, tay cắm túi của nói, nếu là mùa hè thủy nhiều, ngập đến ta chạm này, đảo một chút liền có thể đi ra ngoài đi. Nếu không chúng ta chờ mùa hè lại đến lộng nó. Người nói cái gì? Trương Nghiệp xem mắt Trương Thứ, mũi chân chỉ vào thạch than thượng một tầng làm thủy thảo phô tuyến, mực nước, năm nay mùa đông nhưng thật ra không hạ, nhưng mực nước vẫn là cởi mấy mét. Trương Thứ theo xem, mùa hè mực nước tuyến so hiện tại gần 8, 9 mét. Tàu thủy không lớn, 8, 9 mét liền không sai biệt lắm là 1/3 thân tàu chiều dài, nếu là mực nước trứng lên, mộ tớ liền sẽ trước bộ phao vào trong nước, có thể kéo động thân thuyền lui về trong hồ. Không phải không thể chờ đến mùa hè, nhưng lớn như vậy một con thuyền ấn chữ thập đỏ thuyền mắc cạn ở bên hồ, bờ bên kia xem đến rõ ràng, vạn nhất có khác người sống sót phát hiện, đến lúc đó thuộc sở hữu chính là cái vấn đề lớn. Trương Thứ giật mình, tay vừa lật, một viên hạt trâu thắc ở lòng bàn tay. Vân Kiêu cấp kia viên sẽ hút thủy Hà Châu, rót vào linh khí sẽ hấp thu hơi nước, này đó hơi nước còn có thể lại phát ra tới sao? Trương Thứ đem thần thức tiến vào này hạt Châu, tức khác tựa như đứng ở một cái cổ quái trong không gian, một dọ thủy đều không có, chỉ có từng đạo lưu động quang, lấy kỳ quái quỹ đạo ở hắn chung quanh vận hành. Trương Thứ mơ hồ mà nghĩ đến, này liền cùng pháp trận giống nhau, hạt Châu bên trong có một cái có thể hút thủy pháp trận, hắn rót vào linh khí sau xúc động pháp trận, vì thế pháp trận bắt đầu công tác. Muốn thả ra thủy, như thế nào nghịch truyền. Trương Thứ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở thuyền biên, làm hơn 10 phút, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hưng phấn mà nhảy dựng lên, chạy đến đối diện đầu thuyền địa phương, đôi tay một thác, hạt châu trôi nổi lên. Hoắc địch cùng Cổ Thanh Hoa ở trên thuyền, cũng chỉ có Trương Nghiệp thấy như vậy một màn, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy tốt nhất chạm khai một chút, vội vàng sau này chạy một đoạn, bỗng nghe đến oanh một tiếng, tựa như sóng to đánh ra ở trên nham thạch, Trương Nghiệp quay đầu lại, thật là sóng to. 3 mét rất cao đầu sóng trống rông xuất hiện, đánh vào đầu thuyền thượng, thân thuyền phát ra kim loại cọ sắt thanh âm hướng phía sau trong hồ lui, trên thuyền hoác địch cùng cổ thanh hoa quái kê ơ. Thân thuyền thuận lợi mà bị đẩy mạnh trong nước, hoác địch trước lao tới, rối đầu vừa thấy, a a à, à, quá giật mình, sẽ không nói. Cổ thanh hoa từ phía sau cùng ra tới, vừa thấy đáy thuyền rời đi thạch than, còn có một vòng sóng nước hướng ra phía ngoài khuếp tán, vội hướng trên bờ trương thứ giống to, trương thứ, ngươi làm gì? Nghĩ ra biện pháp cũng không đề cập tới cái tỉnh. Tiểu tử này thật sầu người. Trương Thức ơi, ngươi không phải có thể khai sao? Ta đẩy xuống nước, kế tiếp xem ngươi. Cổ Thanh Hoa ném cái đại bạch mắt lên bờ, sau đó chui vào phòng điều khiển, này thuyền ở bị tăng Thi chiếm linh trước trải qua tỉ mỉ cải trang, thân thuyền trường 20 mấy mét, bong tàu hạ có tầng khoang thuyền, phòng giải phẫu liền tại hạ đi thang lầu bên, toàn bộ trong khoang thuyền bị đổi thành một cái lâm thời bệnh nặng phòng, trước kia phòng vách tường đều bị hủy đi. Phương tiện bác sĩ hộ sĩ lui tới, hiện tại sao? Chất đẩy tinh tươi hài cốt, bong tàu thượng có một tầng nữa, tầng thứ nhất là phòng điều khiển, mặt sau mang theo một cái phòng nhỏ, có thể ngủ người, trên cùng nửa tầng mang theo vệ tinh tín hiệu tiếp thu khí, trong phòng còn vẫn duy trì trước kia xa hoa thoải mái trang hoàng, ba mặt là pha lê, vòng tròn sofa thêm giường nước, thậm chí còn phóng bánh mì cơ, nước trái cây cơ, nội tệ phục máy tính bảng chờ đồ điện, chỉ là trước kia ba mặt cửa sổ sắt đất cộng thêm trang thiết điều hàn mặt bảo. Hộ Liên phía dưới khoang điều khiển cũng gắn vào bên trong. Đã từng xa hoa du thuyền, ở bị đổi thành mặt hồ bọc giấc bệnh viện sau, cuối cùng trở thành biến dị tang thi đất ẩm, gọi người thổ thức Chư bỏ xuống cùng lê tầm, tính năng không có bất luận vấn đề gì, liền du cũng đủ khai về sơn động ngoại. Trương Nghiệp còn tưởng lên thuyền đi, đất liền tỉnh không ngồi quá thuyền hài tử thực mới mẻ, nhưng là Trương Thứ nói, ngươi chờ trên thuyền thi thể, máu lộng sạch sẽ lại đi ngồi không tốt. Trương Nghiệp, hảo. Vì thế hai anh em lái xe trở về. Chương nghiệp chú định là cái khảo không đến bằng lái tài xế, nếu không phải cảm thấy chính mình kỵ mổ tỏ trở về quá thương đệ đệ tâm, chương thứ một chút đều không nghĩ ngồi chương nghiệp xe. Chương nghiệp chết đuổi sống đuổi, làm cho chương thứ sắc mặt so giấy còn bạch, vẫn là không thuyền mau, trở lại ngoài cốc kia phiến thạch than, thuyền đã đỉnh tới rồi hy thôn quá khứ tiểu bến tàu thượng, ba người đứng ở thuyền biên nói chuyện. Chứ bỏ hoác địch cùng cổ thanh hoa, còn có mạc hủy. Hoác địch đi tới về sau, cổ thanh hoa không biết cùng mạc hủy nói cái gì lao hướng bọn họ bên này xem. Trương Thứ hỏi Hoắc Địch cùng Trương Nghiệp, "Không đi. Chạm nơi này xem nấm nấm làm gì?" Hoắc Địch cùng Trương Nghiệp cùng nhau lắc đầu, "Không đi, chúng ta đi rồi, nấm nấm muốn có hại." "Ha." Hoắc Địch thâm trầm nói, "Thân là một cái một, ta rất rõ ràng Mạc Hủy trong mắt ý tứ." "Trương Thứ vẫn là không rõ, có ý tứ gì?" Trương Nghiệp tiến thêm một bước giải thích, cầm thú ánh mắt. Mặc Hủy vốn dĩ chính là nhìn xuống, Trương Thứ sửa miệng nói, "Ta đi về trước, các ngươi muốn xem liền xem đi." Trương Nghiệp hỏi, ngươi biết mặc hủy là cầm thú còn giới thiệu cho nấm nấm. Trương Thứ vô pháp trả lời, trang khốc, ở bay đầy trời tuyết lưu cái bóng dáng dần dần đi xa. Trừ phi tối hôm qua như vậy đặc thù tình huống, nếu không chiếc xe không chạy đến cửa động, vào sơn cốc kia đoạn đường đất đều đến đi bộ. hắn liền chính mình đều rất khó bảo trì ổn định không chúng phi hành, đừng nói đứng ở thân kiếm thượng ngự kiếm phi hành, lại nói, tăng trúc tử kiếm bảo bối thành như vậy, nào bỏ được nó. Tiến trước Quay đầu lại nhìn thoáng qua ở bên cạnh xe Trương Nghiệp cùng Hoác Địch, Hoác Địch phủng Trương Nghiệp tay A Khí, Trương Nghiệp cười đến thập phần Trương Dương, hai người thế nhưng giống một bức vui mắt cảnh sát. Trương Thứ túi đầu nhìn dưới chân tuyết trắng, trong mắt có chính hắn phát hiện không đến cô đơn. Phần 58 chương 58 Cửa động linh tuyển là từ cục đá phùng chạy ra, rơi xuống đường từ khi đã chạy qua 4 mét rất cao, Trương Thứ từ mặt bên bỏ lên trên đi, tìm được một cái bị nước trôi đánh ra tới khe lõm, hình như thạch chén. Sau đó đem vân hướng cưu cấp hạt trâu bỏ vào đi. Hạt Châu tính chất thực trầm, lập tức liền trầm rốt cuộc, vừa vặn toàn bộ mà bao phủ ở trong nước. Nó hút linh khí còn hút hơi nước, nếu là hai người gồm nhiều mặt linh tuyển, lại sẽ như thế nào? Hạt Châu tiến đến trong nước, chương thứ lập tức rót vào một tia linh khí, mở ra trong đó phát trận, từ khe lõng đi xuống lưu nước suối lập tức tế vài phần, nhưng không có khô cạn. Cùng lúc đó, linh tuyển mang màu trắng linh khí đi theo bị hút dòng nước tiến vào đến hạt Châu có linh khí tất sẽ vẫn luôn hút đi xuống, này đó hít vào đi thủy vẫn là linh truyền. Trương Thứ vừa thấy được không, liền phóng nó ở chỗ này chính mình hấp thu linh truyền, phủ tay mặc kệ, đỡ phải lần trước háo rất hắn một nửa linh lực hút tới thủy, vì đem thuyền lao xuống hồ, lập tức tất cả đều dùng hết. Về sau đi ra ngoài còn có thể mang lên, như vậy ở bên ngoài đả tọa luyện khí cũng có thể thả ra bộ phận linh tuyển tới phụ trợ, luyện khí liền đi theo trong động giống nhau làm ít công to. Giữa Nguyên Châu luôn là bên người phóng, mỗi lần bắt được trong tay đều là ôn, ôn. Trương Thứ dùng song trưởng lòng bàn tay giao điệp nắm lấy dưỡng Nguyên Châu, trở lại chính mình trong phòng liền bắt đầu luyện khí, trước một đêm biến dị tăng thi cung cấp thực nùng một đạo linh khí, nhìn như chỉ có một đạo, chính là lượng lại là ngày thường mấy ngàn bình thường tăng thi mới có thể cấp, còn có ở khu rừng dết ưng ma linh khí, so biến dị tăng thi cấp còn nhiều, hai cái một thêm, không thể so ở dụng cụ xưởng được đến thiếu. Trương Thứ ngồi xuống chính là ba ngày, màu xanh lơ linh khí tại hạ Đan điền luyện hóa sau từ cánh tay hắn dũng vánh vào dưỡng Nguyên Châu một chút cũng không lưu. Đến nay hắn đã đưa vào bên trong không biết nhiều ít linh khí, lần trước bị đánh gãy, cũng không biết còn có thể hay không tiếp theo xem, hoặc là lại là mặt khác cảnh tượng mặt khác sự tình. Hắn cảm thấy hắn kiên nhẫn không tính kém, vừa đạt tọa có thể ngồi xong mấy ngày, từ ban đầu học luyện khí đến bây giờ, luyện khí vẫn luôn là một kiện cực độ buồn kẻ sự tình, vẫn luôn cũng đều kiên trì xuống dưới, chính là không có phản ứng giữa Nguyên Châu làm hắn bắt đầu cảm thấy bực bội. Đến tột cùng là Vân Cửu Nguyên Thần xảy ra vấn đề vẫn là ở động thiên nơi tuyệt hảo người lừa gạt hắn. Nhiều như vậy linh khí, một chút dùng cũng không dậy nổi, liền có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hồi ức, cũng là lấy thiếu dương tử quan thảo phúc, cho dù có thiếu dương tử quan thảo, hắn vẫn là không có thể ở bên trong tìm được vân kiêu, chút nào manh mối đều không có, nếu có thể lại có một cây thiếu dương tử quan thảo nói có lẽ sẽ có mặt mày. Nhưng là linh thảo thưa thớt, thượng nào lại tìm một cây tới. Trong lòng nóng nảy, làm khí hải bảo trì luyện khí cùng đưa vào quá trình Trương Thứ không trở luyện hóa xong cuối cùng linh khí liền trực tiếp vào giữa nguyên châu. Sương mù một tán, lại là một cái tân địa phương, chung quanh cỏ cây tươi tốt, chỗ xa hơn có tảng lớn mọc đầy thụ sắc linh. Hắn đứng ở một cái cửa cốc, phía sau là sương mù, dưới chân lại có một cái phiến đá xanh đường nhỏ kéo dài vào sơn cốc. Bầu trời bị sương mù bao phủ, nhìn không tới nhật nguyệt sao trời, nhưng trong sơn cốc lại mà bao quanh bạch quang, đem cảnh vật chiếu đến rõ ràng, còn không chói mắt. Lần này, Trương Thứ tưởng tượng, dưới chân liền độc lên Theo phiến đá xanh đường nhỏ hướng trong sơn cốc đi, ven đường thụ cơ hồ mỗi một cây đều phải vài cá nhân ôm hết mới ôm đến lại đây, cành khô củ kết thô tráng, tán cây cao ngất khổng lồ, ở rễ cây trùng quanh mọc đầy các màu hoa cỏ, không người xử lý, tùng tùng chen trúc, thốc thốc tranh diễm, rực rỡ mà náo nhiệt. Đường nhỏ hai bên tất cả đều là trồng chất lá cây trở, nhưng trên đường sạch sẽ không có một mảnh lá rụ. Có chút trên cây bàn cây tử đằng loại thực vật, treo đầy trái cây, thỉnh thoảng có thuộc thấu trái cây rơi xuống Lại ở giữa không trung đã bị vô hình chi lực ném nơi khác, băng mà một tiếng quăng ngã lạn ở ven đường, tràn ra nồng đầm ngọt hương. Cao lớn rừng cây cùng cây tử đằng, vốn nên có vài phần âm trầm cảnh tượng, nhưng xem ở trương thứ trong mắt lại không thể hiểu được mà cảm thấy thực. Vui mắt! Phiến đá xanh lộ qua lại chết, tiên triều sần núi hạ đi rồi một đoạn, sau đó từ một đạo thác nước bên trải qua, lại chết xuống phía dưới, thác nước thế rất lớn, chiều rộng hơn 10 m đặc biệt đi đến phía dưới. Lá cây răn có thể nhìn đến toàn bộ trong sơn cốc có không dưới 5, 6 cái thác nước, nhưng khắp nơi im ắng, một chút tiếng gầm rú cũng không có. Trường thứ đi đến phiến đá xanh đường nhỏ cối, nhìn đến một tòa cầu gỗ, dưới cầu bạch lãng tung bay, tiểu kia đầu là một tảng lớn cự thạch hoành điệp mà thành trên núi, có chút giống cây đa cao lớn loại cây dùng bộ rễ bao vây lấy cự thạch đứng thẳng trong đó, mấy cái thác nước vọt tới bên cạnh trên tảng đá, bọt nước một tầng một tầng mà theo thạch mặt rơi xuống. Thường xuyên bị nước trôi đánh địa phương biến thành một đám hình như mâm tròn khẽ loẵng, đại đến có thể làm người tiến nhảy vào đi du. Một vòng, tiểu nhân như chén, lớn lớn bé bé trồng điệp không dưới trăm số, cố tình lại có thụ sinh trưởng ở trong đó, có vẻ tầng tầng nhộn nhạo thủy sắc trong suốt đến phản phất nhân gian khó có. Cầu gỗ kia đầu là căn căn cánh tay phẩm chất viên mục làm lộ, chương thứ theo xem, nó một đường hướng về phía trước leo lên, biến mất ở trong rừng, xem ra không đi đến cuối không biết thông hướng nơi nào. Bước đi đi phía trước vừa đi Đương nhiên có hơi hơi đỉnh trệ cảm, lại đi phía trước đi, cảm giác này không thấy. Trương Thứ chỉ đương nhất thời ảo giác, không như thế nào để ý, giẫm lên cầu gô đi vào. Hắn sau lưng không khí hơi hơi vặn vẹo, giống như bản thân có cấm chế, nhưng không biết cái gì nguyên nhân phóng hắn thông qua. Lộ cuối là một mảnh vách núi, trên vách núi đá khai ra một người công huyệt động, bên trong phát ra ánh sáng nhạt, nhìn ra được thông đạo có mấy chục mét thâm, càng bên trong co to rộng tính đường. Đi vào đi khi, Thứ bỗng nhiên nhớ tới Vân Cừ Độc phủ. Cùng này một cái rất giống, như vậy tưởng tượng, vốn dĩ không nhanh không chậm bước chân lập tức nhanh hơn. Hay là vân kêu liền ở bên trong. Mới vừa đi tiến này chỗ động phủ, không khí lại một lần có đỉnh trệ cảm, nhưng đồng dạng cũng không có ngăn trở chương thứ, thưa không một trận dao động khiến cho hắn tiến vào, ngay sau đó không khí khôi phục nguyên trạng, cái gì đều nhìn không ra tới. Chương thứ vội vàng chạy qua thông đạo, tiến vào một gian thực khoan động tính, hợp với bốn gian phòng, phòng cửa mở thật sự đại, có thể thấy được mỗi căn phòng đều là chống không Nhưng thật ra động trong sảnh gian có một cái hình tròn hồ nước, hồ nước biên có mấy khối toát ra bạch hơi đại thạch đầu, đem động trong sảnh gian tiêm nhiễm đến sương mù tràn ngập. Trương Thứ tiến động tính liền nhìn đến có một người dùng nghiêng nằm tư thế nằm ở trên mặt nước, kia bộ dáng không giống như là nằm ở thủy thượng, đảo giống dựa vào gối rửa, một cánh tay trống ở trên trán, thập phân thích trí nhẹ nhàng tư thái, vòng eo mạnh mẽ, vai tựa hàn phòng, trường qua eo đổ tế nhuyễn tóc đen cùng màu xám to rộng ống tay áo trải ra ở trên mặt nước, và áo hạ lộ ra một con chân trần. Sắc như bạch ngọc, xương cốt cân xứng Trương Thứ chưa từng có gặp qua như vậy đẹp chân. Nhìn không được nhìn nhiều hai mắt. Mặt nước người này, chỉ có bóng dáng liền hình thành một bức cực mỹ tranh vẽ. Vân Kiêu, không, không quá giống nhau. Trương Thứ hướng người này đối mặt Phương hướng đi, muốn nhìn rõ ràng có phải hay không Vân Kiêu, từ quần áo cùng khoác lạc đầu tóc xem, không giống, nhưng hắn chỉ thấy quá Vân Kiêu bùi tóc bạch gì hề bộ dáng, đổi cái trang điểm liền nhận không ra, không khỏi cũng quá kỳ quái vừa mới đi đến đối diện, một mảnh xương trắng che lấp, Trương Thứ phất tay xua đuổi thời điểm bỗng nhiên nghe được rất lớn thanh âm, thần thức cầm lòng không đầu lui ra tới. Lại lần nữa bị ngoại giới đánh gãy. Tưởng tượng đến khả năng lại tiến dưỡng Nguyên Châu, cũng không thể lại tìm được vừa mới nơi đó, Trương Thứ trong lòng liền áp lực phi thường. Cho dù vừa mới cái kia mặt nước người chính là Vân Cừ, hắn lập tức cũng không có biện pháp xác nhận. Trong động mặt khác hộ gia đình ở bên ngoài cười to, Trương Thứ âm thầm thở dài, trợn mắt nhìn nhìn môn. Nếu đổi một đạo cách âm môn, người khác có thể hay không có ý kiến. ngày thường hắn không ra, đại gia đảo cũng tự giác, làm gì đều không đi quay dày hắn, nói chuyện cũng đều tận lực đẹ nặng thanh âm. Nhưng hôm nay tình huống có điểm đặc thù, bọn họ muốn kêu thượng trương thứ cùng nhau, âm lượng liền vùng ra. Không quá vài giây, chương nghiệp chụp vàng chương thứ cửa phòng, ca. Mặc hủy đem thuyền rửa sạch sẽ, ngươi theo chúng ta một khối đi du hồ đi. ăn đến no, ăn mặc ấm, an toàn cũng có nhất định bảo đảm. Mọi người đều tưởng ở trầm trọng mạt thế bầu không khí hạ tận khả năng tấu một hơi, phương nam hiếm thấy đại tuyết, hơn nữa tân được đến tàu thủy lại lộng sạch sẽ, đều cảm thấy là cái không tồi kiến nghị. Vì thế mặc Hủy chủ động nhận việc dùng minh hỏa thiêu hết trên thuyền không khiết chi vật, lại dẫn thủy trong ngoài tẩy đến không còn một mảnh, mời cổ thanh hoa du hồ kiến nghị liền biến thành tập thể du hồ đại đoàn thể hoạt động. Trương Nghiệp thanh âm thật cao hứng, chương thứ tưởng đây là đáng giá cao hứng sự, nếu là mọi người đều tử khí trầm trầm, về sau còn như thế nào sống? Như vậy tưởng tượng, đem trong lòng bực bội áp xuống đi, chương thứ theo tiếng. Linh khí còn có điểm không luyện hóa xong, chương thứ mang lên sợi bệnh bao tay khi liền đem dưỡng nguyên châu nhét vào bao tay, niết ở lòng bàn tay, cứ việc không đả tọa khi mau, phòng chừng nửa giờ tả hữu liền có thể luyện xong. Không làm như vậy, giống như trong lòng bực bội liền áp không đi xuống. Trừ bỏ chương thứ cùng tiểu Lâm Lức, những người khác đều cảm thường, này thời đại cho dù du hổ, cũng tốt nhất có võ trang bảo hộ. Tuy nói có chương thứ đồng hành, Mọi người đều biết hắn vũ khí so thương còn hảo sự, nhưng giống trương quên ra tới cơ hội không nhiều lắm, vừa lúc có thể luyện luyện thương pháp. Trương thứ đi ở cuối cùng nắm tiểu lâm nước tay, tiểu lâm đức so trước kia có sức sống nhiều, lôi kéo hắn tay một bước ngảy dựng, ở trên mặt tuyết tạp ra một đám tuyết hoa, cười đến thập phần thiên chân vô tà. Tiểu hài tử sùng bái thực trắng ra, mọi người đều nói thủ ca ca lợi hại, được đến cơ hội, hắn ngay cả hắn mụ mụ đều từ bỏ, quân lấy trương thứ.